Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện mặt thế chi xuyên thư pháo hôi chỉ nghĩ đương cá mặn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 214 kết cục đã định, không nhìn thấy, tần lẫm cũng kinh ngạc nhiều như vậy tăng thi theo lý mà nói không nên buông tha nàng, nhưng là hắn giải quyết xong hao thời điểm, lại không nhìn thấy hạ chi tình. Tô ra nhíu mày, nàng cảm thấy người này là cái mối hỏa. Các ngươi đang nói ai a sẽ không đã chạy đi. Lục Bình Xuyên nghe được như lọt vào trong sương mù, "Sẽ không ta đi tìm nàng, các ngươi trước đem giả dích bọn họ mang tiến vào." "Không phải Tang Thi này, Lục Bình Xuyên không biết người kia có cái gì quan trọng, nhưng là xác định nơi này Tang Thi không trước giải quyết một chút sao? Nhưng là chờ đến Tần Lẫm rời đi thời điểm, kia mười mấy chỉ đỏ mắt Tang Thi cư nhiên đi theo hắn đi rồi." Lục Bình Xuyên, bạch sốt ruột, "Các ngươi nói được là ai, vì cái gì a, lẫm một bộ khẳng định không buông tha đối phương bộ dáng." người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng là từ nhỏ cùng Tần Lẫm cùng nhau lớn lên, Lục Bình Xuyên chính là quá hiểu biết đối phương. Tô Gia ngẩng đầu, thanh thanh lãnh lãnh ánh mắt nhìn qua, trả lời ta như thế nào biết, có lẽ là từng có thiết đâu. Dù sao Tần Lẫm trừ bỏ Đối Văn Tiêu Tiêu đặc biệt quan tâm ngoại, đối những người khác đều rất lãnh đạm, thậm chí đặc biệt chán ghét Hạ Chi Tình. Lục Bình Xuyên, kia đến là cỡ nào thâm cừu đại hận a? Bên này hạ chi tình xác thật thi khẩu đào thoát, chẳng qua nàng cổ chảy hiến máu, thân mình cũng đang không ngừng phát run. Lúc này chui vào nàng tiểu hồng trong phòng, chính vội vội lại nhài tìm thứ gì. Nơi nào chạy đi đâu, rốt cuộc ở một cái tiểu hồng cháp nhảy ra một chi trong suốt thuốc thử. Ta còn có thể cứu chữa ta còn có thể cứu chữa. Đem thuốc trích trực tiếp tiến hành tiêm thịt chờ đến ống tiêm chất lỏng toàn bộ biến mất hạ chi tình mới bình tĩnh lại. Ngươi chẳng lẽ không biết liền tính là tinh lọc tề cũng không phải trăm phần trăm chữa khỏi sao, lại còn có có cường đại tác dụng phụ Tây Bắc căn cứ liền đã từng có người bởi vì tác dụng phụ hóa thành một bãi nước mù. Thành âm này trong trèo ở Hạ Chi Tình nghe tới lại giống như ác ma chi âm. Ngươi cút ngay, rời đi nơi này. Hạ Chi Tình cuộn tròn trên sàn nhà, đem chính mình trong tầm tay có thể đến đồ vật ném, mưu toan xua đuổi đối phương. Thực sợ hãi, yên tâm ta sẽ làm ngươi chết an tường. Tần lẫm đi bước một tới gần, ngăm đen hai tròng mắt chung không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Vì cái gì, vì cái gì nhất định phải ta mệnh ta cái gì cũng chưa làm sai. Hạ chi tình phát điên, lúc trước ở phương Nam chính là tần lẫm muốn bắt nàng trở về, nàng mới có thể chạy trốn. Chính là nàng chưa từng có đắc tội quá đối phương. Tần lẫm lắc đầu thực xin lỗi, không thể buông tha ngươi. Không muốn nhiều lời tần lẫm trực tiếp điều khiển lôi điện dị năng, bổ vào hạ chi tình đầu. Đây là vị đã sớm người đáng chết, lúc trước ở nghi huyện ở nhạc thành nàng nên vì chính mình phạm phải sai trả giá đại giới. Ở hạ chi tình bị phách vựng lúc sau, đi theo tần lẫm phía sau mười mấy chỉ đỏ mắt tang thi cũng phá cửa mà vào thấy hạ chi tình liền không quan tâm nhào lên tới. Tần lẫm rời đi nơi này, liệt hỏa đem chỉnh đống phòng ở đốt cháy, đối với bên trong đỏ mắt tang thi, như cụ bát xái axit đem này ăn mòn rớt. Chờ đến hoàn toàn giải quyết hạ chi tình cùng đỏ mắt tang thi tần lẫm mới chậm gì gì rời đi. Tật xa tổ chức một ngày chi gian sụp đổ trung tâm dị năng giả toàn bộ chết ở kia chàng đại nổ mạnh chung. Mà trợ trụ vi ngược thôn dân cũng được đến ứng có đại giới bị tang thi gặm thực tử vong. Nói đến thật đáng buồn, như thế thần thánh lại được trời yêu ái địa phương, cuối cùng sống sót chỉ có những cái đó bị khóa ở trong phòng đáng thương nữ nhân còn có hầm cứu ra mấy cái gầy yếu hài đồng. Hẳn là còn không có tới kịp tiến vào tang thi bụng người sống sót. Tạ Linh Vân cùng Ngô nam tỉnh đã đem nơi này chia cắt xong cuối cùng kiểm kê kết quả cũng lệnh người thổn thức không thôi. Này đó nữ nhân cùng hài tử làm sao bây giờ? Tạ Linh Vân có chút khó xử chẳng lẽ tất cả đều đưa tới Tây Bắc căn cứ đi? Ta xem các nàng chưa chắc nguyện ý rời đi. Ngô nam tỉnh cũng lặng lẽ đánh giá những người này tuy rằng nhìn vẫn là cá nhân nhưng là hai mắt vô thần tứ chi cứng đờ có thể nói cái xác không hồn. Nếu không muốn rời đi, liền lưu lại nơi này, cho các nàng lưu lại đồ ăn cùng bộ phận vũ khí liền hào. Tần lẫm nói, tần thiếu đối nơi này có an bài. Ngu Nam tỉnh chỉ là hướng về phía thật xa tổ chức vật tư tới, nhưng là tần lẫm có lẽ có càng sâu ý tưởng, hắn cũng có năng lực này. Có điểm ý tưởng, chỉ là nơi này địa lý vị trí thật sự không có phương tiện, nếu muốn bố trí nói, chỉ có thể dùng tới phi cơ trực thăng. Tần lẫm tạm thời chưa nghĩ ra. Những người khác liền không hề hỏi, Tần Lẫm đều đem vật tư nhường cho bọn họ, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lẫm thời điểm tìm nửa ngày, nếu không phải bóng dáng nói nàng còn không dám tiến lên đi chào hỏi. Quá xấu, Văn Tiêu Tiêu nhếch miệng trộm cười. Dám chê cười ta, Tần Lẫm duỗi tay đem Văn Tiêu Tiêu vớt tiến trong lòng ngực, dùng chính mình có chút sơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mặt nguyên bản trắng nõn làn ra nháy mắt nhiều mấy cái hắc dấu tay. Phốc ta nhìn xem có hay không khóc nhè. Tần lẫm để sát vào văn tiêu tiêu, đánh giá cẩn thận tiểu cô nương thật là xinh đẹp. Ta mới không có đâu. Văn tiêu tiêu đem tần lẫm đẩy ra, biểu tình thực kiêu ngạo. ngươi cùng ta đi bên hồ nhìn xem đi. Văn tiêu tiêu liền kiêu ngạo một lát một lát thực mau lại quấn lấy tần lẫm làm nũng. Tần lẫm sùng nịch nhìn nàng, cảm thấy như vậy giả dích đặc biệt đáng yêu. Ta đoán được là ngươi giờ trò quỷ. Mới không phải đâu kia ánh trăng hồ chủ động tới tìm ta ta cảm thấy ta đạt được nào đó kỹ năng tỉ như bị người báo mộng gì đó. Văn tiêu tiêu thực thần bí, nhỏ giọng nói. Tần lẫm, này tính cái gì kỹ năng? Bất quá giống như không giúp được gấp cái gì. Văn tiêu tiêu cũng không đoán trước đến tần lẫm bọn họ động tác như thế nhanh chóng. Không có, giúp chiếu cố rất lớn, nếu không phải giả dích chỉ sợ hiện tại chúng ta còn không có hành động đâu tần lẫm cổ vũ nhìn văn tiêu tiêu từng câu từng chữ khen ngợi thật sự nghiêm túc là sao ta còn là rất lợi hại văn tiêu tiêu thực vui vẻ bước chân đều nhẹ nhàng vài phần hai người đi vào ánh trăng bên hồ trung quanh phiêu đãng mùi máu tươi rốt cục nơi này vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến văn tiêu tiêu ở bên hồ nhẹ nhàng phất tay nguyên bản là mặt băng hồ nước nháy mắt tản ra bên hồ xa liễu đong đưa cành lá thành phong phất quá thổi tan trong không khí mùi máu tươi hết thảy đều khôi phục yên lặng tự nhiên Vạn vật có linh ánh trăng hồ linh không muốn thẩm bổ này phiến tà ác thổ địa cho nên mới sẽ tìm kiếm văn tiêu tiêu trợ giúp. Lúc này ác nhân chết hết ánh trăng hồ cũng như cũ như từ trước giống nhau thuần túy tự nhiên. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm ở bên hồ đứng trong chốc lát sau đó rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy ốc đảo đám kia các nữ nhân các nàng trên người tử khí đã rút đi vài phần có vài vị chính ôm hài tử uy đồ ăn. Nơi này không có nam nhân có phải hay không không tốt lắm phát triển. Quyết thiếu sức lao động liền tính, phụ nữ cùng nhi đồng thật sự là quá không an toàn, liền tính tần lẫm cho bọn hắn lưu lại chút vũ khí, nhưng là chân chính sẽ sử dụng người cũng không nhiều lắm. Nơi này không có người sẽ tới gần, rốt cuộc tật xa tổ chức ác danh truyền xa. Tần lẫm cười, có khát thâm ý nói. Trường 215 phát hiện đại quy mô tang thi chiều. ngươi có an bài, văn tiêu tiêu lập tức nghĩ tới, xem ra tần lẫm đối địa phương này thực vừa lòng. Sát thật có tính toán, nhưng là yêu cầu từ từ tới. Tần lẫm không gạt văn tiêu tiêu, đây là nơi này huyết khí phải dọn dẹp một đoạn thời gian cho nên tạm thời cũng không nóng nảy Hảo đi, văn tiêu tiêu liền cũng không hỏi cùng tần lẫm chậm gì gì đi trở về đi. Tạ Linh Vân cùng ngô nam tình bọn người chuẩn bị tốt tô ra cùng lục bình xuyên ghé vào cùng nhau nói cái gì đó, thấy tần lẫm cùng văn tiêu tiêu trở về, liền muốn thu thập hành trang rời đi. Bởi vì trở về thời điểm không cần lo lắng tật xa tổ chức quấy nhiễu cho nên đường xá tuy rằng giống nhau nhưng tốc độ nhanh không ít. Còn có ven đường lưu lại mà tiêu làm chỉ dẫn, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Trải qua minh phượng sơn thời điểm, lại xa xa nhìn một chỗ đội ngũ. Dẫn đầu chính là ngu nam tình chiếc xe, không chỉ có dừng xe, bộ đàm còn truyền đến hắn hoảng loạn thanh âm. Các ngươi xem phía trước, bởi vì thanh âm sắc thật quá mức hoảng loạn, tất cả mọi người xem qua đi, nơi xa cát vàng gian một đạo hắc mang bình phô này thưởng. Bước chân tập tỉnh các tang thi kề vai sát cánh kết bè kết đội hành tẩu Tang thi chiều. Tần Lậm ánh mắt cũng một ngưng, thanh âm trầm trọng. Trước hết cần trở lại Tây Bắc căn cứ, sớm làm phòng bị. Tần Lậm nói xong câu đó thậm chí không có quan những người khác phản ứng, trực tiếp lướt qua phía trước chiếc xe, khai qua đi. Lục Bình Xuyên cũng ngốc thanh âm có chút run rẩy mở miệng, nhiều như vậy tang thi, muốn đi đâu a? Vạn nhất thật là đi Tây Bắc căn cứ chúng ta còn có thể tồn tại sao? Đi về trước rồi nói sau. Tô gia tuy rằng biểu tình ngưng trọng, lại còn tính bình tĩnh, nàng ở Tây Bắc căn cứ không có thân nhân, duy nhất quan tâm chính là chính mình các bằng hữu. Dư lại người đều không có do dự toàn bộ hướng Tây Bắc căn cứ ra tốc chạy. Bọn họ đại đa số ở Tây Bắc căn cứ đều là rìu già rắt trẻ tuyệt đối không thể chạy trốn cái loại này. Đoàn người xử tiến Tây Bắc căn cứ đại môn tần lẫm lần đầu tiên trực tiếp dùng thân phận đi vào. Thậm chí không kịp cùng những người khác cao biệt liền sốt ruột về tới nhất khu. Bất quá Văn Tiêu Tiêu làm Lục Bình xuyên đem tô gia bọn họ toàn bộ đưa tới nhất khu biệt thự đi, có đại sự thương nghị. Tạ Linh Vân cùng Ngô Nam Tình cũng từng người hồi tiểu đội Triệu Khai hội nghị. Tần gia, Tây Bắc căn cứ đã phát hiện tang thi dị thường, nhưng là còn không có đoán trước đến sự tình nghiêm trọng tính, rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, rất khó tin tưởng. Ba, ngươi có cái gì an bài, lần này cần thiết liên hợp 13 khu lực lượng mới có thể vượt qua nguy cơ. Tần lẫm sợ dĩ như thế sốt ruột là bởi vì phòng ngự Tây Bắc căn cứ tần gia là đứng mũi chịu sào liền sợ căn cứ thiện nội tâm không đồng đều, loạn trong giặc ngoài. Ta biết lần này nhất khu cho nên binh lính toàn bộ an bài bên ngoài thành thể sống chết bảo hộ căn cứ. Tần thừa vũ biểu tình cương nghị, đã ra lệnh, tần lẫm thở dài một hơi, liền biết phụ thân sẽ làm như vậy. Mặt khác khu đâu, tần lẫm hỏi, sẽ tận lực phối hợp. Tần thừa vũ tuy rằng nói như thế, nhưng là cũng không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc tần gia mới là binh lực nhiều nhất, hành đi các ngươi thương lượng, bất quá không kiến nghị gạt chuyện này, lúc này liền tính là bình thường cư dân cũng nên cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Tần lẫm nhắc nhở xong chính mình phụ thân, lại lời nói thấm thiến nhìn thoáng qua, nói ta đi trước nhìn xem uông chắc vĩ. Tần thừa vũ, như thế nào còn nghĩ cả người, nhân gia còn không có so đo ngươi hủy đi phòng ở sự tình đâu. Tần lẫm đã không thấy thân ảnh chắc là thật sự đi tìm nhân gia phiền toái. Văn tiêu tiêu bên này trở lại căn cứ chuyện thứ nhất chính là phân tích nếu gặp được tang thi triều chính mình có thể làm cái gì. Đừng lo lắng, liền tính là tang thi triều ta cũng sẽ cứu các ngươi. Văn tiêu tiêu chính mình hoảng không nghĩ còn muốn an ủi người khác. Lục Bình Xuyên, nếu là gặp được cao giai tang thi cắn chúng ta một ngụp ngươi chỉ sở cũng không có biện pháp đi. Lục Bình Xuyên tang tang nói. Chữa khỏi hệ dị năng giả chỉ có thể trị liệu bị thương cùng tăng phúc dị năng, nếu bị tăng thi cắn được là không có biện pháp hóa giải tăng thi virus. Nhưng là văn tiêu tiêu dị năng có thể thêm thành ở tinh lọc tề trùng nếu viện nghiên cứu cấp lực nói có lẽ thật sự có thể phá được tăng thi virus. ngươi câm miệng, tô gia không thể nhịn được nữa, làm người không thể quá tiêu cực. Trước đem triệu đại thúc cũng tiếp nhận đến đây đi, văn tiêu tiêu đề nghị nói. Nàng cấp những người khác để lại chìa khóa, chính mình còn lại là yêu cầu Lục Bình Xuyên mang nàng đi 13 khu. Đi tìm hoắc đình thâm, Lục Bình Xuyên phụ trách lái xe, nhưng là trong lòng thực không hiểu, đương nhiên, hắn là vì chính mình huynh đệ suy nghĩ, cõng tần lẫm đi gặp nam nhân khác luôn là quái quái. Là có một số việc muốn cùng hắn thương lượng một chút. Văn tiêu tiêu biểu tình thực nghiêm túc, Lục Bình Xuyên cũng liền thu hồi nói dỡn tâm tư, nghiêm túc lái xe. Hoác ra... Một chỗ xa hoa sơn thủy điền viên biệt thự chỉ là biệt thự đại viện tử liền có vài mẫu đất Văn tiêu tiêu chửi thầm, nói là muốn tiết kiệm thổ địa tài nguyên đâu, cũng không thế nào công bằng Kỳ thật này cũng không thể quái Tây Bắc căn cứ ai làm nhân gia ở nơi nào đều có đất đâu Thành lập Tây Bắc căn cứ thời điểm còn chưng dụng hoác gia tư hữu thổ địa Hoắc đình thâm rất bận nhưng là thấy Văn tiêu tiêu vẫn là lập tức chiêu đái Nghe tiểu thư đã đã trở lại Hoắc đình biết rõ nói văn tiêu tiêu ra khỏi thành sự tình chỉ là không biết nàng cụ thể làm gì đi. Lại không trở lại chỉ sở cũng không về được người cũng biết tang thi triều sự tình sao. Văn tiêu tiêu hỏi, phía trước có bên ngoài tuần tra tiểu đội truyền quay lại tới tin tức nhưng là cụ thể như thế nào còn không biết. Hoắc đình thâm lắc đầu căn cứ quân đội hội nghị hắn là không có tham gia cho nên không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Ta đây hiện tại nói cho ngươi đi, sự tình rất nghiêm trọng ta yêu cầu tìm ngươi mượn những người này. Văn tiêu tiêu nghiêm túc nói, chúng ta nguyên bản chính là hợp tác đồng bọn nghe tiểu thư nghĩ muốn cái gì cứ việc đề chính là. Hoắc đình thâm rất hào phóng, không hề có thoái thác. Chỉ là chờ đến văn tiêu tiêu nói lời cảm tạ thời điểm, hắn lại đột nhiên hỏi ta phía trước nghe nói nghe tiểu thư có thể tiêu trừ tinh lọc tề tác dụng phụ là thật vậy chăng? A, văn tiêu tiêu có chút kinh ngạc là ai lớn như vậy miệng đem chuyện này truyền ra đi. Nghe tiểu thư không cần kinh ngạc như thế ta cũng là được đến một chút tin tức. Hoắc Đình thâm vội vàng giải thích: Nếu bệnh trạng nhẹ nói có thể, nếu là giống tưởng lão gia tử như vậy, liền thôi bỏ đi. Văn Tiêu Tiêu cũng không phủ nhận, rốt cuộc cùng đối phương có hợp tác yêu cầu thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng là thực không xác định ngữ khí, nhưng đủ để cho Hoắc Đình cảm giác sâu sắc giác đến kinh hỉ. Nếu là thật sự như thế, còn thỉnh nghe tiểu thư giúp một chút. Hoắc Đình thâm lập tức nói: Có thể a, nếu thật sự có thể giúp được người ta cũng thực vui vẻ. Văn Tiêu Tiêu không có thoái thác cứ như vậy bằng phẳng trả lời. Ngược lại làm tất cả mọi người xem trọng liếc mắt một cái. Liên tỷ như từ tiến phòng khách liền âm thầm quan sát vị kia hóa ra quản gia, lúc này lộ ra vui mừng lại vừa lòng biểu tình. Văn Tiêu Tiêu không phải không phát hiện có người âm thầm đánh giá nàng, nhưng là nàng thiên tính hiền hòa, rất nhiều thời điểm đều không đi so đo. Chương 216 bắt đầu chuẩn bị nhưng thật ra lục bình xuyên ở một bên nhìn không đúng này cáo già nên không phải muốn tính kế giả dích đi khó mà làm được vì thế lục bình xuyên muốn ngăn đón nhưng hoắc đình thâm đã sớm thấy rõ ràng hắn nhớ nhung suy nghĩ còn chưa chờ có điều động tác liền nói lục thiếu gia tại đây chờ một lát ta cùng nghe tiểu thư đi một chút sẽ về lục bình xuyên quả nhiên là chỉ cáo già văn tiêu tiêu không tưởng nhiều như vậy thấy hoắc đình tràn đầy tìm chính mình hỗ trợ địa phương liền lập tức đi theo đi hai người ra phòng khách theo đại viện từ hướng trong đi đi đến một cái khác độc lập nội viện nghe tiểu thư mời vào hoắc đình thâm đem văn tiêu tiêu lãnh đi vào nơi này bốn phía đều loại thúy trúc thực sâu thẳm yên lặng là ai a văn tiêu tiêu rất tò mò có thể ở lại ở chỗ này hẳn là hoắc đình thâm tuổi tác rất lớn người nhà là ông nội của ta hoắc đình thâm nói hắn từ nhỏ đi theo gia gia cùng nhau lớn lên cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền rời xa nước ngoài cơ bản không có gì ấn tượng hoắc lão gia từ đồng dạng là sớm nhất tiêm vào tinh lọc thể người nhưng là ở hoắc đỉnh thâm nỗ lực hạ hắn tác dụng phụ bại lộ đến càng vãn một ít nguyên bản hoắc đỉnh thâm đều phải từ bỏ chính là quanh co làm hắn gặp văn tiêu tiêu khó trách văn tiêu tiêu gật gật đầu tuy rằng chưa thấy qua hoắc lão gia từ nhưng nói vậy không phải cái gì đơn giản nhân vật tiến vào phòng trong toàn bộ bài trí đều là kiểu trung quốc phong cách thực phù hợp hoa quốc văn hóa đặc sắc ở gỗ đỏ trên sofa bãi một kiện gỗ từ đàn bàn nhỏ mặt trên đặt từ sa hồ cùng nguyên bộ chén trà hoắc lão gia từ liền ngồi ở trên sofa chờ đợi hiểu biết giả dích hai người tiến vào còn mặt mang hòa ái tiếp đón hai người uống trà văn tiêu tiêu hoắc lão gia từ nhìn rất tinh thần thật sự không phải hoắc đình thâm ở nói bậy nghe tiểu thư ngài xem xem đi Hoắc đình thâm sốc lên Hoắc lão ra từ trên đùi cái thảm mỏng, lộ ra không hề sinh cơ hai cái đùi. Đã có hủ hóa dấu vết nếu cẩn thận nghe là có thể phát hiện từ đàn hương khí hạ che dấu mùi hôi thối. Vì cái gì không còn sớm điểm tới tìm ta. Văn tiêu tiêu nhìn Hoắc đình thâm, không phải như vậy bất hiếu người a. Hoắc đình thâm chỉ có thể cười khổ một tiếng ta cũng là gần nhất mới được đến tin tức phía trước cũng từng cấp ra ra dùng quá ngươi chữa khỏi thủy, nhưng là giống như không có gì hiệu quả đó là bởi vì lão gia tử hai chân lập tức liền tang thi hóa cấp tang thi dùng chữa khỏi hệ dị năng tự nhiên không có phản ứng, huống chi chữa khỏi thủy dị năng vẫn là có chút nhược. ta thử xem đi. văn tiêu tiêu liền để sát vào hoắc lão gia tử cho hắn hai chân sử dụng dị năng. hoắc lão gia tử vẫn luôn là biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đối sinh từ việc đã đã thấy ra. nhưng là đương văn tiêu tiêu dị năng dừng ở hắn hai chân thượng có thể cảm giác được một tia băng lạnh lẽo hơi thở sau. hoắc lão gia tử kích động này có chi giác, hoắc lão gia từ kích động đến hô ra tới. văn tiêu tiêu, nguyên lai like không phải không thèm để ý à, thật sự có hiệu quả. hoắc đình thâm cũng thực kích động, thuần túy là vì hoắc lão gia từ cao hứng. văn tiêu tiêu lại sử dụng dị năng, nhưng là phát hiện đối phương không có gì phản ứng, liền thu hồi. hiện tại xem ra còn không tính không xong, về sau ta mỗi ngày đều tới truyền vận một lần dị năng. phiền toái, hoắc lão gia từ thực khách khí nói. văn tiêu tiêu cong đôi mắt. Không khách khí ta còn có chuyện yêu cầu Hoắc tiên sinh hỗ trợ đâu. Đây là hẳn là, Hoắc Đình Thâm cũng thu hồi vừa mới kích động, khôi phục ngày thường trầm ổn bộ dáng. Hai người bồi Hoắc lão gia tử nói hội thoại, sau đó rời đi. Rốt cuộc trong phòng khách còn chờ chạm đất đồng bằng. Trên đường, Hoắc Đình Thâm lại lần nữa nói lời cảm tạ, hắn muốn Thỉnh Văn Tiêu Tiêu hợp tác nguyên bản liền nhìn chúng đối phương dị năng, chỉ là hiện tại thoạt nhìn lần này đầu tư đến ngon bổ rẻ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhưng là ta vừa mới cùng ngươi nói sự tình thật sự lửa xém lông mày, ta muốn cho 13 khu nhiều chuẩn bị chút dược vật cùng nhân viên y tế, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Văn tiêu tiêu hiện tại sốt ruột chính là tăng thi chiều, hoác đình thâm không có chính mắt nhìn thấy, nàng rất sợ đối phương không coi trọng Ta sẽ không chỉ có như thế còn muốn thông tri mặt khác các khu chú ý. Hoác đình thâm nghiêm túc nói, văn tiêu tiêu thấy thế mới yên tâm ta đây một lát liền sẽ đi văn thị bệnh viện sớm làm chuẩn bị hào văn tiêu tiêu cùng hoắc đình thâm trở về thời điểm lục bình xuyên quả nhiên đã chờ không kịp quản gia đã thay đổi tam hồ trà nếu không phải hắn định lực phi phàm còn có đánh không lại hoắc gia bảo tiêu nguyên nhân đã sớm xông vào tìm tòi đến tột cùng hiểu biết giả dích trở về lập tức hỏi các ngươi làm gì đi văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua hoắc đình thâm thấy đối phương cũng không như thế nào để ý mới nói nói giúp hoắc gia gia chữa bệnh Lục Bình Xuyên không nói, khó trách làm hoắc đình thâm như thế hèn mọn hoắc gia lão gia tử ở hoắc gia địa vị xác thật rất quan trọng. Khi hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Lục Bình Xuyên hỏi, có thể, đi thôi. Văn Tiêu Tiêu rất thống khoái, không chút nào lưu luyến. Lục Bình Xuyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai người cùng rời đi. Đem Văn Tiêu Tiêu đưa đến Văn Thị Bệnh viện, Lục Bình Xuyên còn phải về nhất khu có chức vụ trong người yêu cầu trở về mở họp ngươi trở về đi ta không có việc gì, trong chốc lát có thể chính mình trở về. Văn tiêu tiêu huy xuống tay cáo biệt. Bên kia, tần lẫm cũng tìm được rồi uông chắc vĩ. Người này từ lần trước bị tần lẫm hủy hoại phòng ở liền vẫn luôn thật cẩn thận bởi vì không biết tần lẫm hay không là phát hiện cái gì, vẫn là trùng hợp. Hiện giờ xem tần lẫm tới tìm chính mình, lập tức trong lòng trên dưới bồn chồn Tần thiếu, ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao? Tần lẫm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, biểu tình lãnh khốc này ánh mắt thiếu chút nữa làm uông trác vĩ quỳ xuống chỉ thấy hắn thanh âm run rẩy mở miệng trước đó vài ngày thuyết kinh đắc tội tần thiếu thật sự là hồ hẹn nguyên bản tưởng tới cửa thỉnh tội không nghĩ tới tần thiếu không ở căn cứ nội cũng liền bỏ lỡ uông trác vĩ lau cái chán mồ hôi nơm nớp lo sợ nói trong lòng lại buồn bực hắn vì cái gì sẽ cảm thấy một cái ăn chơi trác táng thiếu gia khủng bố người yêu cầu bồi tội chỉ sợ không ngừng là một việc này đi tần lẫm ý có điều chỉ nói. Ta ta không biết Tần Thiếu đang nói cái gì, chẳng lẽ còn có mặt khác không ổn địa phương. Vương Trác Vĩ càng sợ hãi, gần nhất không biết sao lại thế này, vô luận là thật xa tổ chức vẫn là căn cứ nội đám kia người, đều chặt đứt liên hệ. Hắn giả dạng làm rùa đen, xốc ở xác không dám đi ra ngoài, chính là thập phần an phận. Đây là quân lệnh công văn, ta yêu cầu mở ra căn cứ vũ khí kho Thỉnh Uông trưởng quan phối hợp một chút đi. Tần lẫm mở ra chính mình cái căn cứ con dấu văn kiện tiến đến uông trác vĩ dưới mí mắt cho hắn xem. Uông trác vĩ, quả nhiên là vì vũ khí kho mà đến tuy rằng nơi đó mặt thiếu vài thứ, nhưng là đại kiện đều còn ở, nói vậy tần lẫm cũng nhìn không ra cái gì. Hồ uông trác vĩ nhẹ nhàng thở ra, cũng là gần nhất không cơ hội vận đi ra ngoài cứu hắn một mạng. Ta đây liền mang tần ít đi, uông trác vĩ đĩnh đĩnh ngực tận lực làm chính mình thoạt nhìn không thẹn với lương tâm chút. Tần Lẫm đi theo phía sau mắng cười một tiếng, làm đi ở phía trước Uông Trác Vĩ một cái lảo đảo. Chương 217 Tang thi có tổ chức có kỷ luật. Nhất khu vũ khí kho kỳ thật chính là toàn bộ Tây Bắc căn cứ lực lượng vũ trang, có độc đống đại lâu cùng tuần tra binh lính bảo hộ. Tần Lẫm cùng Uông Trác Vĩ nghiệm chứng sau đi vào chỉnh đống đại lâu vũ khí liền bại lộ ở hai người trước mặt. Tần Lẫm nhìn thực vừa lòng, ít nhất không phải kiếp trước kia chống không bộ dáng. Tần thiếu, ngài xem Uông Trác Vĩ yên lặng thẳng thắn eo ta nhưng không có tự mình rời đi vũ khí tuy rằng là chưa kịp. Ân, Tần Lẫm rất là lãnh khốc gật gật đầu, sau đó vung tay lên, đem sở hữu vũ khí toàn bộ thu vào trong không gian, Ân vừa lúc không lâu trước đây lại tăng trưởng một ít không gian. Uông Trác Vĩ, Tần thiếu này không được a, ngài ngài cho ta chờ chút. Uông Trác Vĩ hiện tại cũng không kịp lo lắng sợ hãi, này Tần thiếu là có ý tứ gì, hắn muốn thất nghiệp. Cần dùng gấp Tần lẫm cũng không giải thích vỗ vỗ uông trác vĩ bả vai liền đi ra ngoài. Những người khác đều không biết là tình huống như thế nào, chỉ là bọn hắn tư lệnh trường nhìn thực hoảng loạn đi theo tần thiếu mặt sau, khom lưng uốn gối một chút uy nghiêm đều không có. Ai thật là nước sông ngày một rút xuống, nhân tâm không cổ a uông trường quan cấp bậc như vậy cao, nhưng vẫn là muốn khuất phục ở tần thiếu dưới chân. Tần lẫm đi được không chút do dự uông trác vĩ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, tiểu tức phụ dường như yên lặng ủy khuất. Tần lẫm từ vũ khí đại lâu ra tới, liền hướng quân khu chạy đến, bên kia tần dịch đã bắt đầu bố cục binh lực. Cùng lúc đó, Tây Bắc căn cứ phía chính phủ tuyên bố thông cáo có tăng thi triều sắp đến, hy vọng toàn thể dân chúng, mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng cộng ngự cường địch. Mãn thành ồ lên, nếu là Tây Bắc căn cứ thất thủ, bọn họ lại nên đi nơi nào. Đồng thời căn cứ cũng cấp những cái đó thấp thỏm lo âu người nói rõ lộ thân thể khỏe mạnh có thể gia nhập quân đội, thể lực không được liền đi hậu cần đội, phụ nữ nhóm hoặc là đi văn thị bệnh viện hỗ trợ hoặc là đi trẻ nhỏ trung tâm hỗ trợ xem hài tử Trẻ nhỏ trung tâm nhìn thực yếu ớt lại là Tây Bắc căn cứ thủ vệ nhất nghiêm mật địa phương, vẫn là nhân loại tương lai hy vọng. Phải biết rằng mặt thế này một năm tới căn bản không có tân sinh nhi Giáng sinh. Cho dù có cũng đang đào vong chung bỏ mạng, có phương hướng cùng động lực sau mọi người ngược lại không hoảng loạn mà là đâu vào đấy ra nhập các hạng công tác. văn tiêu tiêu bệnh viện cũng có thật nhiều người hỗ trợ triệu đại thúc thở rèn cửa hàng nhưng thật ra càng thêm rực rỡ. không chỉ có muốn chuẩn bị vũ khí nóng vũ khí lạnh cũng đến bị a. cửa thành có quan sát binh vẫn luôn ở chú ý tang thi động tĩnh. tần lẫm lại bỗng nhiên tới tìm văn tiêu tiêu làm sao vậy tang thi tới văn tiêu tiêu rất là khiếp sợ sẽ không nhanh như vậy đi. Không phải là có một chuyện còn muốn ngươi tới hỗ trợ. Tần lẫm bất đắc dĩ cười cười. Cái gì? Văn tiêu tiêu mắt to sáng lấp lánh, có chút gấp không chờ nổi muốn đã biết. Liên minh đưa ra một cái kiến nghị tang thi ở nhiệt độ thấp hạ sẽ đánh mất hoạt tính cho nên muốn đem căn cứ thường vây đông lạnh lên thậm chí muốn kiến tạo một tòa băng thành. Cái này công tác tại Linh Vân tương đối quen thuộc phía trước chống lại cực nóng thời điểm hắn liền từng trải qua loại chuyện này. Có thể chúng ta hiện tại liền đi. Văn tiêu tiêu cảm thấy đây cũng là cái biện pháp nhưng là ở trên đường khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột. chính là tang thi đối mặt lớn như vậy một đám thịt sơn cũng không có khả năng từ bỏ à. Chúng ta còn chuẩn bị khác, ở tang thi trải qua trên đường trôn giấu thuốc nổ có thể tiêu diệt một bộ phận liền tiêu diệt một bộ phận. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đi vào căn cứ cử thời điểm, tạ Linh Vân đã ở nơi đó. Lại gặp mặt hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Tạ Linh Vân cong con mắt lộ ra răng nanh. Văn Tiêu Tiêu cười gật đầu, hảo thuyết bất quá nhiệm vụ này rất đơn giản. Văn Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ Tây Bắc căn cứ nguy nga tường thành đã bị đông cứng. Tạ Linh Vân, cho ta trừ chút địa phương A. Tạ Linh Vân hiện tại tâm tình chỉ sở cùng sắc mặt tái nhợt uông chắc vĩ giống nhau, quả nhiên này hai vợ chồng đều là không cho người lưu đường sống. Tạ Linh Vân tương đối may mắn, Tây Bắc căn cứ thành quá lớn, Văn Tiêu Tiêu lập tức cũng không toàn bộ đông lạnh trụ, vẫn là cho hắn để lại phát huy không gian. Mà lúc này văn tiêu tiêu cũng rốt cuộc chú ý tới uông trác vĩ. Người kia vì cái gì vẫn luôn đi theo ngươi còn mặt ủ mày ê. Giống như tần lẫm cha hắn giống nhau, tần lẫm khinh phiêu phiêu xem qua đi liếc mắt một cái uông trác vĩ lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười. Văn tiêu tiêu cảm thấy càng kỳ quái, không có việc gì còn nhớ rõ chúng ta lần trước phách kia căn biệt thự sao, hắn chính là chủ nhân. Tần lẫm ngữ khí bình tĩnh, cho nên hắn là khổ chủ tới tìm ngươi phiền toái. Văn tiêu tiêu cảm thấy chính mình suy đoán không tồi. Không phải hắn sám hối, hơn nữa chủ động yêu cầu ra khỏi thành chống lại tang thi. Nga, Văn tiêu tiêu đều có chút áy náy, không nghĩ tới đây là vị người tốt lần trước bọn họ thật không nên làm như vậy. Vẫn luôn bàng thính uông chác vĩ. Không, ta không có A, mà thế năm thứ 2 tháng 6, Tây Bắc Căn Cương Anh đón tang thi chiều từ nhất khu tần thừa vũ đảm nhiệm tác chiến tổng chỉ huy an bài quân đội tiến hành vây đổ thanh trước. Tô gia cùng Trương Tuyết Hàng bọn họ cũng gia nhập nhất khu tác chiến tiểu đội, lúc này đang ở Tây Bắc căn cứ phía Đông Nam chờ đợi nhóm đầu tiên tang Thi đã đến. Sớm tại ba ngày trước căn cứ liền phát hiện tang Thi cố ý tránh đi Tây Bắc căn cứ băng thành, nhưng là lại không có từ bỏ ngược lại phân tán thành vòng vây hướng Tây Bắc căn cứ chậm rãi tới gần. Tần lẫm hoài nghi nơi này có cao dài tang Thi ở chỉ huy, lúc này cũng ở ngoài thành quan sát đến. Có cái gì phát hiện sao? Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liền ở tô ra bọn họ xe mặt sau, nhìn tần lẫm nghiêm túc bộ dáng, văn tiêu tiêu nhịn không được hỏi. Có tang thi lại đây, trong đó có biến dị tang thi, chuẩn bị. Tần lẫm vừa dứt lời, thấy tang thi thân ảnh đệ nhất cầu thang tiểu đội đã kéo vang thuốc nổ, ném mạnh đi ra ngoài. Mà bản nhân lập tức chui vào đã sớm đào tốt khe rãnh trông che giấu. Hô hô hô tang thi trong miệng đều phát ra kỳ quái thanh âm bởi vì số lượng rất nhiều khả năng nguyên bản khe khẽ nói nhỏ cũng bị phóng đại có vẻ cực kỳ quỷ dị đây là ở giao lưu sao văn tiêu tiêu chính mình đều nghe được rõ ràng phanh lại là một tiếng nổ mạnh có một đoạn tang thi cánh tay bay lên rừng ở văn tiêu tiêu trước mặt pha lê thượng không biết có phải hay không ảo giác cư nhiên còn mất máy vài cái văn tiêu tiêu chờ mắt nhìn kia tang thi cánh tay trường màu trắng nguyễn trùng lại đại lại viên nôn thật không nói vệ sinh Văn tiêu tiêu lập tức kia cột nước hướng đi, mà phía trước kia một tiểu sóng tang thi ở trải qua lửa đạn tàn phá sau, còn dư lại ít đòi mấy chỉ. Bị đệ nhất tiểu đội người cầm lưỡi lê chém rơi đầu, xem như chấm dứt. Như thế nào liền như vậy điểm, chúng ta lần trước thấy ít nhất có thượng vạn chỉ tang thi. Văn tiêu tiêu nhìn binh lính nhặt về tới tinh hạch chỉ có mấy chỉ là có dị năng. Còn lãng phí bọn họ như vậy nhiều thuốc nổ, mệt mệt. Này đó tang Thi có tổ chức có kỷ luật ta thực lo lắng bọn họ có cái gì âm mưu. Tần lẫm vút cằm nhìn như là trầm tư kỳ thật là sử dụng tinh thần lực truy tung. Trường 218 cương nhiên không biết xấu hổ đêm tập. Như vậy có văn hóa kia bắt lại giáo dục hào. Văn tiêu tiêu một câu làm Tần lẫm buồn cười, vừa mới có chút ngưng trọng tâm tư cũng huy chi không thấy. Liền tính là lợi hại tang Thi cũng không sợ ai có hắn sống hai đời người lợi hại đâu. Giải quyết xong này một đợt tang thi bộ đàm lập tức lại truyền đến thanh âm, là phương lỗi, chúng ta ở các ngươi chính bắc 2.000 mỹ địa phương, phát hiện tang thi, số lượng ở 500 tác dụng thỉnh cầu chi viện. Nếu là ở mấy ngày trước mọi người đối đãi này đó kết bè kết đội tang thi còn không như vậy bình tĩnh, hiện tại đã là phi thường có bình thường tâm. Nghe được phương lỗi thanh âm sau, tần lẫm lập tức biểu tình đi chi viện. Văn tiêu tiêu ven đường thấy có lạc đơn tang thi toàn bộ bổ đao sau đó làm tôn mông cùng tiểu lượng đi xuống nhặt tinh hạch. tôn mông vẻ mặt vô tội, vì cái gì những cái đó tinh hạch như vậy cấp thấp. mỗi khi tôn mông oán giận thời điểm văn tiêu tiêu liền vẻ mặt bất đắc dĩ, ai từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó a trước kia tinh hạch cỡ nào chân quý hiện tại đường cái bên cạnh cũng chưa người nhặt. vì tránh cho văn tiêu tiêu lảnh nhảy tôn mông liền sẽ lập tức xuống xe. Mà tiểu lượng vẫn luôn càng ngoan, này đó tinh hạch văn tiêu tiêu cũng là không cần, trừ bỏ đặc thù nhan sắc đối tôn mông hữu dụng, hắn cũng là không cần. Cho nên tiểu lượng hiện tại đã tích góp rất nhiều tiểu kim khố. Phương lỗi bọn họ xác thật gặp phiền toái, không chỉ có thang thi nhiều, còn có vài cái dị năng giả. Hòa cầu đối với căn cứ tiểu đội xe chính là một trận oanh tô ra nhảy xuống xe, rút đao ra tới cái gần người công kích. Văn tiêu tiêu cũng xuống xe tăng thi tụ tập địa phương, lập tức hạ khởi một hồi băng trùy vũ. Đây cũng là Văn Tiêu Tiêu gần nhất mới nghiên cứu ra tới kỹ năng, bởi vì phạm vi quá mức uy lực có điều suy yếu, chỉ có thể đâm thủng thấp nhất cấp tang thi đầu. Nhưng là như vậy thành quả, đã cũng đủ làm Văn Tiêu Tiêu vui vẻ. Dù sao cũng là Vũ em, cũng không thể quá kiêu ngạo. Tần Lẫm liền tương đối khủng bố, hắn lôi điện nơi đi đến đem Văn Tiêu Tiêu băng chùy tạc đến chiên năm xẻ bảy, Văn Tiêu Tiêu yên lặng rời xa hắn một chút. Tần Lẫm liếc qua đi yên tâm bảo bối, ta tuyệt đối không ra bảo. Một bên mấy người, khi nào còn tú ân ái. Giải quyết xong cuối cùng một con tang thi cũng sắc trời không còn sớm, mặt khác tiểu đội đều không có truyền đến thỉnh cầu chi viện gọi văn tiêu tiêu bọn họ liền đi trở về. Mấy ngày nay là đặc thù tình huống, tô gia bọn họ liền đều ở tại nhất khu biệt thự Còn có phù niệm nữ sĩ nhớ thương bọn nhỏ cực cực khổ khổ sát tang thi, đều là làm tốt cơm chiều tiếp đón bọn nhỏ ăn đến. Đặc biệt là tô mông cùng tiểu lượng quả thực bị phù nghiệm nữ sĩ trở thành tiểu đáng thương ở tần gia trên bàn cơm địa vị hết sức cao. Buổi tối ăn cơm thời điểm, tần phụ cùng tần nhị thúc còn đang nói. Ta xem này tăng thi đi tới đi tới liền ném đi, như thế nào gần nhất luôn là tốt 5 tốt 3 tới quấy giày, đều nhìn không thấy đại bộ đội. Tần lẫm xa là hết sức to mỏ, tần phụ cũng nói, vẫn là đến nhiều hơn phòng bị tốt nhất là sợ bóng sợ gió một hồi. Có lẽ nhân gia tang thi có cái gì hoạt động đâu, căn bản không phải hướng về phía chúng ta nhân loại tới. Lục bình xuyên ngậm đùi gà, mơ hồ không rõ nói. Làm hoạt động cùng ăn bữa tiệc lớn không xung đột đi. Văn tiêu tiêu lạnh lùng bổ đao. Mọi người, ngồ có đạo lý A. Cơm chiều sau mọi người tan đi, bởi vì mấy ngày liền tới cùng tang thi tác chiến, lại căng chặt thần kinh cố tình những cái đó tang thi không có một chút động tĩnh, vì thế mọi người có chút lơi lỏng. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm biệt thự phòng ở rất nhiều, đại gia một người một gian, nhẹ nhàng trụ hạ. Nhất đáng giận chính là lục bình xuyên cái này có ra người cũng không trở về thế nào cũng phải cũng ngủ lại. Tần lẫm không cùng hắn so đo, đem người chạy đến lầu một ngủ. Bóng đêm như mực trên bầu trời điểm suyết mấy viên rực rỡ lấp lánh sáng ngời ngôi sao. Trừ bỏ tây bắc căn cứ trước đại môn đèn pha sáng ngời lóa mắt địa phương khác đều lâm vào tịch liêu hắc ám. Đột nhiên cảnh báo kéo vang, đem trong lúc ngủ mơ cư dân toàn bộ kêu vang. Tần lẫm phản ứng nhanh chóng, hắn đứng dậy trước tiên chính là đi trần an văn tiêu tiêu, đè lại muốn rời giường tiểu cô nương, không có việc gì ta đi ra ngoài nhìn xem. Tần lẫm này vừa đi, liền tạm thời không trở về. Lục Bình Xuyên đã sớm mặc vào bộ đội chế phục đi theo đi ra ngoài, những người khác cũng lục tục mặc tốt quần áo ra tới. Bên ngoài có đội ngũ trình tề nện bước chạy qua thanh âm còn có ẩn ẩn truyền đến pháo thanh. Nhất khu ở tây bắc căn cứ nội thành tạm thời thực an toàn. Văn tiêu tiêu cùng những người khác cũng thường hỗ trợ đi đến bên ngoài, phát hiện có rất nhiều cư dân đều đóng lại đại môn, chui vào trong nhà. Phía trước tây bắc căn cứ cư dân nơi ở đều tu sửa ngầm lâm thời tị nạn địa phương, hiện tại xem như có tác dụng. Nhất khu đến cửa thành chỗ có một khoảng cách lại còn có có trải qua nội thành tường cao. Lúc này ngoại thành rất nhiều người đều tế ở bên trong tường thành rác thế nhưng là tạm thời ra không được không được ta phải đi ra ngoài. bạn nhất có thương tích viên làm sao bây giờ? văn tiêu tiêu có chút sốt ruột chính là bọn họ xe ra không được. bất quá thực mau nội thành liền điều tới binh lính đem những cái đó vây đổ ở tường thành biên người xua tan. giả dích đi theo ta đi ra ngoài. một chiếc quân dụng diếp ngừng ở văn tiêu tiêu mấy người xe phía trước bên trong ngồi đúng là tần thừa xa. nhị thúc văn tiêu tiêu đại hỉ vội vàng làm trương tuyết hàng lái xe đuổi kịp. Tây Bắc căn cứ cao cao tường thành ngoại, vây quanh rậm rạp tang thi, ở bóng đêm hạ chỉ có thể nhìn đến không thấy giới hạn hắc ảnh càng thêm khủng bố. Dựa này đó tang thi còn biết đánh bất ngờ, Phương Lỗi mắng một câu. Nhiều như vậy, phía trước đều là dấu ở nơi nào a, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình xem thường này đàn không đầu óc tang thi, không đầu óc không đại biểu không có trí tuệ. Đằng trước tang thi đã tới gần tường thành, lại bị tường thành ngoại hàng rào điện bức lui. Còn hào Tây Bắc căn cứ không phải bã đậu công trình kiến tạo thời điểm liền suy xét tới rồi phòng ngự vấn đề. Nhóm đầu tiên bộ đội đã đuổi tới, bắt đầu giá khởi vũ khí công kích. Tần lẫm cũng không kêu kiệt đem trong không gian vũ khí lấy ra tới. Trong bóng đêm, không có người phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ có uông chắc vĩ, nhìn vũ khí dương thượng đánh số có chút trầm tư, này một đám vũ khí giống như đã sớm bị hắn bán đi. Cho nên rốt cuộc vì cái gì còn sẽ xuất hiện. Tây Bắc căn cứ mượn dùng địa hình ưu thế, bảo vệ cho không thành vấn đề, chính là thương vong tình huống rất nghiêm trọng. Này đàn tang thi quả thực quá rào hoạt, khó trách phía trước những cái đó tang thi cấp bậc không cao lắm, nguyên lai đều là mồi tiêu hao bọn họ thuốc nổ. Hiện tại vây thành này đó yêu ma quỷ quái, mới là cấp bậc cao tang thi. Có có thể đêm coi dị năng giả, thậm chí phát hiện đứng ở đằng trước kia mấy chỉ tang thi, đều ăn mặc cực kỳ thể diện, sắc mặt trừ bỏ phát hôi phát thanh ở ngoài cùng nhân loại không có gì khác nhau. Thảo quá khủng bố, cũng may có văn tiêu tiêu ở, nàng thực mau liền vội lên, giúp đỡ chữa bệnh. Tô già ở bên cạnh trợ thủ tương đối nhẹ liền thuận tiện cấp băng bó gì đó. Một cái bị lôi hệ dị năng tang thi bổ chúng chân binh lính bị nâng tới rồi văn tiêu tiêu trước mặt. Nhìn tuổi quá nhỏ, như là vị thành niên, người như vậy tiểu coi như binh A. Văn tiêu tiêu bất thời giờ hỏi một câu, ủ ủ ta đều 26, hiện tuổi trẻ mà thôi. Chân còn chảy huyết chỉ là nhìn tuổi trẻ binh lính một bên rơi lệ một bên giải thích. Trường 219 tinh thần hệ quyết đấu. Đối phương biểu tình quá thống khổ, văn tiêu tiêu liền không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trực tiếp sử dụng dị năng giúp hắn trị liệu hảo. Tuy rằng phía trước văn tiêu tiêu liền từng triển lộ ra bản thân chữa khỏi hệ dị năng, nhưng chính mắt nhìn thấy nguyên bản máu tươi đầm đìa hai chân trở nên trơn bóng không rảnh, vẫn là lệnh bớt thời giờ quan sát người kinh ngạc không thôi. Văn tiêu tiêu không có thời gian suy nghĩ người khác ý tưởng, hơn nữa hết sức chuyên chú cứu trị người bệnh. Vì chống cự số lượng thật lớn tang thi triều căn cứ thậm chí vận dụng quân dụng phi cơ tới không kích ở một trận phi cơ vừa mới bay đến tang thi đàn trung gian thời điểm, lại thẳng tắp hạ trụy tựa hồ bị một loại lực lượng khống chế, xử chi không thể không như thế. Tần lẫm đứng ở cao cao trên tường thành nhíu mày tang thi trong đàn có tinh thần hệ dị năng. Nhưng là hắn siêu tầm thời điểm, lại dọ thám biết không thấy tuyết minh đối phương cùng thực lực của chính mình không phân cao thấp thậm chí là cao hơn chính mình. Lục cấp dị năng tang thi, xuất hiện đến quá sớm xem ra hắn trọng sinh sát thật thúc đẩy rất nhiều chuyện. Cho ta chuẩn bị một trận chiến cơ, tần lẫm bình tĩnh nói. Không được bên ngoài quá nguy hiểm, tần dịch không cần suy nghĩ liền cự tuyệt biết rõ tang thi đàn có cầu quái dưới tình huống còn làm tần lẫm đi ra ngoài, sao có thể. Ta thật sự có biện pháp giải quyết. Tần lẫm nhìn đồng dạng bình tĩnh chân thật đáng tin nhị ca chân thành nói. Người có thể có biện pháp nào thành thật ở chỗ này chờ là được ngươi không phải lôi hệ dị năng sao ở chỗ này cũng là giống nhau. Lại không phải cái gì gần người công kích ngươi là Pháp Sư A. Kỳ thật ta còn là tinh thần hệ dị năng giả, vừa mới chiến cơ rơi tan, rất có khả năng là tang thi trong đàn cũng có đồng dạng dị năng tang thi ở chỉ huy ta cần thiết đi xem. Tần lẫm rớt khoát tự bảo, bằng không cố chấp nhị ca là sẽ không đồng ý. Tần dịch ánh mắt còn lộ ra hoài nghi, bất quá thực mau lại một trận chiến cơ tổn hại, hắn không thể không đồng ý tần lẫm yêu cầu thử một lần. Tần lẫm thượng chiến cơ tầm nhìn càng thêm chống chảy có thể xem thỏa thích toàn cục đồng thời bóng đêm hạ rậm dạp tang thi cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tinh thần hệ dị năng tàn ra, bóng đêm hạ một con tang thi chậm rãi ngẩng đầu lên, một cổ tương đồng lực lượng dị năng hấp dẫn hắn. Tang Thi liếm liếm môi, này tựa hồ là hắn làm nhân loại khi lưu lại thói quen, lúc này tái nhợt đến không hề huyết sắc mặt làm ra tới, có điểm giống âm tào địa phủ rũi đầu lưỡi quỳ thắt cổ. Nhân loại kia tinh hạch hắn nhất định phải được đến. Không chỉ có Tang Thi đâu có tinh hạch, nhân loại dị năng giả đầu trung cũng có kết tinh, bất quá nhân loại không xưng hô kia vì tinh hạch, mà là gọi là dị năng kết tinh. Có thể là tiềm thức muốn cùng Tang Thi khác nhau khai, còn có chút lừa mình dối người. Hai vị tinh thần hệ dị năng, một người một thi lẫn nhau giao phong, phụ trách điều khiển chiến cơ tác chiến viên nơm nớp lo sợ khống chế được chiến cơ hướng đi. Tần lẫm còn lại là cùng kia chỉ tang thi đồng thời tòa định đối phương. Toàn bộ là hoài lộng chết đối phương tâm tình, tần lẫm đem sở hữu dị năng đều tập trung ở tinh thần lực thượng hắn đã từng báo cho quá văn tiêu tiêu không thể hao hết dị năng, nếu không sẽ rất nguy hiểm hiện tại chính mình lại là ở không chút nào cố kỵ điểm mấu chốt đem dị năng tràn ra đi. Bị tần lẫm dây dưa kia tang thi liền không có cơ hội đi khống chế mặt khác chiến cơ trên tường thành tần lẫm thấy mấy giá chiến cơ đã an toàn tới tang thi đàn trung gian, nhẹ nhàng thở ra. Bom bị đầu hạ Văn Tiêu Tiêu ở cách một khoảng cách lâm thời dựng lên chữa bệnh lều bên trong đều có thể cảm nhận được cuồn cuộn nhiệt liệt. Trừ bỏ Tô gia còn có những người khác ở giúp Văn Tiêu Tiêu, đều là tạm thời không có biện pháp gia nhập chiến đấu. Tô gia tuy rằng lợi hại, nhưng là không có dị năng, thương pháp cũng không phải thực chuẩn, cho nên lưu tại văn tiêu tiêu nơi này là nhất thích hợp. Sàn nhà run run, văn tiêu tiêu có chút lo lắng, tang thi có thể hay không tiến vào. Yên tâm đi nghe tiểu thư, liền tính tang thi công phá ngoại thành, chúng ta còn có nội thành, còn có ngầm tị nạn khu, khẳng định có thể tránh thoát đi. Một vị bị thương tương đối nghiêm trọng, văn tiêu tiêu vừa mới cho hắn cầm máu binh lính tin tưởng 10 phần nói. Ta biết. Văn tiêu tiêu lộ ra một nụ cười, lúm đồng tiền liền thành thành thật thật hiện lên ở trên mặt nàng, có vẻ tuổi còn nhỏ, lại hết sức ngoan ngoãn. Trung quanh người bệnh có bị loại này tươi cười cảm nhiễm, trong lòng đều nhẹ nhàng không ít. Tần lẫm sử dụng tinh thần dị năng cùng đối phương đối kháng, cuối cùng hai bên ai đều không có tìm được tiện nghi. Tần lẫm kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn kích động, đồng thời cùng chính mình đối kháng tinh thần lực cũng thối lui. Cùng lúc đó, vây khốn ở tây bắc căn cứ ngoài thành tang thi đồng dạng thối lui 2 phần 3, lưu lại chỉ là một ít cấp bậc phi thường thấp tang thi. Lúc này khoảng cách nửa đêm đã qua đi vài tiếng đồng hồ thiên trở nên trắng lộ. Căn cứ ngoài thành tang thi thi hài xây thành sơn, bên trong thành một mảnh địa phương bởi vì tang thi dị năng công kích cũng đã chịu hư hao quan trọng nhất chính là đêm nay tham dự chiến đấu người người bệnh đông đảo. Văn Tiêu Tiêu cũng bận rộn toàn bộ buổi tối còn hảo có phía trước độn chữa khỏi thủy, nếu không nàng dị năng căn bản cung không thượng. Tần Lẫm tới tìm Văn Tiêu Tiêu thời điểm, nàng đang ở khôi phục dị năng. "Ô ta rốt cuộc thấy ngươi." Văn Tiêu Tiêu kích động ôm Tần Lẫm. Tần Lẫm bởi vì dị năng tiêu hao đầu còn có chút đau, nhưng là thấy Văn Tiêu Tiêu tựa hồ thân thể thượng cảm giác đau toàn bộ biến mất, hắn tùy ý Văn Tiêu Tiêu ôm, còn ôm nàng. "Ta không có việc gì, chúng ta giả dích thật lợi hại." Tần lẫm khích lệ văn tiêu tiêu, giống cổ vũ tiểu hài từ dường như. Văn tiêu tiêu cũng mặc kệ tần lẫm có phải hay không ở có lệ nàng, mà là quan hệ hỏi, ngươi có hay không bị thương, ta giúp ngươi chữa khỏi. Ta không có việc gì. Tần lẫm lắc đầu, giả dích dị năng cũng sử dụng thật sự nhiều. Chính là văn tiêu tiêu vẫn luôn đuổi theo hỏi, ta đây giúp ngươi bổ sung một chút dị năng, ngươi dị năng khẳng định không thừa nhiều ít. Tần lẫm bất đắc dĩ, nhưng là văn tiêu tiêu đã nắm hắn tay, hai người mười ngón dao khấu chữa khỏi hệ dị năng cũng bị truyền tống đến tần lẫm trong thân thể. Đầu của hắn đau quả nhiên giảm bớt rất nhiều chờ đến không sai biệt lắm thời điểm tần lẫm liền nhắc nhở giả dích có thể. Thế nào ta có phải hay không rất tuyệt. văn tiêu tiêu thấy tần lẫm không có việc gì mới yên tâm. Giỏi quá, tần lẫm ngữ khí sủng nịch, tuy rằng thối lui bộ phận tang thi, nhưng là cử thành tình huống như cũng nghiêm túc. Tần dịch chỉ huy thay đổi một khác phê binh lính tần lẫm cùng văn tiêu tiêu bọn họ có thể nghỉ ngơi. Hậu cần đội đã làm tốt cơm, nói nơi này lại đến khen ngợi một chút văn tiêu tiêu, nếu không phải nàng lời nói Tây Bắc căn cứ hiện tại đã chịu đói. Này đàn tang thi thật là kỳ quái, khẳng định là có chỉ huy. Lục bình xuyên gặm màn thầu kẹp thịt ngữ khí chắc chắn. Ta phát hiện một con tinh thần hệ tang thi ít nhất là lục giai trình độ. Tần lẫm ngữ khí bình tĩnh ta nói đâu, nguyên lai là có lục giai lục giai. lục bình xuyên đến thanh âm đột nhiên cao lên, người chung quanh đều không thể hiểu được nhìn qua. sao có thể là lục giai? ta tốc độ dị năng mới tam giai. lục bình xuyên bị chịu đả kích tăng thi đều như vậy, nỗ lực sao? cho nên ngươi thực nhược. tần lẫm đầu tới khinh bỉ ánh mắt. lục bình xuyên, chát tâm, giả dích đều so ngươi lợi hại nhiều. tần lẫm tiếp tục phóng thích chính mình độc miệng kỹ năng. Trường 220 ta mơ thấy tang thi vương, vô nghĩa, văn tiêu tiêu cùng ngươi chính là hai cái biến thái, ngươi cũng thật sẽ nêu ví dụ từ. Lục Bình Xuyên ở trong lòng giết gào yên lặng rời xa tần lẫm. Hiện tại liền tính là diệt trừ kia chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi, tang thi chiều cũng vô pháp thối lui, vẫn là trước giải quyết những cái đó bình thường tang thi. trương Tuyết Hàng cũng vững vàng thanh âm nói. Nói không tồi cơm nước xong đi trước nghỉ ngơi đi cái kia tinh thần hệ tang thi đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng, sẽ không thực mau xuất hiện. Tần lẫm gật đầu nói, mọi người không có gì nghị cơm nước xong từng người đi ngoại thành lâm thời nhà ở nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu cơ hồ là dựa gần giường liền ngủ rồi, nàng nguyên bản liền thích ngủ, huống chi mỏi mệt một đêm. Tần lẫm đơn giản rửa mặt một chút trở về thời điểm liền thấy văn tiêu tiêu đã ghé vào trên giường ngủ rồi, biết nàng mệt liền cấp tiểu cô nương dịch cái an ổn tư thế, làm nàng ngủ đến thoải mái chút. Văn tiêu tiêu tinh xảo mặt mày dừng ở tần lẫm trong mắt làm hắn nguyên bản một viên cứng cỏi tâm trở nên mềm mại vô cùng. Văn tiêu tiêu ngủ cũng không nhàn rỗi, bởi vì nàng nằm mơ, mơ thấy nhặt tinh hạch còn toàn bộ là màu xanh lục. Văn tiêu tiêu, này thật là ta tiềm thức ý tưởng sao? Tần lẫm chỉ có thể thấy văn tiêu tiêu ngủ đến thục, hắn ôm giả dích ngủ trong chốc lát tỉnh lại sau liền đi mở họp. Chờ chờ về thời điểm, phát hiện văn tiêu tiêu còn ở ngủ. Tần lẫm qua đi sờ sờ cái chán, cư nhiên có chút nóng lên. Xen vào văn tiêu tiêu luôn là đi ngủ liền thăng cấp, tần lẫm đã rất có kinh nghiệm. Chờ đến lại đi ngoài thành chống lại tang thi thời điểm, tần dịch cùng những người khác cũng phát hiện văn tiêu tiêu không ở. Giả dích đâu, làm chữa khỏi hệ dị năng giả, hiện tại địa vị là rất quan trọng. Trừ cái này ra tần dịch cũng quan tâm văn tiêu tiêu thân thể. Ở thăng cấp, tần lẫm trả lời, lại nhìn thoáng qua 13 khu bệnh viện bên kia vận chuyển lại đây chữa khỏi thủy, cũng coi như là phòng ngừa chua đáo, giảm bớt không ít áp lực. Hiện tại thăng cấp, tần dịch có chút lo lắng, dị năng giả thăng cấp cũng là phi thường nguy hiểm, thông thường yêu cầu càng cao một bậc tinh hạch làm năng lượng hấp thu, hơi có vô ý liền sẽ dị năng hỗn loạn, nổ tan xác mà chết. Vân, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, không cần lo lắng Nhìn tần lẫm như thế bình tĩnh tần dịch mới thoáng yên tâm, rốt cuộc nếu văn tiêu tiêu có việc lo lắng nhất chính là hắn đệ đệ. Hiện tại muốn làm cái gì? Tần lẫm thấy đã có binh lính hạ thang mây, lung lay treo ở trên tường thành. Yêu cầu đi ra ngoài thanh trước, nhưng là đại môn không thể khai. Tây bắc căn cứ cửa thành là dùng đặc thù tài liệu chế tác chỉ cần không chủ động mở ra, liền tính gặp phải thượng vạn chỉ tang thi cũng công không phá được. Vẫn là ném thuốc nổ tương đối an toàn, tần lẫm nói. Tần dịch bất đắc dĩ thở dài. Yêu cầu tiết kiệm vũ khí. Tần lẫm, kỳ thật không cần, vẫn là an toàn quan trọng. Vì khoan nhị ca tâm tần lẫm mang theo tần dịch đơn độc rời đi một chuyến, không biết huynh đệ hai người một mình thảo luận cái gì, chờ đến trở về thời điểm tần dịch bắt đầu điên rồi giống nhau ném bom. Văn tiêu tiêu không biết chính mình ở dị năng thăng cấp nàng chỉ là ở nhặt tinh hạch mà thôi. Hơn nữa kia viên cây non lại trưởng thành, văn tiêu tiêu đem nhặt được tinh hạch đều đôi ở dưới gốc cây, đối phương tựa hồ thật cao hứng Bởi vì ở trong mộng, văn tiêu tiêu cũng không đi truy cứu chính mình như thế nào sẽ biết một thân cây cao hứng không? Hiện tại vừa lòng đi ta đây có thể hay không nghỉ ngơi trong chốc lát vì cái gì muốn nhặt tinh hạch? Văn tiêu tiêu ngồi dưới đất phun tào Kia viên tiểu cây liễu cảnh lá càng thêm dài quá một ít nhẹ nhàng phất quá văn tiêu tiêu mặt. Văn tiêu tiêu ngáp một cái, dựa vào thụ ngủ. Nàng cưng nhiên ở trong mộng ngủ thật là cái tiểu thiên tài. Cùng lúc đó, Tây Bắc căn cứ ngoại tang thi trong đàn, một con tang thi chậm rãi mở to mắt. Liền ở trước mặt hắn, cư nhiên có rất nhiều tinh hạch biến mất. Tang thi thân thể cấu tạo cùng nhân loại bất đồng, bọn họ có thể hấp thu bất đồng chủng loại tinh hạch dù sao cũng không lo lắng tử vong sự tình. Cho nên nhìn có tinh hạch ở trước mặt hắn biến mất này chỉ tang thi nổi giận. Là ai cõng hắn hấp thu tinh hạch? cường đại khủng bố tinh thần hệ dị năng tản ra chung quanh ly đến gần một ít cấp thấp tang thi đều bị áp chế đến quỳ xuống vô pháp đứng thẳng hành tẩu tần lẫm đồng dạng chú ý tới tuy rằng nhìn không thấy kia chỉ tang thi ở nơi nào nhưng là như thế cường đại tinh thần lực là vô pháp bỏ qua tần lẫm lập tức sử dụng tinh thần lực đuổi theo văn tiêu tiêu dưới tàng cây đang ngủ ngon giấc bị tiêu cây liễu cành nài ép lôi kéo quấy giày tỉnh lại vừa mở mắt ra một con cao lớn uy mãnh tang thi gần ngay trước mắt Văn tiêu tiêu lập tức bắn lên tới trốn đến một bên ta tích ngoan ngoãn Nga Lặng lẽ này Tang Thi trừ bỏ làn da cùng tròng mắt cùng nhân loại không giống nhau kia hào hoa phong nhã áo mũ chỉnh tề bộ dáng có thể nói mặt người giả thú Tang Thi thấy Văn tiêu tiêu cùng tiêu cây liễu tựa hồ nhíu nhíu mày rất là kinh ngạc Dù sao Văn tiêu tiêu là như vậy cho rằng lo liệu không thể ngồi chờ chết tâm tình Văn tiêu tiêu đối này phát động công kích từng đạo băng truy tạc qua đi lại bị đối phương dễ dàng né tránh Sau đó tiếp theo nháy mắt, tang thi trực tiếp xuất hiện ở văn tiêu tiêu trước mặt thực thuần túy dị năng hấp dẫn tang thi, làm hắn cầm lòng không đậu hé miệng cắn qua đi. Văn tiêu tiêu cứu mạng, ta trong mộng vì cái gì sẽ có tang thi. Sau đó nghền cổ đại lục văn tiêu tiêu bị quen thuộc hơi thở vây quanh, rơi vào ấm áp ôm ấp chung, bị người kéo ra. Văn tiêu tiêu trừng mắt, nhìn trống rỗng xuất hiện tần lẫm. ồ người chính là ta bạch mã vương tử, văn tiêu tiêu lập tức ôm tần lẫm không buông ra. Liền nói đây mới là chính xác mở ra phương thức sao Tần lẫm cũng sừng sốt trong chốc lát căn bản không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Lại vừa thấy kia chỉ tang thi vương cũng ở tức khắc có chút do dự mở miệng giả dích đây là ngươi tinh thần thế giới a đúng vậy đúng vậy ta đang nằm mơ Văn tiêu tiêu lập tức gật đầu cái này tần lẫm tuy rằng xuất hiện thực kịp thời Nhưng là cũng quá nghiêm trang này không phải nàng trong tưởng tượng bạn trai Tần lẫm biểu tình lại vạn phần ngưng trọng, giả dích hiện tại đang ở thăng cấp, nếu nàng tinh thần thời gian bị phá hư, khả năng nổ tan xác mà chết cũng có thể biến thành tinh thần lực bị hao tổn, biến thành ngốc tử. Vô luận cái loại này tình huống đều không phải tần lẫm muốn nhìn thấy. Cho nên hắn yêu cầu đêm này chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi vương mang đi ra ngoài. Giả dích nơi này là người tinh thần thế giới, tận khả năng ở chỗ này giết chết tang thi vương, như vậy người mới có thể an toàn. Tần lẫm thực nghiêm túc đối văn tiêu tiêu nói, hơn nữa duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai, đối diện. Này không phải mộng sao, văn tiêu tiêu có chút ngốc, là nhưng là ta cùng tang thi vương đô có tinh thần hệ cho nên tiến vào ngươi tinh thần trong không gian. Tần lẫm đang ở cấp văn tiêu tiêu giải thích kia chỉ tang thi thự hồ phát hiện chính mình ra không được cái này không gian, bắt đầu điên cuồng tiến công. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu né tránh cùng lúc đó lôi điện không ngừng đánh xuống, chặn lại tang thi vương kia như thế nào đi ra ngoài, không thể đem hắn đuổi ra đi sao. Văn tiêu tiêu hồ to cái này mộng quá không tôn trọng chính mình, rõ ràng nàng mới là vai chính. Hiện tại xem ra là không được hắn qua táo bảo hơn nữa muốn giết ngươi. Tần lẫm biên tránh né, biên nói. Trường 221 trong mộng chảm tang thi. Văn tiêu tiêu thật là buồn cười. Không nghĩ tới tang thi hiện tại muốn so với bọn hắn càng thêm táo bảo, hắn cứ nhiên triệt không trở về chính mình tinh thần lực nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này. Không chỉ có chính mình tinh thần lực sẽ tổn thất trở nên thực suy yếu, thân thể hắn chỉ sợ cũng sẽ bị mặt khác tang thi sấn hư mà nhập. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lẫm cùng kia chỉ tang thi vương ở chính mình trong mộng, hoặc là nói là tinh thần trong thế giới đánh nhau, chính mình sợ hãi ôm chặt tiểu cây liễu. Bọn họ như vậy kiêu ngạo, không có biện pháp chỉ trị bọn họ sao? Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể cùng tiểu cây liễu nói chuyện, bởi vì mỗi lần đều có thể mơ thấy đối phương, nàng đã đem đối phương trở thành chính mình hảo bằng hữu. Tiểu cây liễu lắc lư cành lá đương nhiên là có biện pháp lạc chính là ngài yêu cầu ngài khống chế toàn bộ tinh thần thế giới, này dù sao cũng là ngươi mộng a Chính là như thế nào cùng mơ hồ văn tiêu tiêu nói đi tiểu cây liễu lâm vào trầm mặc Bất quá văn tiêu tiêu không thông suốt tiểu cây liễu vẫn là có biện pháp, rốt cuộc hắn cũng là trong không gian một bộ phận thật dài cây liễu cành vô hạn kéo dài, vẫn luôn buộc chặt trụ tang thi tứ chi. Tần lẫm lập tức trào tiến cơ hội, lôi điện dị năng tầng tầng đánh xuống. Thia tang thi rõ ràng là bị phách choáng váng, có chút phát ngốc. Tần lẫm còn lại là thế tất muốn ở chỗ này tiêu diệt này lũ tinh thần lực lôi điện cùng không gian nhận toàn bộ không cần tiền dường như bay ra toàn bộ đánh vào bị cây liễu bó trụ tang thi trên người. Cuối cùng văn tiêu tiêu nhìn một hồi khoa học viễn tưởng tảng lớn tang thi thân thể càng ngày càng bạc nhược cuối cùng xu gần với trong suốt lại sau đó phịch một tiếng tạc nứt mang theo điện quang hỏa hoa. Liệu cây liễu thu hồi chính mình cành, hấp thu tinh hạch nên như thế nào giải thích đâu kỳ thật vừa mới tang thi cách chết hoàn toàn là văn tiêu tiêu tưởng tưởng. Trong hiện thực kia chỉ bị tầng tầng bình thường tang thi vây quanh tang thi vương đột nhiên ngã xuống đất không tỉnh Tang thi đàn có nháy mắt hoảng loạn thậm chí một ít tang thi giống như bỗng nhiên mất đi tiến công phóng hướng, bắt đầu mê mang khắp nơi chuyển động. Chúng ta cần thiết đến trở về, nếu cụ Tăng Thi Vương chết đi, bọn họ thực mau liền sẽ đề cử ra tân, đến lúc đó sẽ càng thêm điên cuồng tiến công căn cứ. Tần lẫm ôm Văn Tiêu Tiêu tựa hồ như vậy là có thể đi ra ngoài giống nhau. Văn Tiêu Tiêu vô tội nháy đôi mắt, như thế nào đi ra ngoài a Thịch thịch thịch, bỗng nhiên Văn Tiêu Tiêu nghe được từng đợt tiếng đập cửa, sau đó trước mặt Tần lẫm thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ tỉnh Văn Tiêu Tiêu ngốc ngốc ngồi ở trên giường. Vừa mới trong mộng nội dung lại là rõ ràng vô cùng khác ở trong đầu, nàng thật sự thấy tang thi cùng tần lẫm. Ngoài cửa thanh âm còn ở tiếp tục, văn tiêu tiêu chỉ có thể nói, vào đi. Tiến vào chính là tô gia nàng nhìn văn tiêu tiêu một ngày đều không có tỉnh lại, vì thế nghĩ nhìn xem. Không có việc gì đi, sắc mặt có chút không tốt. Ta không có việc gì ta hào thật sự. Văn tiêu tiêu lập tức phủ nhận hơn nữa nàng hiện tại sắc thật tinh thần no đủ, dị năng dư thừa, giống như sung điện giống nhau. Chúng ta đi xem người bệnh đi. Văn tiêu tiêu nếu đã khôi phục tự nhiên muốn đi làm chút càng có dùng sự tình. ngươi hiện tại có thể chứ, muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút. Văn tiêu tiêu tuy rằng ngày thường kiều khí, nhưng là làm chính sự thời điểm sẽ không kéo chân sau, ngược lại thực nỗ lực chỉ mình lực lượng trợ giúp người khác tô gia lo lắng nàng là ở cường chống. Văn tiêu tiêu lại nhanh chóng xuống giường đổi hào quần áo túm tô gia rời đi phòng thẳng đến lâm thời an trí người bệnh chữa bệnh lều. Có văn tiêu tiêu ở chữa bệnh công tác tiến hành thực thuận lợi, tốc độ đều nhanh hơn không ít. Rất nhiều cho rằng chính mình cứu không trở lại người đều bị văn tiêu tiêu chữa khỏi, cảm tạ văn tiêu tiêu người lại nhiều một tảng lớn. Liền ở trị liệu công tác tiến hành hừng hực khí thế thời điểm tần dịch bỗng nhiên tìm được văn tiêu tiêu. Giả dích người cùng ta đến xem A lẫm, văn tiêu tiêu đứng lên nhìn tần dịch hoảng loạn bộ dáng hỏi, nhị ca A lẫm làm sao vậy? Vừa mới không phải còn ở trong mộng đánh tang thi đâu kia tang thi thoạt nhìn không hề chờ tay chi lực. Bỗng nhiên hôn mê, tần dịch cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống tóm lại là đột nhiên hôn mê. Văn tiêu tiêu trong lòng đã có suy đoán, đi theo tần dịch thượng tường thành, này mặt trên tu sự thật sự rộng lớn, có thể thấy được tường thành dày, khó trách có thể ngăn cản trụ tang thi đàn công kích. Văn tiêu tiêu từ phía trên đi xuống xem, chấn động cảm giác càng sâu tường thành ngoại là thay sơn biển máu tu la địa ngục. Tần lẫm liền nằm ở một chỗ đơn sơ cáng tượng, nhìn thật là đột nhiên hôn mê, những người khác cũng không biết như thế nào xử lý, chỉ có thể ngay tại chỗ sắp đặt. Kỳ thật hắn vừa mới giải quyết kia chỉ tinh thần hệ tang thi, nhị ca ngươi hẳn là thừa dịp cơ hội này an bài rửa sạch phía dưới những cái đó lâu la. Văn Tiêu Tiêu xoay người nói, A, tần Dịch kinh ngạc Văn Tiêu Tiêu là làm sao mà biết được, nhưng là không có do dự lập tức đi an bài, đi phía trước cùng Văn Tiêu Tiêu nói, phiền toái ngươi tiếp đón hảo a lẫm. Văn tiêu tiêu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ấn tần lẫm cái chán, giúp hắn chữa trị tinh thần lực. Xem ra ở trong mộng sát tang thi vẫn là muốn hao phí rất nhiều dị năng, văn tiêu tiêu than nhẹ một hơi. Tây bắc căn cứ liên minh thực mau liền thu được tần dịch đệ trình báo cáo, mặt trên thỉnh cầu mở ra cửa thành, ra khỏi thành rửa sạch tang thi. Cái này hành động quá nguy hiểm, ăn mặc quân trang, sát thật dáng người mập mạp nam nhân nghiêm túc nói, vị này chính là kim gia người cầm quyền kim nón, cũng là tần thừa vũ tần gia. Bị vây khốn giống nhau nguy hiểm, cùng với ngồi chờ chết, không bằng bí quá hóa liều. Lệnh người kinh ngạc chính là, luôn luôn cùng tần gia không đối phó ngụy Bạch lúc này nhưng thật ra cái thứ nhất đứng ra duy trì. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không có mở miệng nói chuyện. Ta cũng đồng ý, nếu mọi người đều không có ý kiến, ta đây này liền phái binh đi ra ngoài Nga, các vị cũng đều chuẩn bị đi, các người đến duy trì công tác của ta à. Tần thừa vũ mở miệng nói, thậm chí còn không có chờ những người khác phản bác cũng đã an bài phó quan đi hạ đạt mệnh lệnh. Mọi người, ai không có ý kiến a? Ngươi đây là không bán hai giá đi. Đối mặt mọi người giận mà không dám nói gì, Tần thừa vũ hơi hơi mỉm cười, đều là vì căn cứ ích lợi. Văn tiêu tiêu cấp tần lẫm truyền vận chữa khỏi dị năng sau tần lẫm chậm rãi mở mắt. Ngươi vì cái gì còn sẽ hôn mê? Văn tiêu tiêu vạn phần khó hiểu. Dù sao cũng là địa bàn của người ta tiến vào sau thực tiêu hao dị năng tần lẫm lộ ra tươi cười, sủng nịch xoa xoa văn tiêu tiêu đầu. Đang nói chuyện phía dưới lại khai ra từng chiếc xe tăng cùng pháo xa. Tần lẫm đứng lên, biểu tình có chút ngưng trọng muốn mở cửa thành. tang thi sẽ không tiến vào sao. Văn tiêu tiêu mới vừa hỏi xong, liền thấy căn cứ thường thành một trận rung động từ bên trong vươn rất nhiều kim loại cây ống, sau đó cây ống phun ra ra nồng đậm ngọn lửa. Dựa gần tang Thi trực tiếp bị đốt chỏi dư lại không bị lan đến cũng cách khá xa xa. Lợi hại A, đây mới là chân chính khoa học viễn tưởng tảng lớn. Theo tang Thi rời khỏi an toàn tuyến, căn cứ đại môn bị mở ra một phiến, sau đó xe tăng cùng pháo xa toàn bộ xuất kích còn có tác chiến xe nhảy xuống rất rất nhiều cầm súng binh lính. Văn Tiêu Tiêu xem ngây người, hỏi chúng ta muốn hay không đi xuống. Căn cứ còn có an bài. Tần lẫm thập phần bình tĩnh, chẳng qua văn tiêu tiêu cũng chưa thấy qua hắn hoảng loạn bộ dáng là được. Sở liệu không tồi, trừ bỏ này đó quân đội sát khí căn cứ nội các đại lính đánh thuê tiểu đội dị năng giả cũng đi vào cửa thành, chuẩn bị ra khỏi thành. Rất nhiều người là tự nguyện bên ngoài nhưng toàn bộ là trắng bóng tinh hay ca. Đối lính đánh thuê tiểu đội dụ hoặc lực quá lớn, trường 222 đại minh tinh triệu hoán lực. ngươi ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, ta đi xuống giải quyết kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Tần lẫm liền sợ hãi đối phương khôi phục, muốn sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh Văn tiêu tiêu lại nâng đầu, vừa rồi nói căn cứ có an bài hiện tại lại muốn chính mình đi một mình đi xuống, người nam nhân này thật xảo hoạt. Hừ ta mới không đi đâu ta rất bận. Văn tiêu tiêu ngạo kiều lên, bất quá nàng sắc thật rất bận tiến vào tang thi đàn sau thương vong càng thêm nghiêm trọng. Ngoan, đi vội đi. Tần lẫm thủ sẵn văn tiêu tiêu sau cổ, đem người kéo gần chính mình, hôn hôn cái chán, sau đó xoay người rời đi. Văn tiêu tiêu sắc mặt đỏ bừng, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ bình phục xuống dưới, đi trợ giúp người bệnh trị liệu. Lần này còn thấy người quen, nam cực tinh tiểu đội bác sĩ Hà Lạc. Nghe tiểu thư, người rốt cuộc tới. Hà Lạc thanh âm làm văn tiêu tiêu biết, hắn chỉ sợ thấy nhiều như vậy người bệnh đã gần tan vỡ. Chợt chợt chợt lúc này mới nhiều ít người bệnh, người liền không được lạc. Văn tiêu tiêu phe phẩy đầu nhỏ từ tâm tùy ý động, chữa khỏi hệ dị năng điểm điểm sái khai, dừng ở người bệnh trên người lập tức cầm máu. Hà Lạc trợn mắt há hốc mồm, đây là tiến hóa vẫn là như thế nào, phía trước không phải một người một người trị liệu sao. Văn tiêu tiêu cũng không rõ ràng lắm, giống như đột nhiên liền nắm giữ cái này dị năng. Tóm lại, kế tiếp cùng nhau tiến hành thực thuận lợi, có Văn tiêu tiêu, Hà Lạc không bao giờ là mặt ủ mày ê. Căn cứ tuy rằng có tổn thất, nhưng là cuối cùng lấy được thắng lợi. Tang thi thành trước công tác suốt hao phí nửa tháng, nhưng là kia chỉ phụ trách chỉ huy Tang thi vương tần lẫm ở mở cửa thành ngày đầu tiên liền bắt được tinh hạch. Theo Tang thi chiều thối lui, nóng bức cực nóng cũng tùy theo giảm xuống. Tây bắc căn cứ bị Tang thi vây công sự tình cũng bị mặt khác căn cứ biết nói, đồng thời cũng được đến tin tức ở cực nóng thối lui trong vòng nửa tháng trước sau có lớn lớn bé bé mười mấy căn cứ lọt vào công kích. Mà thành công tồn tại xuống dưới Tây bắc căn cứ liền có vẻ đặc biệt lợi hại. Thậm chí không ít căn cứ đều nghĩ tới tới học tập kinh nghiệm. Văn tiêu tiêu cũng bởi vậy nhất chiến thành danh, bên ngoài người dần dần biết Tây Bắc căn cứ có vị lợi hại chữa khỏi hệ dị năng giả, mới có thể hạ thấp lần này thương vong suất. Tần gia biệt thự tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đều thật vất vả có nhàn rỗi, hai người ngồi ở trong hoa viên uống trà. Cụ thể tình huống là tần lẫm cấp văn tiêu tiêu châm trà, văn tiêu tiêu cự tuyệt bởi vì theo nàng hiểu biết mặc kệ cái dạng gì trà đều có một cổ sáp sáp cay đắng sẽ hảo khó uống, Tần Lẫm bình tĩnh gật đầu, người trẻ tuổi đều không yêu uống trà. Ngươi chẳng lẽ không tuổi trẻ ta thích uống trà sữa? Văn Tiêu Tiêu đưa cho Tần Lẫm một cái xem thường. Gần nhất có rất nhiều căn cứ truyền đến tin tức tưởng thỉnh ngươi qua đi hữu hảo giao lưu một chút, thậm chí đưa ra muốn mua sắm chữa khỏi thủy. Tần Lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu mềm mục bộ dáng, nói: Ta không nghĩ đi. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, cái gì hữu hảo giao lưu, căn bản chính là lấy nàng coi như miễn phí sức lao động áp bức. Mặt khác còn chưa tính, đế đô chữa khỏi hệ dị năng giả rất thường cùng ngươi luận bàn một chút, bọn họ thậm chí sẽ chủ động dẫn người lại đây. Tần lẫm nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động nói cho văn tiêu tiêu tin tức này. Văn tiêu tiêu động tác một đốn, chậm rãi hỏi, cũng chỉ là lại đây hữu hảo giao lưu. Có lẽ là người quen. Tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu đôi mắt đổi tới đổi lui, liền biết nàng thực khẩn trương, nhưng là cụ thể tâm tư đoán không được. Như vậy a Văn tiêu tiêu trầm tư nửa ngày, sau đó nói, bằng không chúng ta đi trước khác căn cứ nhìn xem. Phốc tần lẫm rốt cuộc cười ra tiếng tới, nhéo nhéo văn tiêu tiêu tiểu thịt mặt sở cái gì, một chốc tới không được kỳ thật ta là tưởng chủ động mang ngươi quá khứ, nhưng là lại sợ văn gia không chịu đem ngươi trả lại cho ta. Văn tiêu tiêu cúi đầu ta cũng sợ hãi ta cũng chưa về. Ta còn có việc muốn đi tìm tô gia bọn họ ngươi cùng ta cùng nhau qua đi sao? Văn tiêu tiêu nghĩ hiện tại ngoài thành tang thi cùng tinh hạch đều bị rửa sạch không sai biệt lắm kế tiếp chính là muốn chuẩn bị thổ kiến tiểu đội ra ngoài đánh quái. Cùng nhau, tần lẫm tự nhiên muốn đưa văn tiêu tiêu cùng nhau đi ra ngoài. tam khô tô ra bọn họ xin sân, cũng coi như là đối với tích cực tham dự lần này chống lại tang thi khen thưởng cho nên liền tinh hạch đều không có chi trả. Chờ đến văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đến lan nhân tiểu viện thời điểm nơi nào đã bài nổi lên trường long. văn tiêu tiêu Nàng cùng tần lẫm đứng ở bên ngoài căn bản chen không vào. Tô ra bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được này cũng quá lợi hại. Văn tiêu tiêu nhỏ giọng cảm thán. Chờ đến hai người lao lực trăm cây ngàn đắng chen vào đi. Phát hiện báo danh trước bàn lập một cái thẻ bài thượng viết văn thị bệnh viện liên danh khoản lính đánh thuê tiểu đội bao ăn ở có trích phần trăm thượng chữa bệnh bảo hiểm. Văn tiêu tiêu, chữa bệnh bảo hiểm là cái quỷ gì? Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liếc nhau, hai người đều có chút vô ngữ. Chờ đến văn tiêu tiêu vào báo danh nhà ở, người cuối cùng thiếu chút. Này đó tới báo danh người chỉ cần lãnh biểu, điền hảo tin tức sau phóng tới một bên liền hảo Xem như bước đầu sàng trọt, văn tiêu tiêu tiến vào sau, ánh mắt đầu tiên đã bị phương lỗi thấy, vì thế liền nghe hắn lớn giọng hô, ngươi xem có phải hay không nghe tiểu thư tới, chúng ta không lừa các ngươi. Trong phòng mấy chục cá nhân động tác nhất trí xoay đầu tới, nhìn chằm chằm văn tiêu tiêu xem. Văn tiêu tiêu yên lặng trốn vào tần lẫm phía sau. Tuy rằng những người đó chưa nói cái gì, nhưng là Văn Tiêu Tiêu thấy bọn họ lãnh báo danh biểu động tác càng nhanh. Vẫn luôn vội đến buổi tối đóng đại môn, Tô Gia mới có thời gian cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện. Nhìn một cái đây là danh nhân hiệu ứng, ngươi hiện tại ở Tây Bắc căn cứ kêu gọi lực nghĩ đến với minh tinh hạng nhất. Tô Gia vỗ Văn Tiêu Tiêu bả vai nói, Văn Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, hy vọng sẽ không có người phen biến NT như thế nào sẽ chẳng lẽ có người ghét bỏ chính mình mệnh trường ta và ngươi nói a vô luận thời đại nào đều không cần đắc tội bác sĩ ai còn không có sinh bệnh thời điểm tô ra lời nói thấm thiên nói nhưng là văn tiêu tiêu cũng không có bị an ủi nói ngược lại nói mà thế trước y nháo tin tức cũng không ý ta tô ra hôm nay vô pháp hàn huyên tiểu lượng ngồi ở trên ghế số báo danh biểu cuối cùng hưng phấn nói ta đếm xong rồi cuối cùng là một nghìn sáu trăm lúc này mới ngày đầu tiên Phương lỗi cảm thấy mỹ mãn nói. Sau đó đem báo danh biểu lấy lại đây phân cho đại gia chuẩn bị sang trọt. Văn tiêu tiêu kết quả tới một chương một chương nhìn, dị năng giả tương đối thiếu, nhưng là đặc sản một lan phát hiện không ít người điền ở dịch binh lính. Kia chẳng phải là nhất khu biên chế binh sao. Đây đều là nhà ngươi chạy trốn làm công người. Văn tiêu tiêu đem biểu đưa cho tần lẫm. Chức vụ tự do tần lẫm ngoài miệng nói như vậy, lại âm thầm nhớ kỹ mặt trên tên. Nơi này có một cái đặc sản là nấu cơm, lấy được thành tựu là từng ở năm sao cấp tiệm cơm đảm nhiệm đầu bếp trưởng. Tiểu lượng Yên lặng niệm ra biểu thượng nội dung, ta muốn, cái này muốn lưu lại, làm sẽ không nấu cơm văn tiêu tiêu liền yêu cầu nhân tài như vậy. Những người khác, đội viên không chiêu đến trước tới cái đầu bếp trưởng. Chương 223 côn luân tiểu đội đệ nhất bút sinh ý. Văn tiêu tiêu nhìn nhìn liền ngủ rồi, ngày thứ hai thời điểm nàng đem triệu rộng cùng ô mông kêu lên tới cùng giúp đỡ sàng trọn. Người đây là tìm hảo đầu bếp trưởng về sau cứ yên tâm buông tay mặc kệ. Tần lẫm buồn cười nhìn văn tiêu tiêu tiêu cô nương dựa vào sofa thời điểm, có quang đánh vào nàng mặt nghiêng thượng quang hoa tươi đẹp, thư ấm ôn nhu. Văn tiêu tiêu ăn mặc đơn giản săn sóc cùng quần đùi, trong tay game một người chơi nhân vật ở nàng mảnh khảnh đầu ngón tay hạ nhảy lên, nhảy đát. Ta lại không phải đội trưởng, ta chỉ là một cái quan danh thương A. Văn tiêu tiêu thu hồi di động, phùng tần lẫm mặt đại đại hôn một cái. Tần lẫm ngũ quan lãnh ngạnh sắc bén, chỉ có nhìn văn tiêu tiêu khi cặp kia thụy phượng nhãn mới bọc xuân phong, sẽ không làm người cảm thấy rét lạnh, lúc này khóe môi treo lên tươi cười, càng thêm tà mị cuồng quyến. ngươi đây là đang trột dạ biểu hiện, tần lẫm xoa bóp văn tiêu tiêu sau cổ, là cái rất có chiếm hữu dục động tác. Hai người lúc này ở lan nhân tiểu viện lầu hai tiểu phòng khách xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy trong viện rầm rộ Ta mới không trột dạ bên ngoài như thế nào còn tập kỹ biểu diễn thưởng. Văn tiêu tiêu tận mắt nhìn thấy một người đầy một cái vòng lăn, biểu diễn hamster chạy bộ. Văn tiêu tiêu, bên này có bước đầu sàng chọn vài vị dị năng giả tư liệu. Tần lẫm đem trên bàn trà phóng giấy cấp Văn tiêu tiêu. Không phải rất nhiều, từ từ tới đi. Tần lẫm đối này đảo không phải thực sốt ruột, hắn hiện tại việc cấp bách là nghĩ cùng giả dích thương lượng đế đô căn cứ sự tình. Nhưng là văn tiêu tiêu rõ ràng thực làng tránh vấn đề này. Trùng hợp lúc này ngu nam tình lại lại đây, nhất nhàn hai người, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liền phụ trách chiêu đãi một chút. Các ngươi đây là ở chiêu đội viên, ngu nam tình rất là khiếp sợ, này động tĩnh cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy, chúng ta tương đối có kêu gọi lực, văn tiêu tiêu là một chút đều không khiêm tốn. Ngô Nam tình cao mày biểu tình nghiêm túc nghĩ lại chính mình vừa mới liền không nên hỏi Ngô đội trưởng người tới chỗ này không phải là xem náo nhiệt đi Văn Tiêu Tiêu truy vấn Tần Lẫm còn lại là cấp Ngô Nam tình đổ ly trà đương nhiên không phải là có cái ra ngoài nhiệm vụ hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi theo đi ra ngoài Ngô Nam tình phía trước cùng tô ra Phương Lỗi mấy người cũng quen thuộc hợp tác lên vô áp lực. Cái gì nhiệm vụ các ngươi nam cực tinh còn lấy không ra chẳng lẽ là chuyên môn tới giúp đỡ người nghèo? Tần lẫm mắt phượng hơi hơi dơ lên, biểu tình mang theo cười có vẻ có chút tà khí. Giúp đỡ người nghèo các ngươi nhưng không nghèo đi toàn bộ căn cứ tiền đều cho các ngươi ra kiếm đi. Ngù nam tỉnh xua xua tay, tiếp tục nói chỉ là nhiệm vụ lần này xác thật có chút kỳ quái chúng ta cũng không dám coi thường vọng động. Cái gì nhiệm vụ? Tần lẫm tới hứng thú. Là ủy thác người hình tiên sinh ủy thác chúng ta đi khoảng cách tây bắc căn cứ 20 cây em ngoại chạm chấn, nghĩ cách cứu viện con hắn. Chạm chấn, tần lẫm biết cái này địa phương, ở mặt thấy trước là rất có danh du lịch khu, nơi đó thôn dân sinh hoạt tiết tấu rất chậm, sẽ gieo trồng chút địa phương đặc sản cùng tập diễn tiết mục dựa vào kinh doanh dân tốt cùng du lịch khu cũng có thể quá đến không tồi Nơi này có cái gì đặc thù địa phương sao? Ngô Nam tình dựa vào trên sofa, lời nói thấm thiên nói, đây là cái tiểu thôn chấn, liền tính là thu thập vật tư đều sẽ không lựa chọn nơi đó. Nhưng là mấy ngày trước hình tiên sinh nhi tử hình lỗi lại cùng một chi thợ săn tiểu đội biến mất ở nơi đó, có vẻ có chút kỳ quái. Hình gia nếu có thể giải quyết nói cũng sẽ không tìm tới nam cực tinh khẳng định là phía trước nghĩ cách cứu viện thất bại. Ngô Nam tình phân tích, đây là khẳng định a ta cũng đi. Văn Tiêu Tiêu nghiêm trang nghe xong nhân gia nói, sau đó lập tức tiếp thưởng. Tần lẫm, hắn hoài nghi giả dích căn bản không nghe nội dung, chỉ nghe thấy muốn đi ra ngoài. Chờ tô ra các nàng rảnh rỗi lại lưu các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát, có lẽ có thể mang theo chuẩn bị gia nhập tiểu đội này nhóm người. kề vai chiến đấu là tốt nhất sàng chọn phương thức lần này mu nam tình tới sát thật thực xào. Ta còn cần lại nhiều hiểu biết chút tình huống, bất quá là càng sớm xuất phát càng tốt. Mu nam tình nói xong liền chuẩn bị rời đi, sau đó lưu lại này này nhiệm vụ ủy thác người tin tức. Vị này hình tiên sinh là người nào a Văn tiêu tiêu nhìn, hẳn là ở căn cứ rất có quyền thế, bằng không có thể tìm được nam cực tinh sao. Là thương buôn muối, Tây Bắc căn cứ tuy rằng tài nguyên công hữu hợp lý phân phối, nhưng là một ít đặc thù ngành sản xuất vẫn là bị người cầm giữ. Vị này hình đại dân tiên sinh mà thế trước chính là Tây Bắc muối khu khai phá giả chuyên nghiệp còn có ưu thế. Đó là rất quan trọng. Văn tiêu tiêu lập tức gật đầu, rốt cuộc vô luận khi nào đều không rời đi muối. Chờ đến tô ra mấy người rảnh rỗi thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm trợ giúp bưng thức ăn, sau đó kêu bận rộn một ngày những người khác ăn cơm. Trên bàn cơm, Văn Tiêu Tiêu xác định xuống dưới đầu bếp đã chính thức gia nhập tiểu đội. Dương Khải quân năm gần 40, nhất am hiểu món ăn Quảng Đông, làm ra mỹ thực thanh mà không đạm tiên mà không tầm thường, nộn mà không sinh, du mà không nị trên bàn ra giòn nướng kho heo, ngoại tiêu lý nộn kia kêu một cái gãi đúng chỗ ngứa. Văn tiêu tiêu bởi vì muốn cướp dùng bữa, liền lời nói cũng chưa tới kịp nói. Chờ cơm sau nghỉ ngơi uống trà thời điểm, mới nói lên mu nam tình tới nguyên nhân. Chúng ta có thể kế tiếp vừa lúc làm quen một chút chung quanh hoàn cảnh còn có thể rèn luyện mới gia nhập đội viên. Tô Gia gật đầu đáp lại. Chúng ta tiểu đội đến khởi cái tên, sau đó quải đến nhiệm vụ đại sảnh như vậy về sau có nhiệm vụ sẽ liên hệ chúng ta. Văn tiêu tiêu nhắc nhở nói. Đội danh. Không bằng chúng ta đã kêu thì hưu tiểu đội đi tương đối chiêu tài. Phương lỗi nghiêm túc tự hỏi quá, nói. Văn tiêu tiêu, cả người như thế nào so với chính mình còn trắng ra. Nếu nghĩ đến thần thoại không bằng đã kêu Côn Luân tiểu đội, ngang trời xuất thế, mãng Côn Luân, duyệt tẫn nhân gian xuân sắc, vĩ nhân có thơ vân tán thưởng Côn Luân tuyệt sắc nguy nga phong cảnh, cũng hy vọng chúng ta tiểu đội cường đại không thôi quan trọng nhất chính là có vẻ chúng ta tương đối có văn hóa nội tình. Trương tuyết hàng hàm xúc nói, trên mặt mang theo thân hòa tươi cười. Văn tiêu tiêu gật đầu, lợi hại A, hàng ca thực sẽ nói. Hảo, một khi đã như vậy liền định ra tới, ngày mai ta đi liền một chuyến nhiệm vụ đại sảnh, đem chúng ta tiểu đội báo đi lên. Còn có tuyển ra tới đội viên, trước mang lên mấy cái khảo hạch tô ra lập tức an bài nói. Cuối cùng nhìn hạ những người khác dương thúc cùng triệu thúc lưu tại trong nhà, dư lại chúng ta đều đi ra ngoài. Tiểu lượng cùng tôn mông tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng là Tô Gia cố ý rèn luyện hai người cho nên vô luận đi nơi nào đều phải mang theo. Nghe nói chúng ta muốn đi chính là cái du lịch khu. Văn tiêu tiêu lặng lẽ cùng Tô Gia nói. Tô Gia đi xem tần lẫm, giả dích đây là cũng muốn đi theo đi ra ngoài kỳ thật nàng vừa mới nói người không bao gồm nàng tới. Vị này không phải căn cứ trọng điểm bảo hộ đối tượng sao, hơn nữa liền tính là du lịch khu, hiện tại cũng bị tang thi bá chiếm đi, chẳng lẽ còn sẽ lưu lại đặc sản. Tần lẫm lại gật gật đầu kia định hào thời gian, chúng ta cùng đi. Tô gia nàng liền biết tần lẫm thực quán văn tiêu tiêu. Các ngươi muốn đi chạm chấn thôn A, nơi đó nhưng thiên thực tuy rằng nói là trấn nhưng chính là mấy cái thôn nhỏ liền ở bên nhau, thôn dân rất ít thực hẻo lánh. Triệu rộng tựa hồ biết nơi đó, nhiều lời vài câu. Audio chuyện được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com, trường 224 hoang vắng trong núi rách nát thôn Trang. Người rất quen thuộc nơi đó. Văn tiêu tiêu yên lặng thò lại gần, thậm chí bắt một phen trên bàn quả khô, là muốn nghe chuyện xưa tư thế. Khụ khụ nếu thêm tiền nói, ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến, bên kia núi cao lộ hiểm, nương tựa côn luân núi non, các ngươi đi chưa chắc có thể tìm được. Triệu rộng lại lộ ra có chút gian trá tê cười, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn tân lão bản. Văn tiêu tiêu, hảo ngươi cái bất hiếu tử, liền biết nhớ thương gặm lão. Bất quá triệu rộng đi đối bọn họ hành động có trợ giúp văn tiêu tiêu dưng dưng cho hắn 100 tinh hạch. Còn đáp ứng rồi đối phương cho hắn cung cấp một quả tứ cấp tinh hạch yêu cầu. Hôm sau, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm cùng đi hoác gia cấp hoác lão gia tử trị liệu. Ở văn tiêu tiêu bám giết không tha kiên trì hạ, hoác lão gia tử chân đã chậm rãi khôi phục thậm chí hiện tại có thể nếm thử chậm rãi đi đường. Nói cái này gần nhất viện nghiên cứu mua sắm rất nhiều người chữa khỏi thủy. Tần lẫm nói ta biết dù sao cũng phải làm cho bọn họ lấy điểm chỗ tốt bằng không luôn tới phiền ta. văn tiêu tiêu xem đến khai tiểu bộ dáng còn có chút kiêu ngạo. tần lẫm liền không hỏi hai người vào hoắc gia. văn tiêu tiêu giúp hoắc lão gia từ lại lần nữa sử dụng chữa khỏi hệ dị năng khôi phục thân thể, tựa hồ là nàng dị năng có tăng trưởng nguyên nhân lần này hoắc lão gia từ phản ứng lớn hơn nữa. ta cảm giác ta hai chân lực lượng đã đã trở lại cảm ơn ngươi a giả dích. Hoắc lão gia từ chân thành nói lời cảm tạ, nếu không phải Văn Tiêu Tiêu, hắn khả năng đã sớm ly thế. Duy nhất đáng tiếc chính là giả dích có bạn trai ai. Không khách khí, ra ra, ngài có thể khôi phục khỏe mạnh liền quá tốt. Văn Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Hoắc lão gia từ xem đến càng tiếc nuối. Hai người rời đi thời điểm, là Hoắc Đình Thâm đưa ra ngoài cửa. Thật sự không lưu lại ăn cái cơm soạn sao? Hoắc Đình Thâm còn rất thường lưu lại Văn Tiêu Tiêu đến nỗi tần lẫm liền không ở hắn suy xét trong phạm vi không được chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý gần nhất ta khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến nghĩ bệnh viện sự tình Văn Tiêu Tiêu vẫn là trước cùng Hoắc Đình Thâm nói một chút lúc này đi ra ngoài Hoắc Đình Thâm mặt lộ vẻ kinh ngạc đối cái này cho ngươi về sau có cái gì nhiệm vụ có thể liên hệ chúng ta quân luân tiểu đội. Văn Tiêu Tiêu đưa ra bọn họ Côn Luân tiểu đội Lâm thời làm thực đơn sơ tiểu đội danh thiếp. Hoắc Đình Thâm thấy mặt trên viết Côn Luân tiểu đội địa chỉ, liền gật đầu thu hào. "Hào, ta nhất định giúp các ngươi kéo sinh ý." Hoắc Đình Thâm cười đáp ứng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm yên tâm rời đi, ngồi trên xe Tần Lẫm giúp Văn Tiêu Tiêu hệ thượng đai an toàn. Này ngoạn ý tại giã ngoại đều là không hề, sợ hãi gặp được tang thi trốn không thoát công kích nhưng là tần lẫm ý đồ hiển nhiên không chỉ là vì giúp giả dích hệ đai an toàn. Hai người chóp mũi thương để, văn tiêu tiêu cảm giác tần lẫm thường thân nàng. Nhưng là phía sau bỗng nhiên truyền đến sau xe loa thanh tần lẫm ngồi lại chỗ cũ lái xe. Mãi cho đến hai người về nhà xuống xe, văn tiêu tiêu còn đang âm thầm quan sát tần lẫm. Vì cái gì không thân nàng? Xuất phát đi chạm trấn, Tô Gia mang theo tám vị tạm thời thông qua thuyền chọn côn luân đội viên. Văn Tiêu Tiêu quan sát đến, không toàn bộ là dị năng giả, nhưng là Tô Gia có thể lựa chọn đối phương Tuyết Minh có chỗ đáng khen. Mấy người này hiển nhiên thực hiểu biết Văn Tiêu Tiêu thấy nàng tới đều hữu hảo chào hỏi. Phương lỗi ở một bên lắc đầu nói nhỏ, sách minh tinh hiệu ứng. Ngô nam tình bên kia cũng chuẩn bị mấy chiếc thích hợp đặc thù đường núi cải tạo xe Việt dã lẫn nhau chào hỏi qua sau liền rời đi tây bắc căn cứ lên đường. Kỳ thật tây bắc căn cứ vị trí cũng thuộc về côn luân núi non khô chẳng qua địa thế còn tính bình quán, chờ đến chân chính đi đến vùng núi mới có thể phát hiện nơi này hiểm trở cùng nguy cơ tứ phía. Đầu tiên là ngã thoải mái đãng tiểu vùng núi, gập gành khó đi xa đường núi siêu siêu vẹo vẹo, không biết là riêng tu sư quá đến, vẫn là đi người nhiều, liền có lộ. Văn tiêu tiêu có chút say xe thậm chí còn tưởng phun. Tần lẫm một tay lái xe, một tay sờ sờ văn tiêu tiêu cay chán. Bằng không chúng ta hiện tại trở về. Chỉ cần văn tiêu tiêu gật đầu tần lẫm sát thật sẽ vứt bỏ lần này hành động. Văn tiêu tiêu lại kiên quyết lắc đầu chống thú bông Tiểu hùng dựa vào cửa xe, hữu khí vô lực nói ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Văn tiêu tiêu thậm chí hoài nghi nơi này hay không có thôn, nhưng đương nàng một giấc ngủ dậy thời điểm tần lẫm bọn họ sát thật đã tìm được rồi thôn. Văn tiêu tiêu xuống xe, trong núi độ ấm có chút thấp yêu cầu bọc áo khoác. Nơi này chính là trạm chấn sao? Văn tiêu tiêu nhìn trước mặt rách tung tué, lác đác lưa thưa mấy chàng phá phòng ở có chút khó có thể tin. Không phải nơi này không phải chấn trên, nhưng thôn này là thuộc về trạm chấn. Triệu rộng giải thích hắn tựa hồ thật sự đối bên này rất quen thuộc. Cái kia hình lỗi là biến mất ở chỗ này sao? Nơi này ly tây bắc căn cứ còn tính gần, bọn họ đi đến nơi này hẳn là cũng đã ý thức được nguy hiểm đi. Văn tiêu tiêu bọc áo gió, run bần bật, ngù nam tình lại đi tới nói, hình tiên sinh nói con của hắn thực thích thám hiểm theo đuổi kích thích hoạt động cho nên mới sẽ cùng vài vị bằng hữu tạo thành tiểu đội ra tới. Cho nên bọn họ thật sự khả năng tìm đường chết hướng càng sâu chỗ đi đến. Văn tiêu tiêu, đều mặt thế còn không kích thích sao. Tựa hồ nhận thấy được văn tiêu tiêu nghi hoặc ngù nam tình riêng giải thích nói, trong căn cứ rất nhiều người đều là nhóm đầu tiên rút lui quốc dân, đối với mặt thế tàn nhẫn giải rất ít. Hắn nghiêng nghiêng đầu, mặt mang trào phúng, không biết là đối xã hội này, vẫn là đối đám kia nhà ấm đóa hoa. Hành đi chúng ta hôm nay muốn trụ hạ sao? Văn tiêu tiêu nhìn trừ bọc cửa thôn bị đèn xe chiếu sáng lên địa phương có thể thấy phòng ốc bóng dáng ngoại, địa phương khác đều là tối om thôn, có chút do dự. Đi vào có thể hay không gặp được kỳ quái đồ vật. Bên trong không có tang thi, tần lẫm nói, những người khác lúc này mới tính yên tâm. Theo ta thấy, chúng ta một khối tìm cái sân, đi vào ngủ dưới đất được. Mọi người đều mang theo túi ngủ, chỉ cần tìm cái che mưa chắn gió địa phương là được cho nên Ngô Nam Tình đề nghị không ai phản đối. Từ cửa thôn hướng trong số đệ tam hộ nhân gia, mọi người lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Nhà này sân rất lớn, chính phòng là năm gian phòng, trừ bỏ trung gian nhà chính, hai bên đều là đại giường chung giường đất. Trong phòng có điểm loạn, trên giường đất cùng trên mặt đất đều rơi xuống thổ, mọi người đánh đèn đơn giản rửa sạch một phen, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu túi ngủ là dựa gần tần lẫm chui vào đi sau, văn tiêu tiêu tò mò hỏi, vì cái gì trong phòng không có người, là biến thành tang thi chạy ra đi sao? Tần lẫm cũng cảm thấy kỳ quái, toàn bộ thôn xác thật một người đều không có. Nhưng là mặt thế dân cư thưa thớt địa phương hẳn là dễ dàng nhất sống sót, trừ phi nơi này thôn dân là ở lương thực hao hết sau chủ động rời đi nơi này. Còn có một cái khả năng đó chính là trong thôn trừ bỏ tang thi còn gặp được càng khủng bố đồ vật đem toàn bộ thôn người toàn bộ ăn luôn, liền hài cốt đều không có dư lại. Tần lẫm không cùng văn tiêu tiêu nói cái này suy đoán, mà là trả lời, nơi này phòng ở đơn sơ, có lẽ vốn dĩ liền không mấy hộ nhà có người ở. ân Văn tiêu tiêu không có hoài nghi, đây là mặt thế trước tổng báo đạo quỷ thôn, nói chính là trong thôn người trẻ tuổi đều đi trong thành theo đuổi càng tốt phát triển, trong nhà lão nhân qua đời sau, phòng ở liền không chí xuống dưới. Dần già, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thôn phòng ốc liền đều không xuống dưới. Bỗng nhiên đi ngang qua thập phần dọa người. Rõ ràng là cái thôn, lại hoang vắng vô cùng. Trường 225 ban đêm kiếm thức ăn tang thi khuyển. Bóng đêm như mực văn tiêu tiêu chui vào túi ngủ, đầu nhỏ đều lấy thảm che lại. Nàng loại này ngủ pháp hiền nhiên thập phần nguy hiểm, tần lẫm ban đêm thỉnh thoảng đem nàng đầu móc ra tới, sau đó không quá thân 3 phút lại khôi phục nguyên dạng Tần lẫm không trợn mắt cũng có thể biết bên người tình huống, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sợ hãi che lại tiểu cô nương, chỉ có thể không chê phiền lụy giúp nàng kéo xuống tới hít thở không khí. Nửa đêm thập phần, mọi thanh âm đều im lặng tần lẫm lại một lần giúp văn tiêu tiêu kéo xuống chăn sau lại nghe thấy vài tiếng khuyển phể. Nhà chính cửa là để lại người trực đêm, tần lẫm đứng dậy đi xem kỹ. Hắn vòng qua trực đêm hai người trực tiếp xuất hiện ở trong sân, viện môn quan đến gắt gao, nhưng là tiếng chó sổ lại càng ngày càng vang. Sau đó là đại môn đột nhiên bắt đầu bang bang rung động tựa hồ là có thứ gì ở kịch liệt va chạm. Trực đêm hai người một cái ra tới xem kỹ, một người khác tác đi đánh thức những người khác. Đường thấy tần lẫm đã ở trong sân thời điểm, trực đêm đội viên có chút kinh ngạc. Tần thiếu, đây là... tang thi khuyển, tần lẫm thần sắc cũng không có nhiều nhẹ nhàng, tang thi khuyển số lượng đông đảo ít nhất có 7-8 điều. Thứ này so tang thi còn muốn khó đối phó. Những người khác cũng nhanh chóng tỉnh lại, văn tiêu tiêu từ túi ngủ chui ra tới, đi vào sân thời điểm, vừa lúc thấy tang thi khuyển phá khai đại môn một màn. Biến dị sau bén nhọn sắc bén hàm răng, hù bại tàn khuyết lại vẫn như cũ tấn mãnh thân mình, thật là đã quen thuộc lại khủng bố. Văn tiêu tiêu động tác trước với nàng ý tưởng, chờ ý thức được nguy hiểm thời điểm, trong tay băng trùy đã long trời lở đất tạp qua đi. tang thi khuyền động tác lại càng nhanh nhẹn, văn tiêu tiêu đành phải dùng đại diện tích tường băng tới vây đổ chúng nó. Cùng nhau ra tới đội viên cũng sôi nổi ra tay, côn luân tiểu đội lần này dị năng giả có một hệ cùng thổ hệ, hai người lẫn nhau phối hợp một cái trôn sống một cái sinh bắt hiệu quả cũng không tệ lắm. Văn tiêu tiêu lúc này mới phát hiện tần lẫm giống như không nhúc nhích. Vì thế nàng yên lặng dịch đến tần lẫm bên người, người ở lười biếng, ta là lại cấp những người khác phát huy cơ hội. Tần lẫm bình tĩnh nói, sau đó cấp văn tiêu tiêu tắt một khẩu súng. ngươi cũng nhiều rèn luyện rèn luyện, văn tiêu tiêu. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, Văn Tiêu Tiêu cầm thương nhắm ngay nửa ngày, cuối cùng khóc chít chít nói ta sợ đánh tới đồng đội. Nơi này tang Thi khuyển cùng dị năng giả lúc ẩn lúc hiện, nàng như thế nào có thể nhắm chuẩn đâu. Tần lẫm bất đắc dĩ nhìn Văn Tiêu Tiêu cuối cùng đem người kéo vào trong lòng ngực, nắm tay nàng, giúp này nhắm chuẩn. Tần lẫm không phải là từ nhỏ đã chịu gia đình giáo dục hôn đúc lại ở mặt Thế Lan lê bỏ lết nhiều năm. Một thương đi xuống, trực tiếp đánh trúng một con tang Thi khuyển đầu. Phanh, xuyên lô mà qua tăng thi khuyển lại chỉ là động tác một đốn, sau đó tiếp tục công kích. Văn tiêu tiêu oa nga, tần lẫm lại xoa xoa văn tiêu tiêu đầu tóc tăng thi khuyển cũng tinh lọc. Thường vô dụng ta có phải hay không có thể từ bỏ. Văn tiêu tiêu lắc lư một chút tần lẫm tay. Lúc này trong viện những người khác còn ở gian nan chiến đấu tô ra đường đao thiết nhập tăng thi khuyển trong ốc, sau đó động tác tiêu sái đem này đá phi, hiển nhiên như vậy vì cái gì hiệu quả trừ phi trực tiếp đem đầu cắt bỏ. Tô gia sấn loạn liếc liếc mắt một cái thú ân ái hai người tuy rằng này xác thật là vì rèn luyện đội viên nhưng các ngươi không khỏi lười biếng đến quá đúng lý hợp tình. Văn Tiêu Tiêu nhìn một con tang thi khuyển tránh thoát bó nó dây mây lại lần nữa tung tăng nhảy nhót nhằm phía đám người. Nàng nhẹ nhàng dùng khuìu tay chạm chạm tần lẫm nhỏ giọng nhắc nhở tuy rằng là thí luyện nhưng là ở tiểu quái nơi này hao phí quá nhiều tinh lực có phải hay không không tốt. Tần lẫm trầm tư giả dích nói có đạo lý. Sau đó vô hình không gian nhận rơi xuống, bị chém chúng tang thi bị nháy mắt phân cách. Cảnh tượng quá khủng bố, văn tiêu tiêu yên lặng hướng tần lẫm bên người xê dịch. Có tần lẫm hỗ trợ thế cục thực mau ổn định xuống dưới, những người khác dị năng cũng bổ vào tang thi khuyền trên người, ngẫu nhiên có hợp lực đánh chết. ngô nam tình cũng ở một bên nhìn, thấy vậy tình cảnh liền biết là tần lẫm ra tay. Nói thật hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn làm rõ ràng tần lẫm dị năng là cái gì, người này lại thập phần cao lãnh hỏi không ra bất luận cái gì tin tức. Ngô vẫn là văn tiêu tiêu hảo lừa đáng yêu một ít. Dựa khó trách này trong thôn không có gì người này tang thi khuyển tiến hóa đến quá khủng bố. Triệu rộng vừa mới vẫn luôn ở bên xem, bởi vì hắn chủ yếu nhiệm vụ là dẫn đường, không phải chiến đấu bởi vì muốn so những người khác quan sát đến càng cẩn thận chút. Đúng vậy, nếu trong thôn đều là chút người già phụ nữ và trẻ em khẳng định không thể may mắn thoát nạn. Phương lỗi ở một bên thật mạnh thở dài. Còn lại người nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng đều có chút trầm trọng. Tô gia còn lại là cầm đường đao đem tang thi khuyển đầu chém toái, muốn nhìn một chút bên trong hay không có tinh hạch. Có tinh hạch bất qua tang thi khuyển tinh hạch nhân loại có thể hấp thu sao? Vẫn là phải cho cầu. Tô gia phát ra từ nội tâm dò hỏi. Mọi người, không biết a Trải qua nửa đêm lăn lộn tất cả mọi người không có buồn ngủ, chỉ ngóng trông buổi sáng hừng đông có thể rời đi nơi này. Chỉ có văn tiêu tiêu dựa vào tần lẫm chậm rãi ngủ rồi. Tần lẫm đem người ôm vào trong ngực thậm chí cho nàng điều chỉnh cái thoải mái tư thế. Phương lỗi cùng tô gia mấy người đã thấy nhiều không trách tần lẫm chính là như thế quán văn tiêu tiêu. Nhưng thật ra vừa mới gia nhập côn luân tiểu đội vài vị đội viên đã chịu đòn nghiêm trọng thế giới này đối độc thân cầu quá không hiểu hào. Sáng sớm năm điểm, Văn Tiêu Tiêu đã bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Sau nửa đêm nàng ngủ đến quá thoải mái, lúc này còn có điểm ngốc ngốc. Đã tỉnh liền thanh tỉnh hạ chúng ta muốn lên đường. Tần lẫm đẩy ra Văn Tiêu Tiêu đầu tóc đối với cái chán cho một cái sớm an hôn. Hôm nay đường xa sao, phòng chừng phải đi 4 năm cái giờ. Tần lẫm trả lời, từ trong thôn đến trấn trên muốn xa như vậy. Văn Tiêu Tiêu đứng dậy, này không phù hợp lẽ thường. Nơi này nguyên bản ngay tại chỗ quảng người hy, huống chi đường núi khó đi, chúng ta còn không nhận lộ. Tần lẫm giải thích, văn tiêu tiêu bị thuyết phục này xác thật là không có biện pháp sự tình. Lên tẩy rửa mặt ăn chút gì, liền lại lần nữa lên xe. Lúc sau bọn họ đã trải qua mấy cái thôn, lại không có dừng lại đi xem kỹ trực tiếp đi chạm trấn. Tần lẫm phòng trừng không sai, tới chạm trấn thời điểm đã giữa trưa, nhưng là trong núi độ ấm không có như vậy cao. Duy nhất là mọi người không quá thoải mái chính là còn không có tới gần chạm chấn đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nơi này rốt cuộc có cái gì, đáng sợ. Văn tiêu tiêu lại lần nữa ôm sát tần lẫm, ghế sau tiểu lượng cùng tôn mông còn lại là che lại miệng mũi, thoạt nhìn cũng thập phần ghét bỏ cái này hương vị. Trước tìm vài người vào xem, tần lẫm tinh thần lực có thể cảm nhận được một ít nhưng là luôn có biến dị sinh vật có biện pháp che chắn nhìn trộm, nếu muốn biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống vẫn là đến chính mắt quan sát. Ta đi, văn tiêu tiêu lập tức kích động báo danh, tần lẫm, không phải sợ đến muốn chết sao thật là không hiểu giả dịch ý thường Ta chỉ là tưởng biến cường đại mà thôi, văn tiêu tiêu thực nghiêm túc nói, người đã rất cường đại. Tần lẫm xoa văn tiêu tiêu đầu tóc sủng nịch nói. Trường 226 động phải chạm chấn người sống sót. Tần lẫm cùng những người khác thuyết minh tình huống, tô ra mang theo côn luân tiểu đội người đi vào trước ngu nam tình còn lại là chờ đạn tín hiệu hảo các ngươi cẩn thận ngưu nam tình đưa tiễn bọn họ các ngươi cũng nên cẩn thận ai nói ngoài thành mặt liền an toàn văn tiêu tiêu xuất phát từ hào tâm nhắc nhở một câu ngưu nam tình vào thành sau như cũ là triệu rộng dẫn đường hắn đối nơi này thật sự quá quen thuộc tựa hồ chính là người địa phương tần lẫm đồng thời dùng tinh thần lực tìm tòi phụ cận có hay không tồn tại sinh vật nếu hình lỗi bọn họ ở chỗ này khẳng định không phải tự nguyện mà là bị người chào lại đây văn tiêu tiêu khẳng định nói Bọn họ tổng cộng tiến vào tam chiếc xe, hành tàu khi phát ra thanh âm thực vang, nhưng là không có tang thi tới gần. Giả dích thật thông minh, tần lẫm bỗng nhiên khen một câu. Ghế sau hai tiểu chỉ hơn nửa triệu rộng đều đã chết lặng có thể hay không không cần lại mù quáng khen. Nhưng là thực mau, bọn họ liền biết tần lẫm không có mù quáng, mà là thiệt tình thực lòng khen. Xe động tĩnh không có đưa tới tang thi, lại đưa tới thị trấn mặt khác người sống sót. Đối phương lái xe, ngăn cản văn tiêu tiêu đám người đường đi. Đối diện xe xuống dưới một cái quần áo chất phác nam nhân, là phái gia câu thông người. Chúng ta là lại đây tìm người, xin hỏi có thể hành cái phương tiện sao? Tần lẫm dáng xuống cửa sổ xe sau, lễ phép dò hỏi, nhưng hắn khí chất quá lãnh cho dù nho nhã lễ độ cũng làm người cảm thấy có cảm giác áp bách. Nam nhân đảo qua tam chiếc xe, xuyên thấu qua dáng xuống cửa sổ xe thấy được trên ghế phụ văn tiêu tiêu các ngươi muốn tìm người nào chịu người ủy thác tới tìm trên ảnh chụp người không biết các ngươi hay không gặp qua tần lẫm lại ngoài dự đoán dễ nói chuyện thậm chí đem hình lỗi ảnh chụp để đi ra ngoài hắn cùng văn tiêu tiêu đều thực tuổi trẻ như là không dành thế sự thiếu niên thực hảo lừa nam nhân lắc lắc đầu lại đem ảnh chụp còn cấp tần lẫm người chúng ta chưa thấy qua bất quá thị trấn rất nguy hiểm các ngươi nếu là tìm người nói không cần loạn đi chúng ta có thể trước mang các ngươi đi an toàn địa phương Tần lẫm tự hồ có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền cười, nói cảm ơn ngài. Vì thế văn tiêu tiêu cùng những người khác đều bị nam nhân đưa tới bọn họ căn cứ bí mật. Là một chỗ bị vòng lên xã khu, bên trong ở mấy chục người, đều có tương đối rõ ràng tây bắc người đặc thù. Tô ra dần dần tới gần tần lẫm, nơi này nhiều người như vậy sống được hào hào, chẳng lẽ không chịu thị trấn đồ vật ảnh hưởng sao? Ai biết được nhìn kỹ hãng nói. Tần lẫm gợi lên một nụ cười, xem đến những người khác có điểm lãnh dẫn bọn hắn tới nam nhân kia tên là a thản tề là cái tục tầng lại hào sảng lão đại ca ở cái này tiểu đoàn thể nhân duyên không tồi đường a thản tề đem khách nhân giới thiệu cho những người khác thời điểm mỗi người trên mặt đều lộ ra một loại quỷ dị tươi cười lộ ra chân thành hoan nghênh rồi lại lệnh người sờn tóc gáy đúng rồi gần nhất ở bên ngoài tìm vật tư thời điểm chú ý một chút người này là tần tiên sinh bọn họ bằng hữu a thản tề còn làm tần lẫm lấy ra phía trước ảnh chụp cấp những người khác cẩn thận phân biệt Những người khác nghe xong đều tỉ mỉ xem qua cũng tỏ vẻ sẽ hỗ trợ. A thản tê tiên sinh, ngài phía trước nói ở trong thành sẽ gặp được nguy hiểm cụ thể là cái gì? Tần lẫm tự hồ đối vị này A thản tê đã thập phần tín nhiệm tự nhiên hỏi ra tin tức này. Nhưng mà nghe được tần lẫm vấn đề sau, nơi này những người khác đều lộ ra thực hoàng sợ biểu tình. A thản tề cũng thở dài một tiếng, nói, trong thành có ăn người quái vật, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem người kéo đi ăn luôn, liền tính tránh ở trong phòng cũng không thể may mắn thoát khỏi. A, văn tiêu tiêu kinh hồ một tiếng, thực sợ hãi. Tần lẫm yên lặng nhìn ôm chính mình cánh tay văn tiêu tiêu tiểu cô nương diễn tinh bám vào người. Cho nên các ngươi tận lực không cần ra ngoài, bị quái vật thấy được vô luận bỏ chạy đi nơi nào đều có thể tìm được ngươi. A thản tề vẻ mặt nghiêm túc nói cho mọi người. Ồ à lẫm nơi này thật sự là thật là đáng sợ chúng ta đi thôi. Văn tiêu tiêu tiếp tục diễn kịch nước mắt chân châu dường như rơi xuống mà thế trước có thể phong cái ảnh hậu chính là có chút khoa trương Tô ra đám người, đây là cái gì kịch bản? Ai các ngươi nếu là rời đi nói tốt nhất ngày mai giữa trưa lại rời đi, khi đó thái dương tối cao quái vật sẽ không xuất hiện. A thản tề sát có chuyện lạ nói. Chúng ta không tìm được bằng hữu cũng sẽ không đi, giả dích ngươi còn nhớ rõ tới phía trước nói qua cái gì sao ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tần lẫm lắc đầu đẩy ra văn tiêu tiêu thậm chí còn vô cùng đau đớn nói, nếu ngươi muốn chạy ta sẽ không ngăn đón ngươi. Văn tiêu tiêu, hành a so với ta còn lợi hại. Tô gia yên lặng đi lên trước, đừng cãi nhau, giả dích cũng không phải cố ý nói như vậy. Tần lẫm biểu tình lược có hòa hoãn, lãnh ngạnh trả lời, không có lần sau. Ha hà, đúng vậy đại gia không cần xảo ta trước cho các ngươi an bài trụ địa phương đi. A thản tề cũng đi tới khuyên, chờ đợi văn tiêu tiêu mấy người lên lầu thời điểm vừa mới vây xem trò khôi hài đám kia người trên mặt nháy mắt hiện ra khinh thường biểu tình, lại là một đám không đầu óc người trẻ tuổi xem bọn hắn trên người ăn mặc như vậy hảo khẳng định là tây bắc căn cứ con nhà giàu. Còn có kia hai cái nữ hài lớn lên thật không sai, hắc hắc lại quá mấy ngày còn không phải đến làm chúng ta sảng sảng. Thanh âm vừa mới rơi xuống, liền truyền đến những người khác phụ họa đáng khinh tiếng cười. Trên lầu, văn tiêu tiêu cùng tô ra hai cái nữ hài từ theo lý thường hẳn là bị phân phối đến cùng nhau trụ. Dư lại những người khác top 3 top 5 bị an bài đến mặt khác phòng, phân phối phòng ốc chi gian ly thật sự xa thậm chí không ở một cái tầng lầu. Văn tiêu tiêu bọn họ phát hiện lại chưa nói cái gì. Chỉ là nhất đẳng A thản tề rời đi tần lẫm liền xuất hiện ở văn tiêu tiêu cùng tô ra trong phòng. Ta đêm nay cùng các ngươi cùng nhau ngủ, Tô gia, vẫn là không được đi. Ta hoài nghi bọn họ đêm nay sẽ có động tác, ngươi không chú ý tới tầng lầu này chỉ có các ngươi phòng sao?" Tần Lẫm nghi hoặc nhìn về phía Tô gia, hắn ngủ dưới đất đều không được sao? "Như vậy a." Tô gia gật gật đầu, biểu tình thực bình tĩnh, căn bản nhìn không ra nàng vừa mới hiểu sai. "Ta tổng cảm thấy nơi này người rất kỳ quái, giống như không nhìn thấy nữ nhân a." Văn tiêu tiêu nghĩ vừa mới lưu lại phòng khách lớn cảnh tượng đám nam nhân kia nhìn không có gì biểu tình, nhưng nàng tổng có thể cảm giác được bị nhìn trộm. Thực không thoải mái, hơn nữa bọn họ không thiếu đồ ăn sao cũng quá hào phóng đi tô ra cũng tò mò. Hôm nay cơm chiều, không cần ăn bọn họ buổi tối thời điểm đi tìm hiểu một chút. Tần lẫm tự nhiên cũng phát hiện nếu không sẽ không phối hợp Văn tiêu tiêu diễn kịch. Vừa mới chính là vì cấp đối phương xây dựng ra bọn họ bên trong không hợp ấn tượng. Hào! Văn tiêu tiêu cùng tô gia không không ý kiến, sau đó tần lẫm lại đi những người khác phòng âm thầm giao đãi chuyện này. Làm cho bọn họ đêm nay nhất định cẩn thận, này đàn không phải cái gì người tốt. A thản tề cấp văn tiêu tiêu đám người an bài hào phòng sau, lại trở lại dưới lâu thời điểm đã khôi phục hung ác biểu tình. Đều là một đám cái gì cũng đều không hiểu người trẻ tuổi, không có gì ngoài ý muốn nói, đêm nay là có thể động thủ. A thản tề chắc chắn nói. Hắn vừa mới còn cố ý thử, nếu là tương đối nghiêm cần lính đánh thuê tiểu đội, căn bản sẽ không tách ra dừng chân, chính là đối phương cưng nhiên không ý thức được tính cảnh giác thấp đến dọa người. Những người khác hoan hô một tiếng, đối như vậy kết quả thực vừa lòng. Trường 227 hang hồ ổ sói không địch lại nhân tâm. Buổi tối thời điểm, A Thản Tê kêu văn tiêu tiêu đáng người xuống dưới ăn cơm, tô ra chối từ nói chúng ta mang theo sự vật cũng không hảo làm phiền các ngươi chiêu đãi. Mà thế đồ ăn có bao nhiêu chân quý, nơi này lại không phải vật tư đầy đủ địa phương, Tô Gia cũng không tin đối phương bỏ được lấy ra chính mình lương thực chiêu đãi người xa lạ. Không khách khí, chúng ta chính là thập phần nhiệt tình hiếu khách. A thản tề trên mặt lộ ra tương đối giàu mỡ tươi cười, thẳng lăng lăng nhìn Tô Gia, lệnh nàng có chút không thoải mái. Kỳ thật là ta đồng bọn vừa mới cùng nàng bạn trai cãi nhau, tâm tình không hảo chỉ sợ không nghĩ đi ăn cái gì. Tô ra giữ cửa khe hở kéo lớn hơn một chút, A Thản tề quả nhiên thấy Văn Tiêu Tiêu buồn bực ghé vào trên giường, liền đầu đều bọc đến kín mít. A Thản tề yên tâm, ít nhất những người này không có hoài nghi, hắn duy nhất bỏ qua chính là Văn Tiêu Tiêu trên người chăn không phải bọn họ chuẩn bị. Vậy được rồi, nếu có nhu cầu nói tận lực đưa ra. A Thản tề mang theo ý cười rời đi, chờ đến môn đóng lại thời điểm, Văn Tiêu Tiêu lập tức từ trên giường bỏ dậy người này như thế nào như vậy đáng khinh rõ ràng phía trước còn không như vậy văn tiêu tiêu bất mãn lẩm bẩm có thể là cảm thấy không có diễn kịch tớt yếu đi tô gia túng túng bả vai hiển nhiên đối này rất là vô ngữ văn tiêu tiêu bên này không có đi xuống ăn cơm tần lẫm lại là mang theo trương tuyết hàng cùng phương lỗi cùng xuống lầu. Ở dưới lầu, hắn đạm mạc đào qua bàn ăn, trường điều bàn gỗ ngồi đều là nam nhân, chỉ có mấy người phụ nhân cũng là đem đồ ăn mang sang tới sau lập tức liền xoay người trở về phòng bếp. Các nàng không cùng nhau ăn sao? Tần lẫm ngồi xuống sau hỏi. Các nàng ha hà trên bàn các nam nhân đều lộ ra khinh bì cùng khinh thường tươi cười. Tần tiên sinh không dối gạt ngài nói chúng ta nơi này là phân phối theo lao động, đồ ăn tự nhiên là suất lực nhiều nhất người trước hưởng dụng. A thản tề trên mặt thịt đôi ở bên nhau cười ha hà giải thích nói. Cho nên các nàng không cần ăn cơm. Phương lỗi cũng cao mày hỏi, hắn gần nhất phơi đen không ít sụ mặt bộ dáng có chút khủng bố. Có người không kiên nhẫn nói một câu các nàng tự nhiên có ăn quản như vậy nhiều làm cái gì. Hảo hảo chúng ta ăn cơm trước đi. A thản tề lập tức hòa giải thuận tiện giải khai trên bàn cơm gốm sứ chén lớn một cái. Bên trong là tràn đầy một chén lớn canh thịt theo nhiệt khí tản mát ra cuồn cuộn hương khí. Cái bàn bên người lập tức lộ ra say mê biểu tình, lại có người vạch trần mặt khác một cái, bên trong không ngoài sở liệu toàn bộ là thịt. Vừa mới còn vội vàng cãi nhau người lúc này toàn bộ bắt đầu ăn ngấu miến lên. A thản tề hướng chính mình trong chén gắp một miếng thịt, sau đó không quên tiếp đón tần lẫm mấy người. mau ăn A, đây chính là chiêu đãi khách nhân mỹ thực. A thản tề trong miệng tắc thịt mơ hồ không rõ nói. Phương lỗi Hắn yên lặng nhìn mặt khác hai người, phát hiện tần lẫm cùng Trương Tuyết Hàng đều không có động chiếc đũa tính toán, cũng liền ám chọc chọc buông chính mình trong tay chiếc đũa. Những người này ăn khởi cơm tới trò hề tất lộ như là nguyên thủy động vật gặm thực huyết nhục giữ tợn Tần lẫm cấp mấy người này thi triển tinh thần cái chắn, sau đó tiếp đón những người khác rời đi. Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Tần lẫm đi đến trong phòng bếp, bên trong hỗn độn bất kham, thất cùng chặt thịt dao thượng dính thịt nát cùng vết máu, mấy người phụ nhân liền ngồi sổm trên mặt đất gặm cái gì. Phương lỗi thấy tần lẫm đứng ở cửa không có động, liền đi phía trước thấu thấu. Sau đó, nôn, phương lỗi xoay người phun ra lên, hắn thấy cái gì, mấy người kia nữ nhân trong tay ôm gặm cương nhiên là nhân loại gãy chi. Kia vừa mới trên bàn cơm thịt cùng canh, không dám tưởng tượng. Tần lẫm nhưng thật ra thực bình tĩnh xoay thân, chẳng qua sắc mặt thập phần lãnh khốc tâm tình cũng không thế nào hảo Làm sao bây giờ, Trương Tuyết Hàng cũng cảm thấy có chút ghê tởm nhưng là hắn trước kia ở bộ đội thời điểm thường xuyên gặp được đồng đội hoặc địch nhân bị tạc thương tình huống cho nên còn tính chấn định. Lên lầu, kia mấy người phụ nhân như là hoàn hoàn toàn toàn cái xác không hồn, tần lẫm căn bản không có tinh thần dị năng nhiều phó các nàng, lại vẫn là chết lặng lãnh khốc đối mấy người làm như không thấy dựa cái kia gọi là gì hình lỗi sẽ không đã bị ăn luôn đi. Phương lỗi dùng sức trà sát chính mình mặt thật sâu cảm thấy cái tên kia cùng chính mình tương tự đại huynh đệ giữ nhiều lành ít. Có lẽ đi cũng có khả năng còn sống. Cái này xã khu diện tích rất lớn, nhưng mà dưới lầu các nam nhân chỉ chiếm cứ này một đống lâu. Đương nhiên này có khả năng là bọn họ ít người nguyên nhân, liền tính như thế, dự chữ lương vẫn phải có. Mấy người tới rồi văn tiêu tiêu các nàng tầng lầu. Gõ vang lên môn, phương lỗi sắc mặt còn có chút không thích hợp, làn da đen tuyền không quá rõ ràng, môi sắc bá bạch. Vào nhà sau, văn tiêu tiêu đều bị hoảng sợ, ngươi sinh bệnh lạc. Không có, phương lỗi hiểu khí vô lực xua xua tay. Làm sao vậy, tô gia cũng tò mò hỏi. Ở dưới lầu thấy không thể tưởng tượng sự tình, các ngươi ngàn vạn đừng đi phòng bếp. Tần lẫm nhắc nhở hai người, lại không có cụ thể nói là chuyện gì. ân. Tô gia như suy tư gì, biết này vài vị là vừa rồi đi xuống ăn cơm. Mặt khác đội viên đều không có tần lẫm như vậy, kẻ tài cao gan cũng lớn, tránh ở trong phòng gặm lương khô cũng là một loại may mắn. Bởi vì tần lẫm cảm thấy lưu trữ nơi này, Bùi Văn Tiêu Tiêu cùng Tô gia, Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng liền không có trực tiếp đem Văn Tiêu Tiêu ném đến một bên vừa giáp xong chăn phô đến trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa mới thấy như thế lệnh người giận sôi một màn, vài người đều ăn ý không có nói ăn cơm đề tài. Văn Tiêu Tiêu phụng khoai lát một bên chính mình ăn, một bên cấp Thiểu tuyết Các ngươi ngủ sao ta có điểm mệt nhọc, Văn Tiêu Tiêu không có gì bất ngờ xảy ra đem khăn trải giường chăn tất cả đều thay đổi, sau đó quấn chặt chính mình. Không được ta muốn bình tĩnh trong chốc lát. Phương lỗi một mình tự bế, Tần Lẫm đối với Văn Tiêu Tiêu cười cười, ngươi nghỉ ngơi đi, sẽ không có việc gì. Ân, Văn, Văn Tiêu Tiêu ngủ trước tiếp đón Tô gia, làm nàng cũng nghỉ ngơi đã có nhân tâm cam tình nguyện gác đêm, Tô gia cũng mừng rỡ thả lòng, vì thế cùng nghỉ ngơi. Vào đêm, cửa quả nhiên truyền đến sột sột xoạt xoạt thanh âm tần lẫm có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài đối thoại. Chúng ta như thế nào đi vào? Đừng vô nghĩa đồ vật chuẩn bị tốt sao? Đây là a Thản Tề thanh âm tục tăng lại cao điệu chút nào không sợ văn tiêu tiêu đám người tỉnh lại. Các ngươi đi trên lầu, ta thủ tại chỗ này. Mã Đức dựa vào cái gì? Có người hùng hùng hổ hổ tựa hồ ở lo lắng A thản tề một mình chiếm tiện nghi, bất quá theo mắng thanh vẫn là có người lên lầu. Ngoài cửa thanh âm quá lớn, liền văn tiêu tiêu đều bị đánh thức. Cái cái gì, nàng còn có chút không thanh tỉnh, mơ mơ màng màng lẩm bẩm tự nói. Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên rồn dập tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa, tô ra xuống giường, trong tay vứt lên đầu giường đường đao, hơi hơi ẩn ở sau người. Là ai? Tô Tiểu Thư, là ta chúng ta nơi này ra điểm sự tình, rất nguy hiểm a. Ngoài cửa a thản tề thanh âm thật đúng là dồn dập lại lộ ra sợ hãi, thực hù người. Tô gia do dự một chút nhìn về phía tần lẫm, được đến đối phương gật đầu đáp lại, vì thế kêu, hảo, chờ ta cho ngươi mở cửa. Trường 228 càng nghĩ càng thấy ớn nguyên nhân. Nói, tô gia liền lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế mở ra môn, mà ngoài cửa a thản tề bỗng nhiên bị hoảng sợ, ngay sau đó bị kéo vào phòng trong, sau đó. Mọi người nghe thấy được một cổ ngọt nị hương khí. Trong nháy mắt mọi người đều có chút hoảng hốt tần lẫm tinh thần lực nhàn nhạt đảo qua. Vừa mới ý thức có chút không rõ ràng lắm người lập tức tỉnh táo lại. Nhìn kỹ thế nhưng là A thản tề trong tay cầm một đoạn sừng châu hương. Phương lỗi đổ ập xuống đoạt được tới, nhìn kỹ. Là này ngoạn ý giờ trò quỷ. Phòng trong văn tiêu tiêu khai đèn pin cường quang A thản tề ý thức được trong phòng có nhiều người như vậy thời điểm lập tức minh bạch chính mình bị lừa. ngươi các ngươi. Tần lẫm lại tiến lên tá hắn cầm, làm hắn một chút thanh âm đều phát không ra, sau đó đem này tứ chi toàn bộ bẻ gãy, lại đem người ném xuống đất. Trên lầu đám kia người đâu? Tô ra hỏi, khảo nghiệm bọn họ thời điểm tới rồi. Tần lẫm bình tĩnh nói, A thản Tề bị Phương lỗi bó trên đầu giường, như vậy thương, liền tính không có tang thì hắn cũng sống không được bao lâu. Văn tiêu tiêu vẫn là lần đầu tiên thấy tần lẫm như thế rớt khoát liêu loát chết nhân ra cánh tay, yên lặng tới gần tần lẫm kéo lại hắn tay tần lẫm nhéo nhéo văn tiêu tiêu ngón tay thậm chí thong thả ung dung sờ biên mỗi một cây khớp xương cuối cùng mười ngón dao nắm mang theo văn tiêu tiêu đi ra ngoài đi trước giải quyết sớt những người khác kỳ thật tần lẫm tinh thần hệ dị năng đã sớm vô chi vô giác thẩm thấu đến trình đống đại lâu trong lúc ngủ mơ người đem vĩnh viễn ngủ say ở trong mộng tô ra bọn họ đi trên lầu xem kỹ đội viên khác tình huống mà tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu đi vào lầu một một phòng này giống như đã từng quen biết cảnh tượng văn tiêu tiêu suy đoán nơi này có hầm giả dích thật thông minh tần lẫm tâm tình hào một ít sau đó một đạo lôi điện đánh xuống chỉnh đống lâu nền đều run dày mặt đất ầm ầm ầm sụp đổ đi xuống sau đó văn tiêu tiêu thấy lệnh nàng ra đầu tê dại một màn ngầm cất giấu rất rất nhiều lồng sắt tử mà lồng sắt đóng lại không có mặc quần áo cả trai lẫn gái tần lẫm đúng lúc che khuất văn tiêu tiêu đôi mắt Đồng thời trên lầu cũng không ngừng truyền đến tiếng kêu rên triệu rộng cùng đội viên khác mỗi người trong tay đều sách cái nửa chết nửa sống người xuống dưới. Lồng sắt người hiển nhiên sợ hãi cực kỳ loại này cảnh tượng nhưng là bọn họ chỉ là cuộn tròn, này động tác cùng hành vi cực kỳ giống quyền dưỡng đại ngõng. Này làm sao bây giờ? Phương lỗi nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt quá quá khó coi. Tìm điểm quần áo cho bọn hắn đi. Tần lẫm xoa xoa cái chán cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Côn Luân tiểu đội lâm thời các đội viên lập tức hành động quả nhiên từ trên lầu trong phòng lục xoát ra không ít quần áo trước ném đến phía dưới làm bên trong người mặc tốt quần áo lại thưởng cứu bọn họ ra tới sự. Nguy các ngươi đem quần áo mặc tốt a Triệu rộng đều không đành lòng đi nhìn nhưng là phía dưới người không khỏi quá mức chết lặng bọn họ hô nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Này nhóm người không biết bị nhốt ở nơi này bao lâu thời gian xem như phế đi. Nhanh lên mặc quần áo a Côn Luân tiểu đội một vị hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi có chút phẫn nộ gào thét hắn kêu trình tư ninh, ngày xưa là cái thực nhiệt huyết thiếu niên, thấy một màn này quả thực không thể lý giải. Tuy rằng hắn thực phẫn nộ, nhưng vẫn là có hiệu quả, rốt cuộc có người bắt đầu chậm rãi vớt lên quần áo xuyên. Sau đó có một bộ phận người lại là như thế nào cũng không chịu động tần lẫm đám người bất đắc dĩ. Trước đem người cứu ra đi, tô gia chỉ có thể nói như vậy. Nhưng là không có mặc quần áo kia một bộ phận người lại rất xấu hổ, cũng không thể ôm cũng không kéo, hơn nữa nhân ra cũng không muốn lấy ra khỏi lồng hấp tử. Cho nên cuối cùng ra tới chỉ là mặc tốt quần áo người. Các ngươi như thế nào sẽ bị nhốt ở bên trong? Tô ra vừa mới hỏi xong, liền có vài cá nhân bắt đầu khóc. Ồ ồ một cái trên mặt sơ hề hề thấy không rõ bộ dáng nam nhân nói ta là chạy nạn đi ngang qua nơi này kết quả bị người lừa tới ô ô. Rất đại cái nam nhân khóc đến tê tâm liệt phế tô gia đều không đành lòng đi xuống hỏi. Ta ta là ra tới làm nhiệm vụ cũng là đi ngang qua chạm trấn, kết quả bị nơi này người sống sót đưa tới nơi này vào lúc ban đêm đã bị mê choáng. Lại một người nam nhân bắt đầu lắp bắp nói ra chính mình tao ngộ. Sau đó nơi này liền biến thành đại hình phun tào hiện trường. Bên trong những cái đó không chịu mặc quần áo người là sớm nhất tới nơi này chỉ sợ hiện tại thần trí đều không quá thanh tình. Một vị trật vật lại đáng thương cô nương nói, những người này thật là đáng chết. Phương lỗi hoán hận nói, bị nhốt ở phía dưới các ngươi ngày thường ăn cái gì. Vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt tần lẫm đột nhiên hỏi nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tức giận bất bình đám người nháy mắt an tĩnh. Liền phương lỗi mặt đều cứng đờ một chút những người này còn có thể ăn cái gì sống sót. Nơi này căn bản là không có mặt khác đồ ăn a Ta chúng ta cũng không có cách nào. Nếu không ăn nói, chúng ta liền sẽ biến thành bị ăn cái kia chúng ta là bị buộc. Ủa ta mệnh vì cái gì như vậy khổ, vừa mới xúc động phẫn nộ lúc này đều hóa thành đau khổ tự hồ chỉ có nước mắt mới có thể tranh thủ người khác đồng tình cùng làm chính mình càng yên tâm thoải mái chút. Nơi này có kêu hình lỗi người sao, tần lẫm sắc bén ánh mắt đào qua đi cùng chi đối diện người đều lập tức cúi đầu không dám hé răng. Không không có, qua hồi lâu mới có người trả lời, không có chẳng lẽ đã chết. Nghĩ đến này khả năng tính tô gia sắc mặt thật không tốt. Tìm không thấy hình lỗi cũng đến đem hắn di vật hoặc là thi thể mang về, nếu không lần này nhiệm vụ liền thất bại. Trừ bỏ nơi này còn có một chỗ khả năng có người, nhưng là nơi đó muốn so nơi này khủng bố hàng trăm hàng ngàn lần. Vừa mới cái kia khóc thút thít cô nương, bắt đầu nói chuyện. Nơi nào, tô gia lập tức hỏi thành trung tâm quảng trường, nơi đó là đám kia phát rồi người hiến tế địa phương, còn có không nghe lời người cũng sẽ bị thống nhất đưa đến nơi đó. Cô nương này biết đến tin tức hiển nhiên so với những người khác càng nhiều chút, nhưng là cụ thể đạt được tin tức biện pháp đáng giá ý vị sâu xa. Một khi đã như vậy, thông chi ngu đội trưởng, chúng ta lập tức đi trước trạm trong trấn tâm quảng trường. Tô Gia lập tức có quyết sách, côn Luân tiểu đội người đem mấy người kia cha đều bó lên, sau đó hỏi, này đó người xấu muốn hay không thay trời hành đạo? Tuổi khá lớn một người nam nhân vẻ mặt chính khí hỏi. Bọn họ tỉnh không tới. Tần lẫm nhàn nhạt nói một câu, lục cấp tinh thần dị năng, này đó chỉ dựa vào sức châu làm việc người thường như thế nào có thể chống cự được. Bọn họ sẽ ngày ngày đêm đêm hãm sâu ác mộng cho đến linh hồn đi địa ngục chịu khổ. Tần lẫm nói như vậy những người khác đều yên tâm, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ các ngươi có thể hay không mang lên chúng ta. Nhút nhát cô nương lại là cái thứ nhất mở miệng dò hỏi người. Những người khác trên mặt cũng lé hy vọng ánh mắt hiền nhiên có đồng dạng ý tưởng. Nơi này không có tang thi, các ngươi sau khi rời khỏi đây tùy tiện tìm chiếc phương tiện giao thông là có thể rời đi, nếu tìm không thấy nói, chúng ta cũng có thể cung cấp. Tô gia cự tuyệt, bọn họ còn có chuyện làm, không thể mang theo những người này. Huống chi vừa mới nàng cùng những người khác đã biết những người này còn sống nguyên nhân, đối bọn họ thương hại tâm đã không có. Trường 229 Miếu Thờ Thần Tưởng Tô Gia nói vừa mới nói ra người trong nhà liền lập tức lộ ra thất vọng thậm chí có chút phẫn nộ biểu tình. Các ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì không thể mang chúng ta cùng nhau rời đi. Chính là nếu không mang theo chúng ta đi, vì cái gì muốn cứu chúng ta. Ồ ấu người nhà của ta đều đã chết ta nên như thế nào sống. Mỗi người đều là như vậy bi thương, nhưng văn tiêu tiêu đám người cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu các ngươi không muốn nỗ lực tồn tại cũng có thể lại trở lại lồng sắt. Tần lẫm ánh mắt lạnh băng thả khinh thường, không mang theo bất luận cái gì độ ấm lôi kéo văn tiêu tiêu đi rồi. tô ra cùng mặt khác con luân tiểu đội thành viên tuy có thương hại chi tâm, nhưng cũng không phải lãn người tốt, ở kiến thức đến này nhóm người vô sỉ sau cũng tùy theo rời đi. Văn tiêu tiêu còn có chút mờ mịt, việc này biến chuyển không khỏi có chút quá nhanh. Vừa mới vẫn là bi thảm người bị hại, trong nháy mắt mặt mày khả ố chọc người sinh ghét. Chúng ta đi trước trung tâm quảng trường, vẫn là trước cấp ngu đội trưởng bọn họ phát tín hiệu. Tô ra trưng cầu những người khác ý kiến, gọi bọn hắn vào đi, nơi này hẳn là không có mặt khác tổ chức. Tần lẫm nói, mọi người sắc mặt đều có chút không tốt, đúng vậy nơi này người chỉ sợ đều bị coi như đồ ăn quyền dưỡng, tự nhiên sẽ không lại có mặt khác người sống sót. Duy nhất may mắn chính là những cái đó ác nhân co đầu rút cổ ở tiểu thành trấn trung, thực lực căn bản không cường hãn, thực dễ dàng liền đối phó rồi. Tô gia đánh đạn tín hiệu thực mau ngu nam tình liền mang theo người lại đây ở nhìn thấy mọi người biểu tình trầm trọng bộ dáng khi rất dễ dàng liền đoán được nơi này có chuyện phát sinh. Như thế nào chẳng lẽ có người bị thương? Có văn tiêu tiêu ở liền tính bị thương cũng không phải cái gì đại sự trừ phi là bị tang thi cảm nhiễm. Không có bất quá gặp được người so tang thi còn ghê tởm. Phương lỗi nhịn không được, không thể nhưng hắn một người ghê tởm a những người khác cũng đến có điểm tham dự cảm, vì thế hắn hoài giết địch một ngàn tự tổn hại, tám trăm tâm tình đem sự tình sinh động như thật nói một phen. ngô nam tình như suy tư gì tạp đi miệng, thoạt nhìn cũng không có bị đả kích đến. Loại chuyện này nhiều ra tới mấy tranh liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, bất quá ấn các ngươi theo như lời, hình lỗi rất có thể bởi vì không nghe lời bị đưa đến trung tâm quảng trường quái vật trong miệng đi, thuyết minh kia tiểu tử còn có điểm lương tâm, không uổng công chúng ta tới này một chuyến. Văn tiêu tiêu chậm gì gì nói, người tới nơi này không phải vì hình ra cách xù thủ lao sao. ngô nam tình mặt không đỏ tim không đập trả lời, lời tuy nói như vậy, nhưng là không sợ gian khổ tinh thần vẫn là muốn khen ngợi. Văn tiêu tiêu. Hừ, không biết xấu hổ, bất quá thị trấn trung tâm rốt cuộc có cái gì, vì cái gì phía trước như vậy nhiều lính đánh thuê tiểu đội đều thất bại. Tô gia hiển nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nàng nhìn về phía ngô nam tình, biểu tình mang theo tìm tòi nghiên cứu. ngô nam tình lại lắc đầu, đi người đều không có trở về cho nên căn bản không biết bọn họ ở chỗ này gặp cái gì. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng nhảy dựng đúng vậy, nơi đó mặt có lẽ là thập phần khủng bố đồ vật. Qua đi nhìn xem sẽ biết, tần lẫm là hành động phái, hơn nữa hắn tinh thần lực cư nhiên đã chịu ngăn cản, có thể thấy được nơi đó đồ vật không giống bình thường. Đúng vậy, tới cũng tới rồi, liền qua đi nhìn xem. ngô Nam tỉnh lập tức tỉnh lại lên, mang theo đội viên lên xe, hướng thị trấn trung tâm đuổi. Chạm trấn sở dĩ được xưng là mặt thế du lịch khu, là nơi này trên núi tu sửa lớn lớn bé bé mấy trăm gian chùa miếu, bên trong cung phụng thần tượng đều là dân bản xứ độc hiểu tín ngưỡng thần linh. Thị trấn trung tâm quảng trường xây dựng hình tròn đài cao đứng ở mặt trên đối bốn phía trên núi chùa miếu nhìn không sót gì thậm chí có một loại bị chùa miếu vây quanh kỳ quái cảm giác mà ở quảng trường bốn phía cũng phân biệt có bốn tòa đại hình miếu thờ. Chúc phúc đài, rất xa, văn tiêu tiêu liền thấy dùng bạch thạch bút ngòi vàng phát họa mấy cái chữ to. Nhưng là nơi này hảo chống vắng a căn bản là không có gì người. Văn tiêu tiêu đem đầu vươn ngoài cửa sổ cẩn thận quan sát đến. Miếu thờ cửa trống rỗng, đen nhánh, nhìn có điểm khủng bố Nói là lấy nơi này tới uy thực quái vật, chẳng lẽ là bị hiến tế Tây Bắc khu nội có chút thôn thập phần coi trọng hiến tế việc ngày lễ ngày Tết dùng đều là dê bò thịt cùng bốn mùa trái cây Nhưng hiện tại tình huống này, dùng người sống hiến tế cũng không phải không thể phát sinh Rốt cuộc đám kia phát rồi liền thịt người đều phải ăn Xuống xe nhìn xem Tần lẫm đem xe đình hảo, bắt đầu mang theo văn tiêu tiêu đi xuống xem xét chúc phúc đài sạch sẽ liền một tia vết máu đều không có. Có phải hay không hẳn là đi trong miếu nhìn xem a Vạn nhất hình lỗi kia tiểu tử đã bị đặt tới trên bàn thượng nhưng làm sao bây giờ. Tách ra đi xem đi, nói tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu tay vào phía bắc một nhà miếu nội. Bởi vì là ở vào thị trấn trung tâm nguyên nhân, bên ngoài nhìn rất lớn miếu thờ, bên trong kỳ thật chỉ có một tiểu viện từ cùng chính điện, bên trong bầy thần tượng sắc mặt phát lam tay cầm roi thép trợn mắt giận nhìn. Đây là cái gì thần tượng? Văn tiêu tiêu nhỏ giọng hỏi, tổng cảm thấy ở chỗ này nói chuyện sẽ bị nhìn trộm. Mỗi cái thôn đều có không giống nhau tín ngưỡng, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tần lẫm lấp đầu, hắn từ nhỏ đến lớn rất ít tới loại địa phương này, nhưng là trừ bỏ lệnh người không thoải mái thần tượng, hắn còn ngửi được một cổ quen thuộc mùi hương. Hai người còn đang xem miếu nội bài trí, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến kinh tủng tiếng quát tháo. Không đừng ăn ta đừng ăn ta, có người, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liếc nhau, đồng thời hướng bên ngoài chạy tới quả nhiên thấy Ngô nam tình trong tay sách theo một người. Nhìn xem chúng ta vận khí không tồi. Ngu nam tình nói xong lúc sau, văn tiêu tiêu càng thêm tò mò cúi đầu đi xem cái kia thiếu niên sát thật có điểm quen thuộc. Chúng ta mục tiêu nhân vật, tần lẫm ở một bên nhắc nhở nói. Hình lỗi, văn tiêu tiêu không đem trước mặt cái này xanh sao vàng vọt quần áo tà tơi người cùng trên ảnh chủ vị kia có chút sang sàng tươi đẹp thiếu niên liên hệ ở bên nhau, lúc này bị tần lẫm nhắc nhở chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nếu người đều tìm được rồi. Chúng ta liền đi thôi, ta cảm thấy nơi này rất quái dị phương lỗi trà sát cánh tay cùng trương tuyết hàng từ một gian trong miếu đi ra. Phía sau còn đi theo tiểu lượng cùng tôn mông hai tiểu chỉ, bọn họ hai cái từ tiến vào chạm trấn sau liền vẫn luôn thực an tĩnh tựa hồ tam quan đều bị làm vỡ nát lúc này đang ở trọng tổ chung. Ta cũng cảm thấy những cái đó thần tượng có chút kỳ quái, nhìn thực dọa người. Tiểu lượng thấp giọng cùng tôn mông nói, tôn mông lại khinh thường cười cười, chỉ có vô dụng nhân tài sẽ đi cầu thần bái Phật. Kỳ thật chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng đi, hơn nữa không phải còn có một câu kêu tận nhân sự, nghe thiên mệnh sao. Tiểu lượng nhỏ giọng biện giải, tôn mông có chút nghẹn lời, vô lực phản bác chỉ có thể chừng mắt nhìn tiểu lượng liếc mắt một cái. Chúng ta hiện tại liền rời đi đi, văn tiêu tiêu cảm thấy vừa mới phương lỗi câu nói kia như là một cái flash nói xong lúc sau khẳng định không chuyện tốt. Đi không được, đi không được, ngồi sổm trên mặt đất hình lỗi lại có chút thần thần thao thao nói. Hắn có phải hay không chịu kích thích giả dích cho hắn trị liệu một chút? Tô gia thở dài nói. Hào, văn tiêu tiêu cấp hình lỗi dùng chữa khỏi hệ dị năng. Ở dị năng chân an hạ hắn dần dần bình tĩnh trở lại cũng không giống vừa mới như vậy hoảng loạn. Mù nam tình lại cho hắn tìm kiện quần áo thay, sau đó đem người nhét vào trong xe. Chúng ta là phụ thân người ủy thác tìm ngươi ngươi không cần sợ hãi. Vì càng tốt chân an vị này tiểu đáng thương, mù nam tình trả lại cho hắn tùy cùng đồ ăn. Đi thôi, tần lẫm cũng đồng ý lập tức rời đi, nơi này tuy rằng còn có yêu cầu tìm tòi nghiên cứu địa phương, nhưng là ai cũng không nghĩ cảnh mẹ đè cảnh con, xen vào việc người khác. Trường 230 hiểu kinh vô hiểm, tần lẫm bên này mới vừa phát động xe, văn tiêu tiêu trong lòng ngực tiểu tuyết lại bỗng nhiên nhảy nhót lung tung lên, thậm chí trực tiếp dán pha lê trên gương, lộ ra một loại thập phần say mê biểu tình. Văn tiêu tiêu nắm hắn tiểu tuyết ngươi làm sao vậy? Sau đó chính mình cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Lúc này bên ngoài không trung một tầng một tầng mây đen áp cái mà đến, số lượng thực dày đặc di động tốc độ thực mau, văn tiêu tiêu không biết đó là cái gì, nhưng là nếu có thể phi, hơn phân nửa chính là cái gì loài chim. Cạc cạc cạc, mây đen đã mở miệng, là một đoàn quạ đen, như là bị cái gì triệu hoán toàn bộ hướng tới trung tâm quảng trường mà đến. Nơi này đặc sản là quạ đen sao? Văn tiêu tiêu đã vô ngữ lại lo lắng, một bên tần lẫm còn lại là yên lặng nhanh hơn tốc độ xe. Phanh phanh phanh, này đó quạ đen bắt đầu điên cuồng va chạm văn tiêu tiêu bọn họ chiếc xe, phía trước kính chắn gió ẩn ẩn có tan vỡ chi thế, văn tiêu tiêu lập tức cấp xe hồ một tầng băng, ra cố một chút. Quạ đen chỉ ăn thịt thối, vì cái gì sẽ công kích chúng ta? Ghế sau tôn bông thực nghi hoặc, nhưng có thể là đói đến tàn nhẫn đi. Tiểu lượng nhỏ giọng nói, thật tà môn. Văn tiêu tiêu tuy rằng kinh hãi với quạ đen số lượng nhiều, nhưng là bên người nàng ngồi định hải thần châm tần lẫm cho nên một chút đều không sợ hãi. Tần lẫm thử dùng tinh thần lực khống chế những cái đó quạ đen, quạ đen phi hành tốc độ chậm, nhưng vẫn là che già mang mọc vọt tới, hơn nữa số lượng cự nhiều căn bản không có biện pháp toàn bộ khống chế. Già dích trời mưa đi. Tần lẫm câu này nói đến không đầu không đuôi, Văn tiêu tiêu cũng hiểu được. Vì thế toàn bộ chạm trấn lấy văn tiêu tiêu vì trung tâm đều bắt đầu rơi xuống giọt mưa, màn mưa càng lúc càng lớn tần lẫm dùng bộ đàm cấp những người khác truyền lời trước tại chỗ dừng lại, giải quyết này đó quạ đen. ngô nam tình cùng những người khác nghe thấy thời điểm còn đang suy nghĩ, nhiều như vậy như thế nào giải quyết. Sau đó chỉ thấy màn trời trung nổ tung một đạo màu tím tia chớp cùng màn mưa đan chéo ở bên nhau, giống như một chương thật lớn hướng, che trời lấp đất rơi xuống. Quả đen bị bổ trúng phát ra từng trận kêu thảm thiết sau đó từ không trung rơi xuống tần lẫm lại cong mày ở tự hỏi cái gì nhìn thoáng qua phía sau miếu thờ cùng phiêu đãng kinh cờ trở về nhìn xem a đối với tần lẫm đột nhiên quyết định văn tiêu tiêu gần là kinh ngạc một cái chớp mắt sau đó không có một chút nghi ngờ tần lẫm lái xe trở về lại làm những người khác tại chỗ chờ không trung sấm sét ầm ầm còn ở tiếp tục đốt trọi hương vị dần dần che lại trong không khí nùng hương Nơi này có cái gì? Văn tiêu tiêu thấy tần lẫm miếu thờ trước ngừng lại cũng đi theo xuống xe đi xem kỹ. Ra tới sau văn tiêu tiêu mới rõ ràng cảm giác được trong không khí hương vị không thích hợp hơn nữa càng tới gần miếu thờ càng nồng đậm. Cái gì hương vị? Văn tiêu tiêu lẩm bẩm hỏi một câu. Còn nhớ rõ A thản tề tiến vào trong phòng cầm sừng châu hương sao? Tần lẫm một bên lôi kéo văn tiêu tiêu tay đi vào miếu nội, một bên nói. Không nhớ rõ, nàng lúc ấy căn bản không nhìn kỹ hảo đi. Tần lẫm, ta nguyên bản hoài nghi đó là có thể mê hoặc người đồ vật, chỉ thiếu sẽ khiến người mất đi ý thức. Nhưng là hiện tại xem ra kia hương tựa hồ thực chiêu quạ đen thích. Tuy rằng văn tiêu tiêu mơ mơ màng màng, nhưng tần lẫm vẫn là kiên nhẫn giải thích. Trong miếu cũng có kia đồ vật, văn tiêu tiêu chỉ số thông minh luôn là khi tốt khi xấu. Hiện tại đột nhiên linh quan vừa hiện liền minh bạch tần lẫm vì cái gì phải về tới là cho nên cẩn thận. Tần lẫm ở hai người chung quanh cách ly tinh thần cái chắn, nhưng còn có quạ đen trời xuôi đất khiến động phải tới. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm tiến vào miếu nội chính điện, lư hương cũng không có cắm hương, không biết khi hương vị là từ đâu mà đến. Tần lẫm ánh mắt dừng lại ở thần tượng thượng, sau đó nhấc tay, văn tiêu tiêu, không phải đâu có thể hay không có điểm không tôn trọng a văn tiêu tiêu lập tức ở trong lòng mặc niệm phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Thần tượng bị bổ ra, bên trong lộ ra một cái đại đại sừng châu hình dạng hương đàn. Này này đến có người định kỳ hướng bên trong phóng hương đi. Văn tiêu tiêu kinh ngạc bằng không không có khả năng vẫn luôn có hương vị lưu trữ, đã sớm thiêu xong rồi. Mà kể là ai, hiện tại hết thảy đều nên kết thúc. Tần lẫm bình tĩnh nói. Văn tiêu tiêu cũng gật gật đầu, sau đó dùng thủy đem hương dập tắt quay chung quanh ở miếu thờ phía trên quạ đen lập tức tan đi không ít. Đã biết nguyên nhân sau, bào chế đúng cách đem mặt khác mấy cái trong điện hương toàn bộ tưới diệt. Chịu đủ tra tấn quạ đen rốt cuộc tan đi. Rốt cuộc là ai, như vậy đáng giận. Văn tiêu tiêu không cảm thấy là A thản tề đám kia người bậc lửa hương, bởi vì hương khẳng định là bọn họ rời đi thời điểm bậc lửa cho nên sẽ hấp dẫn đến này đàn quạ đen. Chúng ta gần nhất không đắc tội người nào đi. Văn tiêu tiêu nghiêng đầu hỏi. Nàng tự nhận là chính mình gần nhất còn làm rất nhiều chuyện tốt. Trước đừng nghĩ chúng ta trở về. Tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu, nhìn tiểu cô nương thở phì phì bộ dáng sủng nịch nói. Chờ tần lẫm cùng văn tiêu tiêu trở lại trên xe thời điểm, tiểu lượng mới lắp bắp nói, giả dích tỷ tỷ, đây là có chuyện gì à? Có điểm giống phim khoa học viễn tưởng, không có gì, này đó quạ đen nghe thấy được chính mình thích hương vị mà thôi. Văn tiêu tiêu xua xua tay, mãn không thèm để ý nói. Chờ cùng những người khác hội hợp thời điểm, văn tiêu tiêu cũng đem hai người phát hiện nói cho bọn họ. Ngù nam tình như suy tư gì nói, một loại thực truyền thuyết lâu đời, hiến tế sau sẽ bậc lửa chiêu hồn hương, sau đó thần tiên bám vào quạ đen trên người mộ tế phẩm. Văn tiêu tiêu, cái này truyền thuyết nhất định lừa rất nhiều người. Là cái kia hương vấn đề, bất quá này trong thành thị còn có những người khác sao, dựa không phải là đám kia người đi. Phương lỗi sắc mặt không tốt, hắn sẽ cho rằng cố ý hại bọn họ chính là đám kia bị nhốt ở hầm những người sống sót. Ta cảm thấy sẽ không, hà tất làm điều thừa đâu. Văn tiêu tiêu lắc đầu, đám kia người nhát gan thật sự, nào dám trả thù xã hội a? Tính, không nghĩ, chúng ta cũng coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là sớm chút trở về đi. Phương lỗi xua xua tay, thúc giục, những người khác cũng thâm chấp nhận, vì thế toàn bộ lên xe xuất phát. Có tới khi kinh nghiệm trên đường trở về liền tính con đường gập ghềnh, mọi người cũng làm chuẩn bị. Mà vị khi hình lỗi ở trải qua quá quạ đen đại chiến sau, tinh thần cương nhiên khôi phục rất nhiều. Các ngươi là cái nào lính đánh thuê tiểu đội ta có thể gia nhập các ngươi sao? Ở trên xe thời điểm hắn liền quân lấy hỏi ngu nam tình, nhưng là không được đến đáp lại, hiện tại nương thời gian nghỉ ngơi, lại tìm tới tần lẫm. Tần lẫm thái độ thực lạnh nhạt chỉ là chỉ chỉ Tô Gia, đó là chúng ta đội trưởng. Hình lỗi mục tiêu nháy mắt bị rời đi, Tô Gia, văn tiêu tiêu nhìn hình lỗi đi dây dưa Tô Gia liền cũng trộm né tránh các nàng trụ địa phương vẫn là lần trước nghỉ ngơi sân. Phải biết rằng nơi này còn trôn vài trì tang thi khuyển đâu. Có lẽ như vậy càng an toàn, rốt cuộc có tang thi hương vị. Đường văn tiêu tiêu nói ra chính mình lo lắng sau tần lẫm là như thế trả lời. Văn tiêu tiêu cư nhiên bị thuyết phục, vì thế một đám người lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau sáng sớm, đón ánh nắng mang, bước lên trở về thành lộ. Trường 231 triệu đòn nhận tội cầu lập công. Tây Bắc căn cứ văn tiêu tiêu trở về thời điểm trực tiếp trở về nhất khu, mà Ngô Nam Tình tác cùng tô gia cùng nhau đưa Hình Lỗi đi hướng Hình ra. Dọc theo đường đi, Hình Lỗi đã đem chính mình phát sinh sự tình đều cùng mọi người nói, hắn xác thật là đi theo mấy cái cùng tuổi người trẻ tuổi đi ra ngoài thám hiểm, chỉ là cuối cùng tồn tại chỉ còn hắn một người. Các ngươi thật đúng là tìm đường chết a, Ngô Nam Tình thiệt tình thực lòng cảm thán. Hình lỗi cúi đầu nói hắn sai rồi, bất quá chính là bị người trong nhà bảo hộ đến quá hảo mới nghĩ đi bên ngoài theo đuổi kích thích. Tô gia tuy rằng cảm thấy đối phương là xứng đáng, nhưng vẫn là đáng giá khen ngợi các ngươi là bởi vì không muốn ăn những cái đó đồ ăn mới bị đưa quá khứ. Hình lỗi nghe Tô Gia nói xong sắc mặt càng kém, nói tì ngươi miễn bàn cái này, đó chính là một đám kẻ điên, chúng ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương là ở đe dọa, sau lại thấy lồng sắt người đều bắt đầu ăn, mới biết được chân tướng quá thảm quả thực không phải người. Tô Gia nhàn nhạt nói, ngươi giống như so với ta tuổi đại. Hình lỗi xấu hổ, hiện tại là dối giắm cái này thời điểm sao? Ta đó là tôn sưng tôn sưng. Văn tiêu tiêu trở lại biệt thự, đầu tiên là thu một đợt đồ ăn, sau đó cấp trong viện hồ nước đều thay đổi thủy. Tiểu bạch trở về quá cái kia vô tâm không phổi ra hòa cư nhiên ăn xong liền đi, một chút đều không lưu luyến gia đình. Văn tiêu tiêu vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tiểu bạch bị bắt đi thẳng đến sau lại ngẫu nhiên có thể thấy hắn trở về lưu lại dấu vết mới yên tâm. Tần lẫm đến là không để ý. Tiểu bạch thực lực rất mạnh hơn nữa trải qua ngươi chữa khỏi thủy tầm bổ hắn hẳn là thực mau là có thể khôi phục bình thường thật vậy chăng văn tiêu tiêu bắt đầu không minh bày cái này khôi phục bình thường là có ý thứ gì thẳng đến nàng lại lần nữa gặp được tiểu bạch khi mới hiểu được mà hiện tại trở lại căn cứ văn tiêu tiêu đầu tiên là hào hào nghỉ ngơi một phen sau đó đi bệnh viện xoay chuyển lại sau đó chính là đi gieo trồng khu tưới ruộng hạ trùng hoa thập phần hoan nghênh nàng mỗi lần tới đều nhiệt tình chiêu đãi già giết cha ngươi nhìn xem hiện tại nơi này không còn có sâu Hạ Trung hoa chỉ vào đất trồng rau, biểu tình cười ha hà tâm tình thoải mái, người đều tuổi trẻ vài tuổi. Ân, xem ra đào tạo biến dị trùng quả nhiên hữu hiệu. Văn tiêu tiêu cũng thập phần vừa lòng. Đúng vậy, viện nghiên cứu còn muốn mượn đi nghiên cứu một chút đâu. Hạ Trung hoa vừa nói vừa trộm liếc văn tiêu tiêu liếc mắt một cái, muốn thử một chút văn tiêu tiêu hay không nguyện ý cấp viện nghiên cứu cung cấp phương tiện. Nếu không thể khống chế nói, ngược lại là cái nguy hại. Văn tiêu tiêu lắc đầu. Không phải tất cả mọi người có tần lẫm như vậy thực lực. vạn nhất biến dị sinh vật mất khống chế, xui xẻo vẫn là Tây Bắc căn cứ. Ta đã biết, hà Trung Hoa bị nhắc nhở sau nghiêm túc gật gật đầu, xác thật không nên ham nhất thời chi lợi mà mai phục tai họa ngầm. Bất quá viện nghiên cứu cư nhiên còn có thời gian nghiên cứu cái này, xem ra ta phải đi tìm bọn họ tâm sự. Văn tiêu tiêu vốt cầm, nhàn nhạt nói. hà Trung Hoa, như thế nào cảm thấy lạnh căm căm đâu? Văn Tiêu Tiêu nói đi liền đi, rời đi gieo trồng khu sau khiến cho người mang theo đi viện nghiên cứu. Nàng tìm cái tài xế chính là quá đơn giản. Viện nghiên cứu gần nhất không biết ở vội trăng cái gì, đi thời điểm đám kia lão nhân lại đều không thấy, chỉ còn lại có an khang còn ở cương vị thượng thủ vững. Hắn thấy Văn Tiêu Tiêu cũng thập phần nhiệt tình, nghe tiểu thư như thế nào sẽ qua tới, chẳng lẽ là đối với tinh lọc tề lại có tân phát hiện. Không có bất qua các ngươi sơ cấp tinh lọc tề đã điều chỉnh tốt. Cho ta kia mấy chi đến xem, nàng chữa khỏi hệ dị năng chỉ có thể phối hợp tinh lọc tề mới có thể giải trừ tăng thi virus hơn nữa vẫn là thấp nhất cấp cái loại này. Loại này không bị khống chế cảm giác thật không ổn, an khang, hắn nào có quyền hạn, bất quá văn tiêu tiêu nếu muốn, hắn có thể phụ trách đánh báo cáo. Vậy ngươi hiện tại liền đánh, nếu không cho ta nói, về sau ta liền không phụ trách cung cấp chữa khỏi thủy. Văn tiêu tiêu uy hiếp nói. An Khang, ngài vốn dĩ cũng không cung cấp, đó là chúng ta viện nghiên cứu dùng nhiều tiền thu mua. Ta trước mang ngài đi xem đi. An Khang hít sâu một hơi, áp chế chính mình nội tâm phun tào. Hiểu biết giả dích sau khi gật đầu liền ái đối phương quanh co lòng vòng, tầng tầng soát tập sau đi vào đến vô khuẩn phòng thí nghiệm nội. Lúc này văn tiêu tiêu đã mặc vào vô khuẩn phục, nhìn trước mặt mấy cái pha chịu coi trọng tiểu ống nghiệm yên lặng vô ngữ. Phía trước tinh lọc tề đều là sáng sớm kích động cung cấp hiện tại chúng ta có thể chế tạo. Văn tiêu tiêu cong eo quan sát. Đúng vậy, chúng ta viện nghiên cứu đã phân tích đi phối phương cùng chế tác quá trình, hơn nữa gia nhập chữa khỏi thủy sau cải tiến. An khang trên mặt hiện ra một nụ cười, này cũng coi như là hắn nhất kiêu ngạo sự tình. Hành đi nhớ rõ cho ta tinh lọc tề. Văn tiêu tiêu xem xong sau liền chuẩn bị rời đi, chuyên nghiệp sự tình nàng lại không hiểu. Ách nếu nghe tiểu thư có thời gian nói, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta thực nghiệm. An Khang nói chuyện tương đối khách khí, hơn nữa mang theo dò hỏi, Văn Tiêu Tiêu cùng phía trước tưởng Tư vi bất đồng, phải biết rằng nàng lợi hại như vậy nhưng không được đến Tây Bắc căn cứ một chút trợ giúp mà là nhân gia vốn dĩ liền lợi hại như vậy. Văn Tiêu Tiêu trong mắt chuyển động, nhàn nhạt nói, đế đô căn cứ không phải có vị chữa khỏi hệ dị năng giả muốn tới hiểu hảo giao lưu sao, đến lúc đó cùng nhau đến xem đi. An Khang Ngài ý tứ là ngươi lại đây nhìn xem, làm nhân gia tới bị thực nghiệm đi. Khụ khụ nhưng là giống nhau chữa khỏi hệ dị năng không có có thể chế tạo chữa khỏi thủy năng lực. An Khang nói ra sự thật này. Đem chữa khỏi dị năng rót vào đến trong nước cùng đem dị năng rót vào đến nhân thể là giống nhau, vì cái gì làm không được. Ra phòng thí nghiệm sau, văn tiêu tiêu tháo xuống khẩu trang cùng trong suốt bịt mắt biểu tình cùng đôi mắt đều là thật thật tại tại khiếp sợ. An Khang lại lần nữa vô ngữ, hơn nữa lần này không tính toán giải thích. Chỉ là nói hy vọng chúng ta phòng thí nghiệm cùng văn thị bệnh viện hữu hảo hợp tác nghe tiểu thư ngài đi thong thả. Văn tiêu tiêu, giống như bị đuổi ra ngoài đâu. Nhưng là An Khang thái độ cũng không có làm Văn tiêu tiêu không vui, nàng hào tâm tình rằng co tràn đầy một ngày. Bên kia tần lẫm đang ở quân khu phụ trách an bài một chút sự tình, đây cũng là phụ thân hắn đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ. Duy nhất khó hiểu chính là Uông trác Vĩ người này như thế nào như là cái trùng theo đuôi giống nhau, cuốn lấy hắn không bỏ. Người có việc sao, tần lẫm thanh âm lạnh lùng. Uông trác Vĩ cúi đầu xoa tay, từ lần trước trong lúc vô tình phát hiện cái kia bí mật sau, hắn vẫn luôn đứng ngồi không yên. Cấu kết những người khác trộm không quân hòa sự tình nhất định bị phát hiện đi, hơn nữa gần nhất bên kia đều an phận không ít liền thật xa tổ chức đều không có động tĩnh. Lúc này Uông trác Vĩ còn không biết thật xa tổ chức đã xong đời tần lẫm động tác nhanh chóng tang ti chiều sau còn không có đi ốc đảo bên kia liên hệ cho nên tin tức vẫn luôn phong tỏa. guang trác vĩ nghĩ thầm những cái đó bị trộm bán đi súng ống đạn dược đều ở tam thiếu nơi này này chỉnh chuyện không phải là cái bẫy dập đi. cho nên hắn trước tới chịu đòn nhận tội tam thiếu ta biết sai rồi hơn nữa những cái đó sự tình đều là người khác bức ta ta cũng không có biện pháp o o ta còn có lão bà hài tử không muốn chết a o o Nguồn chác vĩ thanh thanh bi đề thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ thật là thê thảm. Tần lẫm nhìn hắn như thế bộ dáng, bỗng nhiên cười. Trường 232 quá sẽ lừa dối người. Tần lẫm buông trong tay folder cùng tư liệu, ngắn ngủi cười sau lập tức khôi phục cao lãnh trạng thái, một đôi tối tăm trong vắt đôi mắt người xem trong lòng phát lạnh. Nguồn chác vĩ hai đùi run run dày dày, đã làm tốt bị ngũ mã phanh thây kết cục. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Không bằng liền lập công trục tội đi, tần lẫm ngữ khí tuy rằng lãnh đạm nhưng là với hắn mà nói này thái độ có thể nói là như tắm mình trong gió xuân. Uông trác vĩ thụ sùng nhược kinh còn có chút không thể tin được chính mình liền như vậy bị buông tha. Sau đó liền nghe tần lẫm tiếp tục nói cùng ngươi câu kết những người đó, ta toàn bộ phải biết rằng. Nói xong ném cấp uông trác vĩ một cái vở làm hắn thành thành thật thật viết. Nguồn trác vĩ cái này tường đầu thảo đương thật sự đủ tư cách bất quá 3 phút liền trên giấy dưng dưng viết xuống hơn 10 người tử. Sau đó một sờ chán bởi vì quá dốc sức mà xuất hiện mồ hôi, nói tam thiếu ta biết đến liền nhiều như vậy, nếu là ngài muốn đem người một lưới bắt hết nói ta có thể dụ dỗ bọn họ ra tới. Tần lẫm nhéo danh sách động tác cứng lại. Ha ha, văn tiêu tiêu phát hiện tần lẫm buổi tối về nhà thời gian càng ngày càng vãn, ngồi ở lan nhân trong tiểu viện yên lặng tự hỏi nàng bạn trai có phải hay không biến hư. Côn Luân tiểu đội tuyển nhận đội viên hoạt động đã kết thúc cuối cùng lưu lại bất quá 30 người. Hiện tại trong viện an tĩnh thực thích hợp Văn Tiêu Tiêu tự hỏi, làm sao vậy, mặt ủ mày ê, Tô gia vừa mới luyện xong một bộ đao pháp, ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người dò hỏi. "Ta không biết a lẫm gần nhất đang làm cái gì, hắn giống như mất tích. Gặp mặt thời gian càng ngày càng ít cũng không phải là mất tích sao?" Tô gia lại đối này tỏ vẻ hoài nghi, "Tần lẫm đối với ngươi như vậy hảo?" Hẳn là có chuyện không nghĩ làm ngươi biết đi. Ngươi nói đúng, hắn chính là có chuyện ở gạt ta. Văn tiêu tiêu lập tức gật đầu. Tô gia lại cười, giả rách thở phì phì bộ dáng hảo đáng yêu. Hắn chỉ có nguy hiểm sự tình mới có thể gạt ngươi. Tô gia xoa xoa văn tiêu tiêu mềm mại đầu tóc. Hậu mật tóc quan giống rong biển nhu thuận bóng loáng, xúc cảm thực hảo. Ta đây không phải muốn càng lo lắng. Nguy hiểm sự tình văn tiêu tiêu muốn bồi tần lẫm cùng nhau làm. Người tóc có phải hay không dài quá chút ta giúp ngươi thu bổ một ít đi. Tô ra bỗng nhiên nói. Tốt, văn tiêu tiêu lực chú ý lập tức bị rời đi, xác thật nên cắt tóc. Tô ra cắt tóc kỹ thuật thực hào, văn tiêu tiêu nguyên bản đã mau đến eo hạ tóc dài bị xén 10cm, càng phương tiện thoải mái thanh tân đồng thời cũng không như vậy hỗn độn. Sửa sang lại qua đi, văn tiêu tiêu ngoan ngoãn, tô ra còn cho nàng biên bát cổ bánh quai treo biển. Tốt đẹp tâm tình lại rằng co một ngày. Buổi tối thời điểm Văn Tiêu Tiêu không về nhà trụ cơm nước song sau ở tại Lan Nhân Tiểu Viện. Nàng phòng ở lầu ba tận cùng bên trong là tô ra riêng lưu ra tới an tĩnh địa phương. ban đêm khi, Văn Tiêu Tiêu ngủ đến mơ mơ màng màng lại thấy một cái bóng đen bổ nhào vào trên giường. Ngô, Văn Tiêu Tiêu miệng bị bưng kín. Sau đó hắc ảnh hôn hôn cái chán của nàng ôn nhu nói là ta. Văn Tiêu Tiêu lập tức ôm đối phương cổ, dầm gì nói ta sợ quá a Tần lẫm ngươi mau đi mở ra đèn, ta hôm nay biên tân bím tóc. Văn tiêu thiêu nguyên bản liền tưởng cấp tần lẫm xem, nhưng là cơm nước xong sau cùng tiểu lượng bọn họ cùng nhau xoa mặt trực sau khi kết thúc thời gian đã khuya không nghĩ nhúc nhích liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần lẫm giờ khóc giờ cười, đành phải đem đèn mở ra. Giả dích quả nhiên biên bím tóc tần lẫm ôn nhu vốt ve quá, hỏi cắt tóc. Phải biết rằng tiểu cô nương trước kia chính là không cho phép hắn chạm vào, lần này như thế nào chủ động cắt tóc. Tần lẫm hỏi song song, văn tiêu tiêu trầm mặc vài giây nói ta là sợ ngươi kỹ thuật không tốt. Tần lẫm, văn tiêu tiêu chờ tần lẫm thưởng thức xong, lại ôm hắn eo dầm gì, ngươi gần nhất đi nơi nào có phải hay không đi làm nguy hiểm sự tình. Không nguy hiểm, tần lẫm vỗ giả dích phía sau lưng kia mấy cái phế vật động thủ giải quyết thực dễ dàng, như thế nào là nguy hiểm đâu, nhiều nhất chính là có vài phần phiền toái. Kia vì cái gì không mang theo ta đi, văn tiêu tiêu còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm Bởi vì là đi làm chuyện xấu, tần lẫm kiên nhẫn hống, biết là chính mình mấy ngày nay bận quá, bỏ qua hắn tiểu cô nương. Ta cũng muốn làm chuyện xấu, văn tiêu tiêu đôi mắt lượng kinh người, tần lẫm bị như vậy hồn nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng vô cớ liền dâng lên một ít tà ác ý niệm. Hắn đem văn tiêu tiêu đẩy ở trên giường ấn tiểu cô nương tinh tế không rảnh trắng tinh cổ tay trắng nõn cúi đầu ngậm lấy tiểu cô nương vành tai Có chuột ám ách thanh âm ở văn tiêu tiêu bên tai vang lên ta giáo giả dích làm chuyện xấu. Văn tiêu tiêu muốn tránh, lại bị đè nặng cuối cùng toàn bộ lỗ tai nhỏ đều biến thành hồng hồng. Ngày thứ hai, tô gia nguyên bản muốn kêu văn tiêu tiêu rời giường, gõ cửa sau ra tới lại là tóc hỗn độn tần lẫm. Tô gia trầm mặc trong chốc lát nói thực xin lỗi, quấy dày. Tần lẫm áo trên áo sơ mi trước hai viên nút thắt không khấu hảo trên cổ rõ ràng có thể thấy được dấu tay ấn. Tô gia vội vàng thoáng nhìn liền thu hồi ánh mắt theo kẹt cửa nhìn bên trong bọc chăn còn không có thanh tỉnh văn tiêu tiêu, vẫn là có chút lo lắng hỏi. Yêu cầu cho các ngươi chuẩn bị điểm thanh đạm cháo sao? Không cần, nàng chính là ngủ chậm. Tần lẫm bằng phẳng nói, đêm qua hắn cũng chưa làm chuẩn bị tự nhiên sẽ không làm được cuối cùng một bước nhưng thật ra sau nửa đêm văn tiêu tiêu vẫn luôn ở trả thù giường như gặm hắn, suất lực tương đối nhiều. Nga, tô gia có chút bội phục tần lẫm, này đều có thể nhịn xuống. Ta đây cho các ngươi lưu trữ cơm, các ngươi chậm rãi xuống lầu đi. Tô gia biết văn tiêu tiêu rời giường tốc độ trừ phi hiện tại lại tăng thi vây thành, nếu không nàng khẳng định là chậm gì gì. Tần lẫm nói lời cảm tạ sau trở lại phòng, nhìn giấc ngủ chất lượng cực hảo, không biết yêu sầu giả dích bất đắc dĩ thở dài. Văn tiêu tiêu rời giường thời điểm đều đã giữa trưa, dưới lầu hình lỗi chính cấp côn luân tiểu đội tặng đồ. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc mỏng áo hốt đi cùng quần jean tóc biên thành bím tóc như là ăn mặc hiu nhàn trang Disney tiểu công chúa đáng yêu tinh xảo. Đây là đang làm gì? Văn Tiêu Tiêu có chút tò mò. Tô gia cũng thực vô ngữ cái này hình lỗi vì gia nhập côn luân tiểu đội thật là hao tổn tâm huyết. Chính là nàng thật sự không nghĩ đem người chiêu tiến vào. Vì cái gì a? Xem hắn như vậy có nhiệt tình chiêu tiến vào làm tài vụ tổng giám đi. Văn Tiêu Tiêu vuốt cằm nói ý tưởng kỳ kỳ quái quái. Tô gia trầm mặc, văn tiêu tiêu thấy thế lại bổ sung một câu, hậu cần chủ quản cũng đúng. Tô gia đồng ý, sau đó cùng hình lỗi nói chuyện này. Hình lỗi lập tức tỏ vẻ đồng ý, quang vinh nhận mệnh côn luân hậu cần tiểu đội trưởng chức vị. Xin hỏi đội trưởng, chúng ta hậu cần tiểu đội có bao nhiêu người? Hình lỗi xoa xoa tay hỏi, mặt lộ vẻ chờ mong. Trước mắt chỉ có người một người. Tô gia nhàn nhạt nói, nói xong liền đi, hoàn toàn chưa cho hài tử phản ứng thời gian. Hình lỗi kia không phải ta một người làm việc sao? Khụ khụ tuy rằng hiện tại liền ngươi một người, nhưng là ngươi có thể phát triển mở rộng đội ngũ sao? Các ngươi hậu cần bộ lại an toàn lại nhẹ nhàng, nhận người thực dễ dàng lạc. Văn tiêu tiêu đi tới an ủi. Vì thế vừa mới còn ủ rũ cục đuôi chịu đủ đà kích hình lỗi lập tức nguyên khí tràn đầy. Yên tâm đi ta sẽ nỗ lực, vẫn luôn bàng quan tần lẫm. Bạn gái quá sẽ lừa dối làm sao bây giờ? Trường 233 đến từ đế đô căn cứ hành động. Văn Tiêu Tiêu ở Tây Bắc căn cứ sự nghiệp cùng tình yêu dần dần đi vào quỹ đạo mà lúc này đế đô căn cứ. Ở tin tức truyền đạt cực kỳ thông thả mà thế, Văn Gia ở Tây Bắc căn cứ tang thi chiều kết thúc hơn 10 ngày sau mới lục tục được đến tin tức một ít bị ký lục xuống dưới ảnh chụp cũng truyền quay lại căn cứ các đại gia tộc trong tay. Văn Gia thư phòng nội. Văn lão ra từ đem một trương ảnh chụp quang ngã ở chính mình nhi tử trước mặt tức giận quát lớn, thấy đây là ai sao, giả dích như thế nào sẽ chạy tới tây bắc căn cứ, người phái ra đi những người đó đều là phế vật sao. Nghe niệm thâm cúi đầu trên ảnh chụp nữ hài tươi đẹp chương dương, ngũ quan tinh xảo đáng yêu cười rộ lên trên mặt mang theo đại đại má lúm đồng tiền, mặt mày cùng hắn có ba phần tương tự lại càng vì xinh đẹp. Ta đi tiếp giả dích trở về. Nghe niệm thâm nhíu mày, hắn tự nhiên là đau lòng nữ nhi, thậm chí càng bồn luyến tiếc làm nàng một người một mình đi hạ thành niệm thư, nhưng là cái hài tử vì truy tống gia tiểu tử cư nhiên không màng trong nhà phản đối trộm báo hạ thành đại học. Mà thế bùng nổ sau, hải lục không toàn diện luôn hãm, giao thông tê liệt thông tin gián đoạn liền tính văn gia có tâm cứu viện cũng ngoài tầm tay với. Còn có văn gia đo lường tính toán sư lưu lại cái kia tiên đoán. Nghe niệm tràn đầy chút lo lắng sốt ruột. Đế đô yêu cầu những chuyện ngươi làm còn nhiều lắm đâu, làm lão ngũ đi thôi, hắn không phải cùng Tây Bắc căn cứ bên kia có cái cái gì thực nghiệm sao? Văn gia là đế đô đại gia tộc bên trong nhánh núi đông đảo, hơn nữa văn lão gia tử nhi từ tôn từ một đống lớn, hiện tại chỗ tốt chính là làm việc người nhiều. Là, nghe niệm thâm đáp ứng sau chuẩn bị rời đi trước khi đi lại nghe nói lão gia tử mở miệng. thuận tiện làm lão ngũ nhìn xem có phải hay không giả dích thật sự đã trở lại. Cuối cùng kia mấy chữ nhỏ không thể nghe thấy, nhưng là nghe niệm thâm minh bạch phụ thân ý tứ, đây cũng là hắn muốn biết. Tần lẫm đem văn tiêu tiêu từ trên giường kéo tới. Làm gì văn tiêu tiêu mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, lại không đi làm, lại không đi học vì cái gì không thể ngủ nướng. Đế đô căn cứ người hôm nay sẽ tới, đi theo nhân viên có nghe ngũ gia văn niệm lãng. Tần lẫm thanh lãnh thanh âm truyền đến, văn tiêu tiêu lập tức liền ngồi lên, cái này họ xong rồi. ngươi cảm thấy cùng ta có quan hệ sao? Văn tiêu tiêu cũng không mệt nhọc ngược lại thành khẩn nghiêm túc hỏi. Giả dích cảm thấy đâu? Tần lẫm xoa xoa văn tiêu tiêu đầu tóc. Chính là ta mất trí nhớ. Văn tiêu tiêu tiếp tục thành khẩn nói. Cũng không biết tần lẫm có hay không tin tưởng. Dù sao hắn đôi mắt đang cười. Sau đó đem văn tiêu tiêu từ trên giường kéo tới sửa mặt. Liền kem đánh răng đều giúp văn tiêu tiêu tễ hảo. Văn tiêu tiêu tiếp nhận động tác cứng đờ thật sự. Sợ cái gì, bọn họ không cần ngươi, ta sẽ muốn. Tần lẫm đứng ở phía sau giúp Văn Tiêu Tiêu đem đầu tóc chát lên, ánh mắt kiên định ôn nhu. Văn Tiêu Tiêu, Tần lẫm có phải hay không biết cái gì, vì cái gì hắn như vậy thông minh. Tuy rằng Văn Tiêu Tiêu cọ tới cọ lui, nhưng là chờ đến Tây Bắc căn cứ nhận được đế đâu người khi, vẫn là không thể tránh khỏi đi gặp mặt. Địa điểm thiết lập tại nhất khu tiếp đại hội quán, toàn bộ hội quán tập hội nghị thất, nhà ăn, rừng chân với nhất thể, có thể nói là khách quý cấp đại ngộ, hội quán tầng cao nhất tu sửa sân bay, đế đô căn cứ phi cơ trực thăng trực tiếp đáp xuống ở mặt trên. Lần này tiến đến liên hệ hữu hảo người trừ bỏ văn niệm lãng, còn có ba vị đi theo nhân viên. Tóc ngắn bích mắt ngoại quốc nữ nhân, dẫn theo một cái đại đại hòm thuốc, đi theo một người mặc màu trắng tây trang, dáng người cao gầy nam nhân bên người. Tần thừa Sa phụ trách lần này tiếp đãi. đầu tiên là cùng văn niệm lãng Hàn Huyên một phen, sau đó mới đưa ánh mắt phóng tới hắn phía sau ba người. Vị này chính là đế đô căn cứ chữa khỏi hệ dị năng già cổ thịnh. Đây là Monica cùng Đào Ngự. Monica chính là vị kia tóc ngắn bích mắt ngoại quốc Mỹ nữ, Đào Ngự còn lại là vẫn luôn đi theo văn niệm lãng bên người hắc y nam nhân, cả người điệu thấp thật sự, nếu không phải văn niệm lãng riêng giới thiệu một chút, ở đây mọi người cơ hồ muốn đem này bỏ qua. Tần thừa Sa không dám thả lòng cảnh giác này điệu thấp đến quá không giống bình thường, khẳng định là vị có đặc thù năng lực cao thủ. Mặt ngoài lại cười ha hà hoan nghênh mọi người. Chúng ta chuẩn bị tiếp phong yến, còn thỉnh vài vị rời bước. Tần tiên sinh, văn niệm lãng bỗng nhiên gọi lại tần thừa Sa ngài hẳn là biết ta lần này tới còn có một việc chính là muốn gặp chúng ta giả dích. Tần thừa Sa cái gì trông thấy, ngươi chính là tưởng đem giả dích mang về. Đã thông chi giả dích các nàng, còn chưa tới, chúng ta đi bên trong chờ đi. Đem văn niệm lãng mấy người đưa tới đã sớm chuẩn bị tốt tiếp đãi trong phòng, từng người nhập tòa bắt đầu thượng đồ ăn, vẫn luôn chờ đồ ăn không sai biệt lắm thượng tê thời điểm, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm mới khoan thai tới muộn. Nhìn trên bàn nhiều da tới xa lạ gương mặt, văn tiêu tiêu cái nào là hắn vị kia trong truyền thuyết ngũ thuốc tới văn tiêu tiêu ánh mắt từ cổ thịnh trên người rời đi cái này tiểu bạch kiểm như vậy tuổi trẻ khẳng định không phải lại nhìn về phía mặt khác hai gã nam tính đều thực tuổi trẻ cuối cùng văn tiêu tiêu quang dừng lại ở vị kia xuyên hắc y phục nam nhân trên người người nam nhân này trên người có loại kỳ quái dị năng giao động hơn nữa vẫn luôn không nói chuyện cũng không xem nàng thần bí trầm ổn Văn Niệm lãng liền thấy nhà mình chất nữ vội vàng nhìn chính mình liếc mắt một cái liền nhìn chằm chằm vào chính mình bên người đào ngự. Sao lại thế này, vẫn là này phó thấy ai đều thực hoa si bộ dáng, dự ngôn sư đoán trước cũng không quá chuẩn. Giả dích thấy ngũ thúc cũng không nói lời nào. Nghe Niệm đào đành phải chủ động cùng Văn Tiêu Tiêu chào hỏi. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt vèo một chút thu hồi tới, nhìn trước mặt ngũ quan tinh xảo, khí chất nho nhã tuổi trẻ nam tử. Nhà ai thúc thúc lớn lên như vậy đẹp tuổi trẻ không quá hợp lý à? ngũ thúc văn tiêu tiêu thuyền một cái xa nhất vị trí ngồi xuống. văn niệm lãng ngũ thúc tần lẫm nhưng thật ra bình tĩnh còn cười tuồng tìm cùng văn niệm lãng chào hỏi đem văn tiêu tiêu kéo lui tới gần chỗ ngồi ngồi. cái bàn quá lớn làm xa nói chuyện quá lao lực. văn niệm lãng liếc tần lẫm liếc mắt một cái ai phải làm ngươi thúc thúc chính là tiểu tử ngươi lăn nhà của chúng ta cái trắng đi. hừ ăn cơm trước đi. Tần thừa Sa nhiệt tình chiêu đãi, văn niệm lãng đành phải áp xuống cùng văn tiêu tiêu đơn độc ở chung ý niệm thành thành thật thật ăn xong này bữa cơm. Chẳng qua mới vừa ăn xong, tần thừa Sa liền đưa ra đưa vài vị đi trụ trong phòng nghỉ ngơi một chút. Văn niệm lãng nói ta cùng giả dích tâm sự tần tiên sinh trước mang những người khác đi thôi. Tần thừa Sa nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói chuyện văn tiêu tiêu cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Tần lẫm cũng vỗ vỗ văn tiêu tiêu bả vai, ta trước đi ra ngoài, đừng sợ. Văn tiêu tiêu gật gật đầu, ngược lại lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Thấy những người khác đều rời đi, văn niệm lãng mới nói dỡ nói, như thế nào ta lại không phải người ba ba, như thế nào cũng như vậy sợ hãi. Muốn nói vị này tiểu chất nữ sợ hãi ai, chỉ sợ cũng là trong nhà đại ca đi, nhưng là mặt khác trưởng bối đối nàng chính là hòa ái đến cực điểm, dù sao cũng là trong nhà duy nhất nữ oa Ngũ thuốc kỳ thật ta mất trí nhớ, văn tiêu tiêu sau khi nói xong trong lòng bồn chồn cái này lý do văn gia người sẽ tin tưởng sao? Nàng đợi nửa ngày cũng chưa hiểu biết niệm lãng nói chuyện, ngẩng đầu trộm đi xem, phát hiện đối phương biểu tình thực bình tĩnh, tựa hồ thập phần hiểu rõ. ân ta biết, văn niệm lãng gật gật đầu, văn tiêu tiêu lộ ra kinh ngạc ánh mắt, biết biết cái gì à? Trường 234 thái đầu kỳ quái ngũ thuốc. Giả dích ngươi lại đây, văn niệm lãng biểu tình bình tĩnh tiếp đón nàng. Văn tiêu tiêu yên lặng đi phía trước xe dịch, lại thấy văn niệm lãng chậm rãi nâng lên tay, không phải đâu muốn đánh nàng. Nhưng là văn niệm lãng chỉ là bỗng nhiên đến gần rồi nàng, duỗi tay khầy một chút nhĩ sau đầu tóc nghiêng người đi nhìn thoáng qua. Văn niệm lãng thấy tay phải mặt sau có một viên rất nhỏ nốt ruồi đỏ, vì thế yên tâm thu hồi tay. Văn tiêu tiêu, cái gì a? văn ra người như thế nào thần thần thao thao. Làm sao vậy, ngũ thúc? Văn tiêu tiêu cẩn thận hỏi. Không có việc gì, mất trí nhớ ăn nhiều một chút hạt đào a. Nói lại đây vỗ vỗ Văn Tiêu Tiêu đầu, Văn Tiêu Tiêu càng là không hiểu ra sao, bất quá nếu Văn gia người không có hoài nghi, nàng tạm thời chính là an toàn. Hiện tại thế giới như vậy huyền huyễn, vạn nhất bị người đã biết nàng lai lịch không rõ, khẳng định sẽ bị người trảo lấy nghiên cứu. Văn Tiêu Tiêu hung hăng đánh cái rồng mình, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Ngũ Thúc ta trước mang ngươi đi tìm Tần Thúc Thúc bọn họ đi, ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nói: Vân bất quá giả dích cha, nếu ta tìm được rồi ngươi, khẳng định là muốn mang ngươi về nhà. Văn Niệm lãng ý vị thâm trường nói: Ta đây chẳng phải là muốn đất khách luyến. Văn Tiêu Tiêu bụt miệng thốt ra: Văn Niệm lãng, ngươi không nghĩ ra sao? Văn Tiêu Tiêu trầm mặc, nàng từ đi vào thế giới xa lạ này liền vẫn luôn cùng tần lẫm ở bên nhau, muốn nói luyến tiếc đương nhiên là càng thêm luyến tiếc tần lẫm. Hành đi chuyện này về sau lại nói. Văn Niệm Lãng cũng không có một hai phải hỏi ra cái kết quả, hiểu biết giả dích không nói lời nào, liền không có buộc hỏi. Chờ đến Văn Niệm Lãng rốt cuộc trụ tiến an bài phòng, Văn Tiêu Tiêu lúc này mới đi tìm Tần Lẫm. Làm sao vậy, Tần Lẫm thấy Văn Tiêu Tiêu quể oải ỉu siêu bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là bị khi dễ ai biết tiểu cô nương chỉ là đem đầu thò qua tới hỏi A Lẫm ta nghĩ phía sau có cái gì A. Tần Lẫm hiểu biết giả dích thực nghiêm túc bộ dáng, liền thò lại gần xem, cũng là lần đầu tiên phát hiện giả dích bên tai chỗ có một cái nho nhỏ nốt ruồi đỏ, một cái nốt ruồi đỏ thực đáng yêu. Tần Lẫm nói còn dùng tay xoa nhẹ một chút. Văn Tiêu Tiêu chán ghét. Ngay sau đó Văn Tiêu Tiêu mày nhăn đến càng khẩn, nàng không biết cái này chí nguyên lai có hay không, mà thế sau nàng thật sự không hảo hảo chiếu quá gương. Kỳ thật chiếu gương thời điểm không ít nàng chính là sơ ý qua loa không chú ý. Như thế nào, văn gia người thật sự không cần ngươi. Tần lẫm nhìn biểu tình càng ngày càng ngưng trọng giả dích nhịn không được hỏi. Văn tiêu tiêu đẩy ra hắn, kiêu ngạo nói, mới không có đâu, ngũ thúc nói nhất định phải ta cùng hắn sẽ đế đô. Tần lẫm, trước bất luận văn tiêu tiêu hay không muốn cùng văn niệm lãng hồi đế đô, dù sao viện nghiên cứu nghe thấy chuyện sau cái thứ nhất ngồi không yên. An Khang tự mình tới nhất khu biệt thự đưa nghiên cứu tốt tinh lọc tới cấp văn tiêu tiêu thuận tiện nói bóng nói gió dò hỏi, nghe tiểu thư, ngài thật sự muốn sẽ đế đô sao? Khả năng đi ta còn không có tưởng hào. Đế đô cần thiết phải đi về một chuyến, nhưng thời gian còn không có xác định rốt cuộc nàng cùng tần lẫm sự tình còn cần cùng văn gia người thương lượng. Còn có văn niệm lãng đối nàng kỳ quái thái độ, nàng mau chân đến xem có phải hay không mặt khác văn gia người cũng giống nhau. Thì thật chúng ta căn cứ đãi ngộ vẫn là thực tốt còn có ngài sự nghiệp đang ở phát triển không ngừng cần phải suy xét rõ ràng a Sự nghiệp gì đó lại là bệnh viện lại là lính đánh thuê tiểu đội là thật sự rực rỡ. Hừ đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì chính là không nghĩ làm ta sẽ đế đô. Văn tiêu tiêu nhéo trong tay tinh lọc thề cẩn thận nghiên cứu tinh màu lam chất lỏng nội ẩn chứa sinh cơ nàng lại nhàn nhạt hỏi nhị cấp tam cấp khi nào có thể ra tới a Ở nghiên cứu, nhưng là không rời đi nghe tiểu thư ngài trợ giúp A. An Khang trột dạ đồng thời không quên vuốt mông ngựa. Các người tiến độ có thể hay không nhanh lên, học học bên ngoài tang thi. Người biết lần trước tinh thần hệ tang thi vương nhiều ít cấp sau lục cấp nếu không phải ta có thể nằm mơ, hắn còn không chết được đâu. Văn tiêu tiêu hận sát không thành thép nói, hơi có chút vô cùng đau đớn ý tứ. An khang bị mắng ngốc, hoàn toàn ý thức không đến tang thi vương cùng nằm mơ có quan hệ gì, nhưng là thúc sụp khoa học tiến triển hắn là nghe minh bạch. Yên tâm đi, nghe tiểu thư, chúng ta nhất định nỗ lực. Nói liền rời đi, tần lẫm từ trên lầu xuống dưới, văn tiêu tiêu đem tinh lọc tề cho hắn. Cho ta, tần lẫm có chút cảm động, chúng ta giả dích thật là quá ngoan. Phóng tới trong không gian, đừng bị người trộm đi. Văn tiêu tiêu thần thần bí bí tự nhận là đem đáng giá đồ vật đều giao cho tần lẫm bảo quản. Tần lẫm, hành đi, đây cũng là tín nhiệm một loại biểu hiện. Ngươi sẽ không quên hôm nay muốn làm cái gì đi. Tần lẫm đi loát văn tiêu tiêu bím tóc, đương nhiên không có quên, muốn đi chèn ép một chút đồng hành. Văn tiêu tiêu hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, ý chí chiến đấu tràn đầy. Chèn ép cái gì đồng hành, hắn không có người lợi hại, chúng ta giả dích phải có tự tin một chút tần lẫm trong lòng giả dích thiên hạ đệ nhất bổng cho nên liền tính đế đô vị kia dị năng giả tư thái ngạo kiều hắn vẫn như cũ không để trong lòng có áp lực mới có động lực a ngươi nói như vậy ta sẽ kiêu ngạo văn tiêu thiêu lên mặc tốt áo khoác cùng tần lẫm cùng nhau ra cửa Hôm nay muốn mang theo ngũ thuốc cùng Cổ Thịnh cùng đi văn thị bệnh viện tham quan Nhật Tử, sớm tại phía trước cực nóng dịch bệnh thời điểm, văn thị bệnh viện liền có chút danh tiếng, sau lại tăng thi triều tiến đến sau, văn thị bệnh viện đem Tây Bắc căn cứ thương vong hàng tới rồi thấp nhất bởi vậy uy danh truyền xa. Đào ngực cùng văn niệm lãng đứng ở văn thị căn cứ trước đại môn, nhìn kia đá hoa cương điêu khắc núi giả nước chảy đứng lặng ở bệnh viện môn đỉnh trước cảm giác được từng luồng vui vẻ thoải mái. Bích ngầm ti suy tư này có phải hay không chính là trong truyền thuyết hoa quốc thần bí phong thủy bố cục quả nhiên không giống bình thường. Vẫn luôn lười biếng đào ngự lại cũng đầu tới cảm thấy hứng thú ánh mắt loại vẻ mặt này xuất hiện ở hắn này trương lại lãnh lại tang trên mặt nhưng quá khó được. Trong nước có chữa khỏi hệ dị năng, cổ thịnh bỗng nhiên khẳng định nói, sao có thể, văn niệm lãng không làm hiểu đây là cái gì nguyên lý, hơn nữa này cũng quá xa xỉ đi chữa khỏi dị năng như thế chân quý, sao có thể bại lộ ở bên ngoài. Thẳng đến văn tiêu tiêu xuống xe, mấy người này còn đứng tại chỗ trầm mặc. Các ngươi như thế nào không đi vào? Văn tiêu tiêu gần nhất phụ trách dẫn đường bệnh viện giám đốc mới lau mồ hôi. Hắn cũng không biết mấy người này như thế nào đột nhiên liền đứng ở tại chỗ tự hỏi khởi nhân sinh tới. Giả dích này thủy. Văn niệm lãng rốt cuộc là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy, các ngươi đi vào ta cho các ngươi giới thiệu, đây là chúng ta bệnh viện đặc sản. Văn tiêu tiêu lập tức nhiệt tình lên, những người khác còn lại là không hiểu ra sao đi theo. Tiến vào bệnh viện, văn niệm lãng liền phát hiện chỉnh đống bệnh viện đại lâu chữa bệnh thiết bị phi thường chu toàn, chữa bệnh nhân viên trang bị cũng thực đầy đủ hết. Này ở mặt thấy trước khi rằng không tính cái gì, nhưng là mặt thế sau thật sự quá khó được bởi vì chữa bệnh thiết bị là phi thường chân quý. Phát giác đối phương nghi hoặc văn tiêu tiêu lập tức giải thích đều là người khác tài trợ. Văn niệm lãng, đúng vậy, trên đời vẫn là nhiều người tốt a. Trường 235 đặc biệt tham quan, mang theo văn niệm lãng cùng cổ thịnh mấy người chuyển động một vòng, văn tiêu tiêu đối cổ thịnh hứng thú lớn hơn nữa một ít, vì thế đổi theo hỏi cổ tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này thế nào? Cổ thịnh cao lãnh gật gật đầu, không tồi ta cũng cảm thấy còn hành chính là người bệnh nhóm tương đối ham tích chữa khỏi thủy mua sắm, nằm viện người không đủ nhiều a Văn tiêu tiêu chỉ là đơn thuần cảm thấy phòng bệnh lãng phí mà thôi, những người khác lại có chút vô ngữ, đây là vét sai đi, không có người bệnh còn không tốt. Ai hơn nữa ta cũng không gặp được cái gì đặc biệt khó chữa khỏi người bệnh, duy nhất có chính là phía trước người mặt dịch bệnh. Văn tiêu tiêu phát hiện không ra những người khác tâm tư, một mình lại nhài. Người mặt dịch bệnh, cổ tịnh lại tới hứng thú, ngữ điệu đều so vừa mới cao mấy độ. Đúng vậy chính là một loại biến dị ký sinh vật có thể ký sinh ở người sống thân thể thượng hấp thu người sống dinh dưỡng tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình, rất khó đi trừ. Văn tiêu tiêu như thế giải thích đảo có vẻ không như vậy khủng bố. Nhưng là gặp qua người mặt thiêu thân cùng bị ký sinh giả người đều có chút buồn nôn cùng sợ hãi. Kia cuối cùng là xử lý như thế nào? Cổ thịnh quả nhiên cảm thấy hứng thú cư nhiên chủ động bắt chuyện. Văn tiêu tiêu bất đắc dĩ vẫy vẫy tay cuối cùng chỉ có thể đem bị ký sinh giả thịt toàn bộ xẻo rớt ai loại này chỉ áp dụng với lúc ban đầu dung hợp khi nếu là biến dị vật trường đến cùng nhân thể giống nhau lớn nhỏ ta đây cũng không có biện pháp. Tỷ như Tào tỉnh dĩnh như vậy, văn tiêu tiêu cũng bó tay không biện pháp. Không biết văn tiêu thư nói cái loại này biến dị ký sinh vật sinh hoạt ở nơi nào? Có thể đi nhìn xem sao? Cổ thịnh nghiêm túc hỏi. Ở tuyết sơn, chúng ta phía trước đi thời điểm còn gặp được sơn tuyết hòa tan đại tuyết băng, lúc sau rốt cuộc không đi qua, hơn nữa nơi đó đã bị căn cứ phong tỏa, không ai có thể đi vào. Chỉ cần không đi tuyết sơn, liền trêu chọc không đến người mặt thiêu thân, văn tiêu tiêu là như vậy thiên chân cho rằng. Vẫn là có điểm nguy hiểm a nếu có thể nói căn cứ yêu cầu tận lực loại bỏ tiềm tàng nguy hiểm. Văn niệm lãng tuổi không lớn lại rất có làm quan bộ tịch nói chuyện một bộ một bộ đáng tiếc văn tiêu tiêu không phải nàng cấp dưới lập tức liền phản bác ngũ thúc người không biết kia tiêu thân cỡ nào khủng bố vạn nhất rửa sạch không lo mang về căn cứ kia đã có thể quá không xong văn niệm lãng cũng có đạo lý đúng rồi người nói chữa trị thuật là văn niệm lãng có loại dự cảm bất hảo vừa mới ở trong sân thấy những cái đó sẽ không chính là chính là thủy thêm chữa khỏi dị năng a uống lên không có gì chỗ hỏng Văn tiêu tiêu lập tức lấy ra cái ly chống rỗng chế tạo ra chữa khỏi thủy, đưa cho đi theo lại đây tham quan bốn người. Văn niệm lãng uống một ngụm cảm giác toàn thân từ nội đến ngoại nhẹ nhàng tự tại. Lại xem những người khác cũng là giống nhau như đúc thả lòng biểu tình. Thứ này lấy tới làm suối phun không lãng phí sao. Văn niệm lãng lẩm bẩm hỏi cảm giác chính mình tham quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Không lãng phí A, đối trung quanh sinh hoạt người thân thể tương đối có chỗ lợi. Văn Tiêu Tiêu chính mình sân, Tần gia sân, thậm chí là Côn Luân tiểu đội trong viện đều có a. Mặt khác không rõ chân tướng người, nghe tiểu thư, ta rất tò mò ngươi như thế nào làm được. Cổ Thịnh hỏi ra bỗng nhiên nhận thấy được có chút thất lễ, liền tính đều là chữa khỏi hệ dị năng giả, mỗi người đối dị năng lĩnh ngộ cũng là không giống nhau. Như vậy hỏi quả thực là ở thử nhân gia át chủ bài. Ai biết Văn Tiêu Tiêu sau khi nghe xong lại lộ ra thực đáng yêu lúm đồng tiền. Ai nha ta liền sẽ chờ ngươi đến đâu, phía trước An Khang còn cùng ta nói không phải sở hữu chữa khỏi hệ dị năng giả đều có thể làm được ta mới không tin đâu ta dạy cho ngươi. Cổ Thịnh, Tần Lẫm cùng Tây Bắc căn cứ những người khác đều ở một bên nhìn, hơn nữa đều không có muốn cản ý tứ. Sau đó Văn Tiêu Tiêu đưa cho Cổ Thịnh một chén nước nói, ngươi chỉ cần đi chữa khỏi hệ dị năng dung hợp đến bên trong là được. Cổ thịnh dựa theo văn tiêu tiêu cách nói thử thử, sau đó căn bản không được hai loại năng lượng chi gian căn bản là không có biện pháp dung hợp. Ở văn tiêu tiêu chờ mong mắt to chung, cổ thịnh lắc lắc đầu. À, vì cái gì? Văn tiêu tiêu thực thất vọng. Nếu không có gì hiệu quả chúng ta vẫn là đi khác đối phương nhìn xem đi. Tần lẫm đúng lúc ra tới nói. Đến ngăn đón điểm giả dích ra bằng không quá đà kích đế đô các bằng hiểu. Hảo đi. Văn tiêu tiêu tuy rằng còn có một chút thất vọng, nhưng là thực mau liền khôi phục lại, mang theo cổ thịnh cùng những người khác đem bệnh viện từ trên xuống dưới đều nhìn một lần. Hôm nay hoạt động văn tiêu tiêu thực vừa lòng ít nhất đầy đủ thể hiện rồi chính mình công ty thực lực này nếu là ở mặt thế trước còn không phải là ở kéo đầu tư sao, vẫn là thỏa thỏa có thể đả động đối tác cái loại này. Văn Niệm lãng nhìn cũng thực vui vẻ, hoạt động cuối cùng còn ám chọc chọc cùng Văn Tiêu Tiêu nói, giả dích ra, ngươi còn không phải là muốn khai bệnh viện sao chờ trở lại đế đô giống nhau có thể cho ngươi cung cấp thiết bị cùng nơi sân. Cùng nơi này giống nhau như đúc, Văn Tiêu Tiêu đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, như bầu trời ngôi sao rực rỡ lấp lánh, đó chính là chi nhánh công ty A. Đúng vậy, Văn Niệm lãng cười tùm tìm nói, dù sao đến trở về mới biết được trước đem người lừa dối trở về. Cảm ơn ngũ thúc ta sẽ suy xét. Văn tiêu tiêu hiển nhiên thực vui vẻ. Ở một bên nghe thấy hai người đối thoại cổ thịnh ngũ gia là ở khoác lác đi, giống nhau như đúc liền tính là đế đô cũng rất khó kiến tạo ra tới, huống chi hiện tại tài nguyên đều bị các đại gia tộc phân cách xong rồi, muốn bắt được lời nói đến dùng nhiều tiền. Văn tiêu tiêu lại không hiểu, còn cảm thấy chính mình ngũ thúc rất cấp lực. Mấy ngày kế tiếp văn tiêu tiêu cùng văn niệm lãng mấy người tiếp xúc đến thiếu bọn họ lần này tới tựa hồ mang theo chính mình thực nghiệm nghiên cứu, cả ngày cùng viện nghiên cứu ngâm mình ở cùng nhau. Văn tiêu tiêu lại đi tìm tô gia thời điểm, nàng hỏi, nghe nói đế đô văn gia người tới, là tiếp ngươi. Hẳn là không phải riêng tới đón ta, nhưng là muốn mang ta trở về. Văn tiêu tiêu hiện tại cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng sợ, bởi vì tần lẫm đáp ứng sẽ bồi nàng, hi hi. Tô gia hiểu biết giả dích trộm cười bộ dáng, có chút không thể hiểu được nhưng là trong lòng là luyến tiếc Văn Tiêu Tiêu. Gần nhất chúng ta tiếp cái nhiệm vụ, muốn hay không nhìn xem. Tô gia đưa cho Văn Tiêu Tiêu một trương giấy, Văn Tiêu Tiêu thấy mặt trên nội dung sau lại nhíu mày. Nhiệm vụ nhìn giống như rất đơn giản, chính là hộ tống ba vị nhân viên công tác đi trước Thuyết Sơn bên kia ngắt lấy một ít thực vật hàng mẫu, căn cứ mỗi tháng đều sẽ có như vậy hoạt động, nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Chỉ là địa điểm. Ngọc Tuyết Sơn bên kia rất nguy hiểm a. Tuy rằng lần này đi địa điểm không phải Ngọc Tuyết Sơn, nhưng là hai tòa ngọn núi khoảng cách rất gần. Không ngừng chúng ta một nhà đội ngũ tiếp nhiệm vụ này còn có Bão Tuyết. Tô Gia nói, Văn Tiêu Tiêu tiếp tục xem đi xuống, ủy thác người cư nhiên là Kim gia, cũng chính là Tần tỷ tỷ trưởng phu một nhà. Ta trở về cùng a lẫm thương lượng một chút đi, khả năng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Văn Tiêu Tiêu nhớ kỹ nhiệm vụ này địa điểm, chuẩn bị trở về hỏi một chút Tần Lẫm có biết hay không chuyện này. Hào, Tô ra gật đầu, mặt ngoài xem, lần này hoạt động thường thường vô kỳ, cũng không có gì đáng giá lo lắng địa phương, nhưng nàng trong lòng luôn là có loại dự cảm bất hảo. Chương 236 Côn Luân tiểu đội nhiệm vụ Văn tiêu tiêu về nhà sau lập tức cùng tần lẫm nói chuyện này, tần lẫm suy nghĩ trong chốc lát nói kim gia chính là làm chế dược sinh ý, nói là thu thập thực vật hàng mẫu, kỳ thật là đi tìm dược liệu đi. Chẳng qua nhiệm vụ chung không thể nói được quá minh bạch dù sao thuê người cũng chỉ là bảo hộ bọn họ an toàn mà thôi. Nhưng là kim gia có chính mình binh còn muốn thuê lính đánh thuê tiểu đội chẳng lẽ không kỳ quái sao? Văn tiêu tiêu đầu óc bỗng nhiên linh quang, ngay cả tần lẫm đều có chút kinh ngạc thật là khi tốt khi xấu chỉ số thông minh a. Ta hỏi một chút đại tỷ, bị nhắc nhở sau tần lẫm cũng coi trọng lên, chủ yếu là muốn nhìn một chút thì, thì có hay không phiền toái. Nguyên bản tần lẫm là tưởng bớt thời giờ đi một chuyến kim ra kết quả buổi tối hắn cùng giả dích hồi tần gia ăn cơm thời điểm, phát hiện đại tỷ ở, vì thế hỏi chuyện này. Ai biết tần lộ sau khi nghe xong lại cao mày, chuyện này ta cùng kim hoán có khác nhau, không nghĩ tới hắn cương nhiên còn không có từ bỏ. Tần lộ có chút sinh khí, nàng nguyên bản liền bất đồng ý chuyện này, hai người khác không qua đi kim hoán cũng từ bỏ ai biết tự nhiên ở bằng mặt không bằng lòng. Sao lại thế này, tần thừa vũ cũng nhìn qua. Vì thế tần lộ nói kim gia tính toán, bọn họ ở Tuyết Sơn thượng phát hiện một loại thực vật biến dị, đối nhân thì khép lại có rất mạnh dược tính, chuẩn bị đại quy mô phát khai nghiên cứu, đầu nhập đến dược vật sinh sản chung. An toàn sao, văn tiêu tiêu có chút do dự hỏi. Nếu là thật sự cũng vẫn có thể xem là một kiện tạo phúc nhân loại hành động vĩ đại, nhưng là trước mắt đối thực vật biến dị nghiên cứu vẫn là quá ít, bọn họ so động vật còn am hiểu nguy trang, khiến cho trước mắt có được số liệu quá ít, mù quáng đầu nhập dược dùng là có chút nguy hiểm. Tần lộ nghe thấy vấn đề này có chút trầm mặc vì thế trên bàn cơm người liền biết chỉ sợ chuyện này không có gì nắm chắc. Quả thực là hồ nháo, tần thừa vũ sinh khí thật mạnh chụp một chút cái bàn. Một bên phụ nữ sĩ lập tức bay qua đi một cái đao mắt này cái bàn chính là hàng hiệu gia cụ mà thế đều đoạn hóa, không truyền lại phóng mấy trăm năm cũng có thể thành đồ cổ chụp hỏng rồi nhưng sao được. Biết rõ thê từ bản tính tần thừa vũ, còn không phải là tuyết sơn sao, ta cũng đi theo đi xem. Tần lẫm cảm thấy đi thấu cái náo nhiệt, không được đi, ngươi còn ngại không đủ loạn, tần thừa vũ lập tức ngăn đón. Phu nữ sĩ cấp nhi tử thêm cơm, thái độ hòa ái nói, đi xem cũng hảo, vạn nhất là cái gì có làm hại biến dị vật liền không cần mang về tới. Tần Lẫm ngoan ngoãn đáp ứng ân, rốt cuộc có hay không người nghe ta nói chuyện Tần Thừa Vũ giống giận. Văn Tiêu Tiêu kẹp lên trên bàn cuối cùng một khối thịt kho tàu, ở Tần Thúc Thúc táo bảo trong thanh âm ăn xong rồi này bữa cơm. Đi ra ngoài tiểu đội rất đơn giản, kim ra chuẩn bị mấy chiếc cỡ trung giã ngoại tắt nghiệp xe, bên trong phân biệt ngồi vài vị có y lý tri thức chuyên nghiệp nhân viên, còn có cầm súng phụ trách bảo hộ binh lính, còn có chính là phụ trách thu thập thực vật biến dị người. Sau đó bão tuyết tiểu đội 10 tên đội viên, côn luân tiểu đội 10 tên đội viên. Cái này đội hình đã thực xa hoa, huống chi còn có tần lẫm cùng văn tiêu tiêu như vậy, cao phố trí, tiến khả công lui khả thủ Kim ra lần này hành động người phụ trách thực rõ ràng nhận thức tần lẫm, thái độ cực kỳ khách khí, nói chuyện cũng thật cẩn thận. Tần lẫm không để ý tới đối phương hàn huyên tiểu ý, biểu tình cùng đáp lại đều nói không nên lời lãnh đạm thẳng đến mang theo văn tiêu tiêu lên xe, biểu tình tài lược có hòa hoãn. Gì lần này cư nhiên không mang tiểu lượng cùng tiểu mông ra tới. Văn tiêu tiêu lên xe sau liền tìm kiếm chính mình hình bóng quen thuộc phát hiện trừ bỏ tô gia cùng phương lỗi, dư lại đều là tân tuyển nhận đội viên. Bọn họ ở trong đội có nhiệm vụ, kỳ thật chính là huấn luyện thuật đấu vật mà thôi, bọn họ tuổi này học lên vừa vặn tốt về sau liền tính không cần dị năng cũng sẽ rất lợi hại. Nga Nga văn tiêu tiêu tỏ vẻ lý giải, nhưng là đối với thuê lao động trẻ em loại chuyện này còn có một chút trột giả. Hướng tuyết sơn bên kia lộ thực hào tàu còn có thể thấy đại thảo nguyên là văn tiêu tiêu tương đối thích địa phương. Phía trước ngọc viết sơn sát thật bị đóng cửa, đi ngang qua thời điểm văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua, không biết có phải hay không ảo giác nàng giống như ở bên kia nhìn chiếc xe. Nhưng là cẩn thận quan sát thời điểm lại đã không có. Lắc lắc đầu, hẳn là không ai có thể không chào hỏi liền tùy tiện đi vào nơi đó, tương đối vẫn là chấp thủ binh lính đâu. Lần này đi hướng tuyết sơn càng thêm dựa bắc một ít cũng càng thêm nguy nga cao ngất, bởi vì thời tiết dần dần khôi phục bình thường, tuyết sơn thượng có một lần nữa lạc đầy tuyết, hồi tưởng lên, giữa hè cực nóng giống như là một hồi ác mộng Tới gần thanh xuyên tuyết sơn, có thể thấy trên núi rậm rạp thảm thực vật cùng xanh um cây cối nguyên bản lên núi lộ cũng bởi vì đi được người quá ít mà biến mất không thấy. Xe là khẳng định không thể đi lên, mấy người đành phải khinh trang giản hành ở núi rừng trung xuyên qua. Ăn mặc trang phục leo núi vài vị đối dược vật có nghiên cứu nhân viên tương đối nghiêm túc, mỗi đi một khoảng cách liền phải lưu lại quan sát chung quanh thực vật. Văn Tiêu Tiêu hối hận, khóc lóc nói, vì cái gì còn muốn leo núi? Tần lẫm kéo một phen Văn Tiêu Tiêu, biểu tình bất đắc dĩ, đương nhiên muốn leo núi, hơn nữa càng lên cao đường càng khó đi. Tần lẫm cố ý hù dọa Văn Tiêu Tiêu còn tưởng rằng tiểu cô nương phòng chừng muốn bởi vậy từ bỏ ai biết nàng chỉ là bình tĩnh xem chính mình liếc mắt một cái liền tiếp tục đi phía trước đi. Như thế nào không sợ mệt, tần lẫm vẫn luôn đi theo văn tiêu tiêu phía sau, không nhanh không chậm đi tới. Sợ a nhưng đây là chúng ta côn luân tiểu đội nhiệm vụ ta chính là phải bảo vệ người khác. Văn tiêu tiêu thái độ thực nghiêm túc, đây là liền tần lẫm cũng chưa nghĩ đến. Giả dích bảo hộ người khác ta có thể bảo hộ giả dích tần lẫm gần sát văn tiêu tiêu bên tai, nhẹ giọng hỏi muốn hay không ôm. Văn tiêu tiêu cự tuyệt dụ hoặc làm tần lẫm ôm chính mình rời đi kia chẳng phải là phải bị cười chết. Tần lẫm lần này nhưng thật ra không có đậu văn tiêu tiêu là thật sự muốn mang nàng trực tiếp đi lên. Ai chúng ta giả dích giỏi quá. Bị cự tuyệt tần lẫm vẫn như cũ cao hứng. Một bên theo ở phía sau phương lỗi cùng Tô Gia. Thế giới này đối độc thân cầu quá không hiểu hảo. Nếu hôm nay không thể tìm được cái loại này thực vật nói, chỉ sợ muốn ở trên núi nghỉ ngơi. Tô Gia nhìn động tác vô cùng thong thả những cái đó kim ra làm công người từ từ nói. Núi sâu rừng già ở mặt thấy trước chính là thực khủng bố tồn tại, hiện giờ như vậy chỉ là ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Sẽ có dã thú đi. Văn tiêu tiêu mới vừa nói xong, trong rừng liền phần phật bay lên một đám dã điều tới. tạ linh vân ly cánh rừng rất gần, nháy mắt liền chạy đi vào cũng may đám kia điều không công kích người, chỉ là số lượng nhiều như là tới rồi bọn họ hang ổ. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm mấy người cũng vào cánh rừng. Văn tiêu tiêu vừa vặn ngẩng đầu, liền thấy trên cây vẫn luôn đại đại cú mèo ở thẳng lăng lăng nhìn trong rừng người. Văn tiêu tiêu, hào rộng sợ Nga, tần lẫm cũng xem qua đi chẳng qua vừa mới cùng kia chỉ cú mèo đối diện đối phương liền bay đi. Buồn cười, này không phải bắt nạt kẻ yếu sao? Văn tiêu tiêu chú ý tới cú mèo động tác giận dữ. Tần lẫm lập tức xoa xoa nàng đầu, lấy kỳ trấn an. Các ngươi làm cái gì? Tạ Linh Vân nhìn về phía vài vị nghiên cứu nhân viên. Trường 237 bị động vật đuổi giết, vài vị nghiên cứu nhân viên trong tay còn túm mấy cái khô đằng đối vừa mới đằng khởi một đám gà rừng sơn thức cộng thêm lung tung rối loạn chim chóc thức ngốc. Bọn họ cái gì cũng không có làm a Một cái nữ nghiên cứu nhân viên ném xuống chính mình trong tay đồ vật khô cần nói, chúng ta không làm gì chính là nhặt một chút trên mặt đất khô đằng, này không có gì đi. Không cần lộn xộn đồ vật tốt nhất trực tiếp đi các người mục đích địa. Tần lẫm cũng đứng ở một bên nhắc nhở, không nghĩ cành mẹ đè cành con. Văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua cánh rừng chung quanh tổng cảm thấy đen như mực trong rừng rậm cất dấu nhìn không thấy đôi mắt có loại bị nhìn trộm cảm giác. Trộm kéo kéo tần lẫm ông tay áo, người có hay không cảm thấy trong rừng có thứ gì. Đừng sợ, không có việc gì. Tần lẫm nắm lấy văn tiêu tiêu tay, nhẹ nhàng trấn an. Văn tiêu tiêu yên tâm một chút. Nhưng thật ra phía trước bị gian dậy vài người có chút không hài lòng, chúng ta không tiến vào nhìn xem như thế nào biết nơi này không có muốn tìm đồ vật. Các ngươi nhiệm vụ vốn dĩ chính là bảo hộ chúng ta, nên không phải là sợ hãi đi. Được rồi, đừng nói nữa. Trong đó duy nhất vị kia nữ nghiên cứu viên địch dĩnh trạm trạm đồng sự khuyên can nói. Ai không biết tần gia tam thiếu cùng kim gia quan hệ, hơn nữa tần gia tam thiếu lần này đi theo tới nguyên bản liền cho bọn họ rất lớn áp lực nào dám cùng ngày thường giống nhau đối lính đánh thuê đội quát mắng. Các ngươi tìm thực vật biến dị rốt cuộc là cái gì, có ảnh chụp sao? Văn tiêu tiêu tò mò hỏi. Không có chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện chưa kịp chụp ảnh chứa đựng. Địch dĩnh cười nói, văn tiêu tiêu không tin, này nhóm người khẳng định có bí mật trộm gạt. Bất quá tần lẫm không hỏi, văn tiêu tiêu liền dần dần thu hồi lòng hiếu kỳ. Ra cánh rừng, không ai chú ý ở mọi người phía sau trong rừng tụ đầu ngồi sồm từng con sắc thái nùng diễm chim chóc, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến rời đi phương hướng, hai mắt sáng ngời có thần. Tần lẫm lần đầu nhìn thoáng qua, sau đó làm bộ không có việc gì phát sinh tiếp tục leo lên. Dưới chân núi cánh rừng tương đối nhiều, lại hướng lên trên đường đi lộ gập gành, vách đá soi nhiều phong thổi qua tới khi mang theo chút sơn tuyết hương vị dưới chân lộ phủ kín khô đằng lạn diệp ngẫu nhiên còn có chặn đường đá văn tiêu tiêu dừng bước cảm giác rẫm đến một cái mềm mại đồ vật sợ tới mức nàng cả người đều nhảy dựng lên kết quả lại rơi xuống đất thời điểm cũng không có thấy thứ gì trong núi sẽ có tiểu động vật sao văn tiêu tiêu cầm chân phủi đi tới phủi đi đi dưới chân là thường thường mà xác thật không có đồ vật tần lẫm đỡ văn tiêu tiêu vừa mới không phải ảo giác xác thật có cái gì sệt qua đi Hàn là xà đi, những người khác thấy văn tiêu tiêu động tác cũng ở một bên phân tích. Văn tiêu tiêu nguyên bản còn lo lắng là tiểu động vật gì đó, vừa nghe nói có thể là xà trong lòng ác hàn tổng kết kia đồ vật sẽ vụt ra tới cắn chính mình. A, đội ngũ trung gian lại truyền đến một tiếng kinh hô. Có cái gì thật sự có cái gì địch dĩnh cũng cảm giác được kia đồ vật dọc theo nàng cổ chân dạo qua một vòng tốc độ cực nhanh, rất có khả năng là xà. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu đề phòng lên, đợi trong chốc lát lại không có gì sự tình phát sinh. Nghe nói trong núi đều có sơn thần, chúng ta lên núi phía trước cương nhiên không có cúi chào Phương lỗi cảm thấy tiếc núi. Tô gia lạnh lùng đánh gãy hắn, ngươi một cái đương đại giáo dục tân thanh niên, làm cái gì phong kiến mê tín. Đều tận thế ta còn không thể có cái tín ngưỡng sao phương lỗi ủ rũ cục đuôi đi tới. Biểu tình tuy rằng ủy khuất, nhưng là hắn một cái to con, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nguyên bản đi tuốt đàng trước mặt, sau đó văn tiêu tiêu tốc độ liền càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm. Cuối cùng phía trước người đều phải dựng trại đóng quân, bọn họ mới lảo đảo lắc lư đuổi kịp. Phía trước làm ngươi chạy bộ cũng không kiên trì mấy ngày. Tần lẫm có chút bất đắc dĩ. Ai nha ta chạy cái bước A ta hiện tại bộ dáng nhiều khỏe mạnh A, một chút đều không mập. Văn tiêu tiêu ôm tần lẫm cánh tay, đầy mặt đều là lấy lòng. Tần lẫm, bạn gái quá đáng yêu Tìm thích hợp đáp lều trại địa phương, đáp hảo buổi tối muốn nghỉ ngơi địa phương, đơn giản cơm nước xong an bài người thay phiên gác đêm sau từng người nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu hoa ở trong chăn, tần lẫm ôm nàng. Có phải hay không ôm ta liền không cảm thấy lạnh. Văn tiêu tiêu chui vào tần lẫm trong lòng ngực còn một hai phải tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói lời nói. Tần lẫm cúi đầu đi xem, có thể thấy đối phương như ngưng chi ngọc sắc da thịt cùng tiểu bàn trải giường như lông mi, chớp chớp thực đáng yêu, đôi mắt tắc lộ ra quang, giống hổ phách thạch. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu mảnh khảnh vòng eo thò lại gần hôn hôn nàng, hạ giọng nói thế nào cũng phải hiện tại chiêu ta ân. Ta không có a. văn tiêu tiêu tiếp tục nháy mắt to, đầy mặt vô tội. Tần lẫm lại không bị lừa, xoay người đem người đè ở dưới thân, môi cũng thật mạnh đè ép đi xuống. Văn tiêu tiêu bị nháy mắt áp chế, trong thân thể lực lượng tựa hồ bị rút cạn có loại chết đuối cảm giác cố tình đối phương tay vén lên nàng thật rời áo lông, không ngừng treo chọc. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến phần phật một trận thanh âm. Động tĩnh có chút đại theo sau bắt đầu có người ở các lều trải trước gọi người. Tần lẫm động tác một đốn, sau đó đem bế lên giả dích cho nàng đem áo bông mặc vào. Ngoan, đừng đông lạnh. Văn tiêu tiêu có điểm ngốc bên ngoài lại bắt đầu vang lên các loại điều tiếng kêu, díu dít lầm nhầm, lầm nhầm. Phanh, liều trại đỉnh hỏng rồi một cái động lớn, văn tiêu tiêu mơ hồ thấy một đôi hàn như đao câu lợi chảo trợt lóe mà qua. Đi ra ngoài nhìn xem, ngươi đừng nhúc nhích, tần lẫm lập tức đem liều trại phong tỏa, sau đó không gian nhận vô hình rơi xuống, lắc mình ra liều trại. Văn tiêu tiêu vừa mới nhũn ra tay chân cũng dần dần khôi phục bên ngoài động tĩnh rất đại, chờ điều tiếng kêu dần dần biến mất nàng mới chậm gì gì bỏ đi ra ngoài. Vừa thấy mới biết được đêm nay tổn thất thảm trọng, sở hữu lều trại cơ hồ toàn bộ bị hư hao, còn có người bị thương. Kia mấy cái hôm nay ở trong rừng người, trên mặt trên người đều có bất đồng trình độ vết cào. Còn hảo có Văn Tiêu Tiêu ở, bằng không toàn bộ đến hủy dung. Các ngươi ban ngày rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Tạ Linh Vân hiện tại là không tin này nhóm người nói, nếu là cái gì cũng chưa làm, này đó sơn tước diều hâu gì đó, đến nỗi như thế phẫn nộ. Thật sự cái gì cũng chưa làm chính là nhặt điểm khô đằng cũng không mang đi, quang nhìn nhìn. Địch dĩnh trên mặt lưu lại một máu chảy đầm đi miệng vết thương, nước mắt muốn lưu lại sợ tầm ướt miệng vết thương, chỉ có thể chịu đựng. Văn tiêu tiêu giúp nàng chữa khỏi, đối phương nói lời cảm tạ Ta cảm thấy chúng nó chính là không cao hứng, đơn thuần trả thù Văn tiêu tiêu nói, nếu là biến dị sau rất có tư duy chim chóc, khẳng định không muốn người khác đi chúng nó trong nhà quây rối còn phá hư gia cụ. Sẽ không vẫn luôn đi theo chúng ta đi, có người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. văn tiêu tiêu cúi đầu xem trên mặt đất cư nhiên không có một con chim thi thể. Không thể giết, giết chết sẽ càng phiền toái. Tần lẫm thu được văn tiêu tiêu ánh mắt sau giải thích. Những cái đó đều đều không phải một cái chủng loại có thể tiến đến cùng nhau khẳng định có thứ gì chỉ huy đi. Tô gia nói ra sự tình mấu chốt, nhưng là mọi người đều không có kinh nghiệm thương lượng trong chốc lát không có kết quả liền tạm thời từ bỏ. Liệu trại bị hủy rớt cũng đã không có một lần nữa sự tâm tình, lấy ra túi ngủ cùng chăn bông liền lộ thiên nghỉ ngơi một đêm. Kết quả ngủ đến nửa đêm, phần phật bay qua một đám dã sơn thước trong lúc ngủ mơ có liêu ra đầu đều bị uy một đầu điểu phân. Tần lẫm nhìn chính mình cách ly ra tới không gian cây chắn, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 238 không nghe người tốt ngôn. Này ai còn có thể ngủ đến đi xuống, phương lỗi giận quang ngã chăn. Văn tiêu tiêu, nàng chăn giống như thực sạch sẽ. Tóm lại mọi người cũng chưa ngủ tâm tư, bắt đầu vây quanh đống lửa xem ngôi sao xem ánh trăng. Tô ra quan sát một chút giống như kim ra bên kia càng nghiêm trọng cơ hồ là khu vực tai họa nặng. Không cấm bất đắc dĩ đỡ chán, này đàn động vật trả thù tâm cũng quá cường. Ngày thứ hai sáng sớm, mọi người quể hoài ỉu xìu lên đường. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới a? Văn tiêu tiêu hỏi thấy tuyết tầng chúng ta liền có thể tìm được cái loại này thực vật biến dị. Kim gia người khẳng định nói. Văn tiêu tiêu hướng lên trên nhìn nhìn, giống như cũng không phải rất xa, vì thế tiếp tục nguyên khí tràn đầy leo núi. nhưng là hôm nay này một đường rõ ràng không có ngày hôm qua đi được thuận lợi. đầu tiên là Kim gia một vị binh lính vô duyên vô cớ bị vướng ngã, đầu khái ở trên đường nham thạch máu tươi chảy ròng. Văn tiêu tiêu đem người cứu trở về tới, đối phương lại một mực chắc chắn là có cái gì cuốn lấy hắn cổ chân. Sau đó là có người đi tới đi tới bị trên đường khô khốc nhánh cây chát xuyên bàn chân. Trần Bân là kia vài vị nghiên cứu nhân viên chi nhất nghe nói phía trước liền từng tượng quá sơn, còn tham dự dược vật nghiên cứu phát minh, lần này lên núi tìm dược cũng là nhất tích cực chủ động vị kia. Này thật đúng là xảo a tô già ở một bên nhìn, không quá vài phút sẽ có một cái bị thương, nếu không phải văn tiêu tiêu ở, này nhóm người phòng trừng đến lưu tại tuyết sơn thượng. Các người không phải tới bảo hộ chúng ta sao? Vì cái gì các ngươi không có việc gì, bị thương đều là chúng ta. Trần bân khó thở tuy rằng văn tiêu tiêu chữa khỏi sau hắn đã có thể bình thường hành tẩu, nhưng là trong nháy mắt kia xuyên thấu, cảm giác đau là tê tâm liệt phế. Ai biết các ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm, phải bị như vậy, đối đãi Văn tiêu tiêu cười tùm tìm, ngữ khí cũng thực đơn thuần, nhưng càng là nói như vậy ra nói càng làm giận. Ngươi, Trần bân còn tưởng phản bác văn tiêu tiêu lập tức lạnh như băng nói câm miệng, nói nữa liền không cứu ngươi. Trần bân sắc mặt không tốt nhắm lại miệng, chỉ là ánh mắt còn có chút oán độc. Tần lẫm lại đây sờ sờ văn tiêu tiêu đầu, cười đối kim gia người ta nói, ta nhưng thật ra rất tò mò kế tiếp sẽ gặp được cái gì. Kim gia hộ vệ đội đội trưởng xấu hổ cười cười, cảm thấy lần này xuất hiện không thấy hoàng lịch quả thực là một bước khó đi. Đi thôi, tuy rằng dọc theo đường đi đã chịu cản trở nhiều, nhưng tần lẫm không nghĩ từ bỏ tiểu động vật nhóm biết quả hồng chọn mềm miết trừ bỏ kim ra kia vài vị bình thường giả côn luân tiểu đội cùng bão tuyết dị năng giả lông tóc không tổn hao gì một đường khúc chết rốt cuộc nhìn đến tuyết tầng văn tiêu tiêu đều kích động rất nhiều wa wow, hào tưởng ở trên núi kiến cái phòng ở sau đó không bao giờ ra tới văn tiêu tiêu lộ ra khát khao ánh mắt ngươi như vậy trên dưới sơn đắc dụng phi cơ trực thăng tới đón tần lẫm đã kích tiểu cô nương mộng tưởng văn tiêu tiêu hừ vô ngữ Một chút đều không lãng mạn, nhưng hiện tại xác thật không phải theo đuổi lãng mạn thời điểm kim ra kia vài vị đánh thu thập thực vật hàng mẫu tới hái thuốc người đều lộ ra hương phấn biểu tình. Liền ở phía trước, Trần Bân thậm chí không màng vừa mới mâu thuẫn xung đột cấp mọi người chỉ phương hướng. Không cần hướng lên trên bò, nhưng là muốn hướng trong núi đi. Trong núi động vật càng nhiều, hơn nữa đều giống thương lượng tốt giống nhau ở ngăn chờ bọn họ. Từ từ, không thể lại hướng phía trước đi. Tần lẫm bỗng nhiên ra tiếng. Cái gì ta đều nói liền ở phía trước, vì cái gì không thể qua đi. Trần Bân cái thứ nhất ra tới phản đối, phía trước có đại hình dã thú, Tần Lẫm dừng lại bước chân, mắt lạnh lẽo bước người, ngươi lần trước tới không gặp được cái gì sao? Trần Bân sắc mặt khẽ biến, chắc chắn nói, không có. A Tần Lẫm cười lạnh, ai nói hoàng ai không có nói sai hắn không cần xem liền biết cái này Trần Bân quá xuẩn. Hiện tại liền trở về. Tần lẫm ngữ khí có chút nghiêm khắc thậm chí lãnh khốc nếu đối phương nhất ý cô hành nói, hắn cũng sẽ không thực để ý. Không có khả năng, các ngươi là thua tiền. Trần bân tức giận đến dậm chân, lập tức liền phải đến mục đích địa, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Tô gia cùng tạ Linh Vân đều không có nói chuyện, tần lẫm là cái gì thực lực cùng tính cách hai người cũng đã hiểu biết, liền hắn đều cho rằng nguy hiểm, rất có thể liền có đi mà không có về. Chúng ta xác thật có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng là không thể đi theo cùng đi chịu chết a Tạ Linh Vân chủ động ra tới nói cùng lắm thì đem tiền thuê trả lại cho con hào. Người các ngươi, Trần Bân sắc mặt đều trắng, tam thiếu, ngài không thể ném xuống chúng ta mặc kệ a Kim gia hộ vệ đội đội trưởng sợ hãi nhìn Tần Lẫm, mặt mang khẩn cầu. Kim gia là muốn tiền không muốn mạng sao, Tần Lẫm nhíu mày, đã thực không kiên nhẫn đi giải thích. Căn bản không phải có tiền hay không vấn đề, đây là hạng nhất vĩ đại phát hiện là có thể tạo phúc nhân loại công trình nếu các ngươi không đi ta chính mình cũng có thể đi vào. Trần Bân nói thở phì phì bước nhanh đi vào trong núi. Hắn vài vị đồng sự do dự luôn mãi vẫn là đi theo hắn đi vào đi kim gia phụ trách bảo hộ bọn họ người còn ở do dự. Phía trước bỗng nhiên truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, a cứu ta cứu cứu ta. Thanh âm truyền tới bên này thời điểm đã thực mỏng manh tần lẫm thân hình trợt lóe biến mất tại chỗ. Tìm ra kia vài vị do dự người thấy đều khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Đây là cái gì dị năng? Chỉ là một lát tần lẫm liền sách theo một cái trên mặt tất cả đều là huyết nữ nhân trở về. Dựa gặp được cái gì, tạ linh vân mắng một tiếng, đồng thời cũng nghiệm chứng tần lẫm vừa rồi đều không phải là nói chuyện giật gân. Giả thú tất cả đều là giả thú. Đầy khắp núi đồi giấu ở bốn phía tựa hồ liền chờ bọn họ bước vào vòng vây. Trần Bân cùng những người khác cơ hồ là vừa rồi tới gần đã bị giã thú cắn xé liền cha đều không dư thừa, địch dĩnh đi ở cuối cùng cũng bị cắn chân cong, còn hảo nàng thanh âm kêu gọi đến người tới cứu nàng. Giả dích cho nàng trị liệu, tần lẫm đem người vứt trên mặt đất, không hề có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Thấy văn tiêu tiêu trị liệu hảo sau tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu liền đi, đối những người khác cũng nói, đường cũ phản hồi. Kim gia người lập tức nâng dậy kinh hồn chưa định địch dĩnh đi theo rời đi, không bao giờ nhiều lời một câu. Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn rời đi, liền không có việc gì đi. Kim gia người hỏi, vừa mới nếu là thống khoái rời đi có lẽ không có việc gì, hiện tại đã xâm nhập địa bàn của người ta, những cái đó giã thú cũng khai huân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy phóng chúng ta đi. Tiệu hồ là vì nghiệm chứng tần lẫm suy đoán, phía sau rất xa truyền đến một tiếng sói chua. Ngao ô ngao ô. Thanh âm xa xưa kéo dài không thôi, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân. Văn tiêu tiêu cảm thấy là tần lẫm kéo nàng đi, kết quả tần lẫm còn có thời gian an ủi nàng, không có việc gì, đi bất động ta liền mang giả dích không gian di động. Văn tiêu tiêu thở dốc ta còn có thể kiên trì. Lang có lang phía trước lại bỗng nhiên truyền đến kinh hoàng thất thố thanh âm, bước chân bước chân đồng thời một đốn, bắt đầu sau này lui. Văn tiêu tiêu tựa hồ có điều cảm ứng. Vừa quay đầu lại quả nhiên mặt sau cũng có mấy chục chỉ sói đói. Đừng lui, mặt sau cũng có. Ai biết đám kia lang là khi nào đem mọi người vây quanh. Văn tiêu tiêu khóc không ra nước mắt. Trường 239 cùng lang vương đàm phán. Tất cả mọi người dừng lại bước chân kinh hoàng thất thối nhìn chung quanh. Rốt cuộc là như thế nào làm được đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là dã lang. Quốc gia bảo hộ động vật công tác không khỏi làm quá hào. Chúng ta có phải hay không không có biện pháp rời đi ta ta còn không muốn chết. Địch dĩnh tại đây một khắc mới là hoàn hoàn toàn toàn hối hận, nàng không nên tới cũng không nên nghe trần bân những cái đó hồ môn loạn ngữ. Tần lẫm hàn con mắt tận khả năng dùng tinh thần lực cùng này đó lang câu thông. Ngao ô, lại là một trận hết đợt này đến đợt khác sói chu. Sau đó ở bảy sói phía sau chậm rãi đi ra một bóng hình, hình thể rõ ràng so mặt khác lang lớn hơn một chút ánh mắt cùng khí thế càng thêm lệnh người sợ hãi. Lang Vương, văn Tiêu Tiêu đã có chuẩn bị, chỉ có này đó Lang dám độc, nàng phải túm tần lẫm chạy. Tần lẫm cùng Lang Vương đối diện, chúng ta vô tình quấy giày, phóng chúng ta rời đi, về sau không bao giờ sẽ đặt chân nơi này. Các ngươi nhân loại đều là chút nguy quân tử, mặt ngoài áo mũ chỉnh tề kỳ thật ra vẻ đạo mạo tha, các ngươi rời đi, ai biết các ngươi ngay sau đó sẽ không tới Thiêu Sơn. Lang Vương quả nhiên đã có được chính mình độc lập ý thức cùng Tần lẫm có thể dùng tinh thần lực câu thông. Ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không, hơn nữa hôm nay liền tính là đánh lên tới, ngươi con cháu cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Tần lẫm ngữ khí bình thản, ngươi bảo đảm, mọi người chơ mắt nhìn lang vương tự hồ lộ ra thực không tín nhiệm ánh mắt. Đúng vậy, hơn nữa ta chết ở chỗ này, ta phụ thân ca Ka ca ta liền tính là đào ba thước đất cũng tới tìm ta thi thể. Tần lẫm có thể nói nhiều như vậy lời nói, có thể nói là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Vậy các ngươi mọi người thề, về sau lại không bước vào lang trùng nửa bước nếu không thiên lôi đánh xuống thì cốt vô tồn. Lang vương suy tư sau, bắt đầu tìm kiếm chính mình hỏi phương pháp. Nó nói cái gì, văn tiêu tiêu thấy lang vương cùng tần lẫm đối diện sau vẫn luôn không động tĩnh trộm hỏi tần lẫm. Nó muốn chúng ta mọi người thề không bao giờ bước vào lang trùng nửa bước nếu không thiên lôi đánh xuống thì cốt vô tồn. Tần lẫm đối mọi người nói, hắc này lang vương còn biết thề. Tả Linh Vân cảm thấy có ý tứ, lang trùng, văn tiêu tiêu bắt giữ đến mấu chốt kia thực vật biến dị cư nhiên sinh trưởng ở lang trùng, lần trước Trần Vân có thể đi vào cũng là ngẫu nhiên đi. Thề chúng ta thề, kim ra người đều bị sợ tới mức không được nghe vậy lập tức thề. Côn Luân tiểu đội cùng bão tuyết người thấy cũng bắt đầu thề tuy rằng có điểm quỷ dị nhưng đối phương lang nhiều thế trọng không thể không nghe tần lẫm cùng văn tiêu tiêu nắm tay nói ra đối lang vương lời thề sau đó ở mọi người kinh ngạc biểu tình chung xuống núi đường bị tránh ra một cái lỗ thủng đây là buông tha bọn họ ý tứ mọi người không dám trì hoãn nắm chặt thời gian xuống núi ai biết này đó hoang dại động vật có thể hay không hối hận vẫn luôn qua ranh giới có tuyết phía sau không còn có dã lang thân ảnh mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ta về sau không bao giờ lên núi tạ linh vân che lại bị thương trái tim nhỏ nói Cái kia lang trùng là địa phương nào, các ngươi vì cái gì muốn vào đi?" Phương lỗi đá đá bên người một vị kim gia người hỏi. "Ta không biết chúng ta không biết cái gì lang trùng, chỉ cần bảo hộ này đó nghiên cứu nhân viên là được." Bị đá tuổi trẻ binh lính tuổi không lớn, cũng bị này chuyến này động đổi mới tam quan. Mọi người ở trên núi bình tĩnh một chút hỏi địch dĩnh. "Hiện tại lang trùng là vào không được, mặt khác thực vật ngươi muốn hay không mang chút trở về?" Bằng không như thế nào cùng kim gia người công đạo? Không được vô dụng, địch dĩnh cực thuyệt biểu tình còn có chút chất phác hiển nhiên là không từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Kia tiếp tục xuống núi đi. Tô ra vỗ vỗ trên người thổ, nói. Mọi người thất hồn lạc phách hướng dưới chân núi đi, lần này thập phần thuận lợi, ven đường cho dù có vây xem tiểu động vật cũng không có tiến lên quấy rối Vì thế mọi người càng thêm minh bạch, đây là chỉ cho phép xuống núi không được lên núi. Nơi này vốn dĩ chính là chúng nó địa bàn, không chào đón chúng ta cũng là bình thường. Phương lỗi xem đến minh bạch cũng không có bởi vậy mất mát. Về sau nếu là tưởng lên núi còn phải thành lập bộ ngoại giao. tạ Linh Vân lầm bầm lầm bầm nói. Người có thể dùng ăn động vật, động vật cũng có thể giết hại nhân loại. Hiện tại đã không phải mặt thấy trước xã hội, nhân loại còn có thể tiếp tục đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh sao. Tô gia lắc đầu, hôm nay nhìn thấy những cái đó động vật hiển nhiên càng thêm có linh tính, còn có thể cùng nhân loại đàm phán, đưa ra yêu cầu. Này hết thảy lệnh người suy nghĩ sâu xa. Các hoài tâm sự xuống núi, cũng may bọn họ xe còn thành thành thật thật ngừng ở tại chỗ. Vì thế mọi người lên xe chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua Ngọc tuyết Sơn thời điểm, trên núi bỗng nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh, núi đá lăn lộn, núi tuyết chảy xuống, kinh thiên động địa. Mặt đất đều sinh ra rung động, mọi người ngừng xe, nhìn Ngọc tuyết Sơn, mặt lộ vẻ khó hiểu. Văn tiêu tiêu nghĩ đến phía trước nhìn đến bóng dáng, có người lên núi thật là điên rồi. Ta có loại dự cảm bất hảo Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liếc nhau, đều thập phần bất đắc dĩ. Ta đi hỏi một chút hôm nay ai lên núi. Kỳ thật không cần tần lẫm xuống xe, phụ trách ở thuyết sơn bên này trông coi binh lính đã ra tới xem kỹ thấy tần lẫm liền lại đây chào hỏi. Hôm nay ai lên núi? Là viện nghiên cứu an khang tiến sĩ cùng đế đô tới vài vị khách nhân. Văn tiêu tiêu, kia chẳng phải là ta ngũ thúc sao. Ngàn dặn dò vạn dặn dò vẫn là gặp sắc dối. Chúng ta đi lên nhìn xem. Tần lẫm lập tức quyết định hơn nữa cùng Kim gia còn có những người khác chào hỏi, làm cho bọn họ về trước căn cứ. Chúng ta bồi ngươi đi thôi. Côn Luân tiểu đội người chủ động đứng ra nói. Không cần, mặt trên quá nguy hiểm. Không riêng có động vật thành tinh còn có người mặt thiêu thân. Chính là nguy hiểm mới muốn cùng đi, ngươi còn có phải hay không chúng ta bằng hữu Phường lỗi một cây gân tuyệt đối muốn đi theo. Lại xem tô gia cùng những người khác ánh mắt cũng là kiên định vô cùng. Tần lẫm đành phải đồng ý, hành đi, chúng ta cùng nhau đi lên, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng bão tuyết nói chuyện, bọn họ về trước căn cứ tần lẫm cùng những người khác còn lại là Thượng Ngọc Viết Sơn tìm tòi nghiên cứu một phen. Cẩn thận, Tạ Linh Vân dặn dò sau lại tỏ vẻ bọn họ có thể ở dưới chân núi chờ. bị tần lẫm cự tuyệt sau chỉ có thể trước mang theo kim ra người trở về. Tần lẫm làm trông coi nơi này binh lính hồi Tây Bắc căn cứ báo tin thuận tiện thỉnh cầu chi viện. Côn luân tiểu đội còn lại là trước lên núi, ngọc viết sơn lộ tương đối hảo tàu kỳ kỳ quái quái động vật cũng ít rất nhiều. Lần trước có thể tìm được cách kia sơn động hoàn toàn là văn tiêu tiêu vận khí, lần này còn lại là dựa vào tần lẫm tinh thần hệ dị năng. Tần lẫm mang theo bọn họ thừa không ít lộ, rốt cuộc thấy đen như mực sơn động khẩu, bất qua hướng bên trong vừa thấy toàn bộ bị phá hỏng. Bên trong còn có người sao, ta ngũ thúc bọn họ sẽ không bị trôn ở bên trong đi. Văn tiêu tiêu đầy một chút cục đá, căn bản dịch bất động. Bên ngoài có dấu chân, có người chạy ra quá. Tô ra so đối với dấu chân phương hướng, khẳng định nói. Là ta ngũ thúc bọn họ rời đi sau tạc đến sơn động nên là vì ngăn cản bên trong đồ vật. Văn tiêu tiêu cũng loát thành ý nghĩ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng ai thật là tìm đường chết. Tần lẫm dùng sức xoa xoa văn tiêu tiêu đầu tóc, nào có nói như vậy trưởng bối. An Khang cùng viện nghiên cứu đều đi theo, khẳng định cùng cái gì nghiên cứu có quan hệ. Trường 240 người mặt Nga khắc tinh, lúc này văn niệm lãng cùng cổ thịnh đám người tình huống cũng không tốt gặp qua những người đó mặt Nga khủng bố sau, còn có lớn hơn nữa nguy cơ chờ bọn họ. Trước mắt may mắn sống sót mấy người, không biết còn có vài vị là an toàn. Đào ngự tình huống là mấy người trông được lên trạng thái tốt nhất lúc này đứng ở văn niệm lãng bên người mặt vô biểu tình. Biến dị động vật gian dung hợp vượt quá ta tưởng tượng Monica trên mặt thoát ra hương phấn sắc thái mặc kệ đi đến nơi nào, nàng trước sau ôm chính mình thùng dụng cụ tùy thời lưu lấy mẫu bổn Liền An Khang đều có chút bội phục vị cô nương này nghị lực bất quá nhìn nàng đem người mặt Nga bỏ vào thùng dụng cụ, vẫn là có chút không rét mà run. Này ngoạn ý khẳng định quá không được căn cứ. An Khang vô ngữ nhắc nhở nàng. Không có khả năng, chẳng lẽ các ngươi viện nghiên cứu không có đặc quyền sao? Monica khiếp sợ hỏi, nếu không thể áp dụng cơ thể sống hàng mẫu, như thế nào tiến hành thực nghiệm nghiên cứu? Chúng ta viện nghiên cứu muốn lấy căn cứ cư dân an toàn làm trọng. Có cái giấm đặc quyền, toàn bộ Tây Bắc căn cứ quan trọng chạm kiểm soát đều ở tần gia trong tay được không? Monica hoài nghi nhìn An Khang liếc mắt một cái, An Khang cười không giải thích. Văn niệm lãng còn lại là nhìn Tây Bắc căn cứ đám kia đi theo bọn họ lên núi binh lính, hiện tại còn dư lại mười mấy người, nhưng là có một nửa sắc mặt đều không tốt. Hắn tưởng tiến lên nhìn xem, lại bị đào ngự ngăn lại, lắc lắc đầu. Ai? Ngay sau đó đám kia sắc mặt không tốt người liền bắt đầu cả người run rẩy, nguyên bản mặt trở nên tái nhợt không có chút máu cổ hoặc là địa phương khác còn lại là lỏa lồ ra một khác chương người mặt. Cứu ta ác, một người vừa mới nói xong, trên người hắn mặt liền phía sau tiếp trước nói cứu ta cứu ta. Văn niệm lãng cả người ác hàn, nâng đoạt cho người nọ một cái thống khoái. Cảm nhiễm thực mau ta nhớ rõ phía trước nghe tiểu thư nói qua, đã từng có người khi cách rất nhiều thiên còn có thể tìm nàng cầu cứu. Cổ thịnh cũng thấy một màn này, nhưng là biểu tình thực lãnh đạm có đối sinh mệnh hờ hững. Không phải người mặt Nga tiến hóa, chính là nhân loại bản thân sức chống cự bất đồng, vị kia là thực lực rất mạnh dị năng giả. An Khang bổ sung nói, ở mất đi ký sinh thể sau tên kia chết đi binh lính trên người cư nhiên bay ra năm sáu chỉ thiêu thân. Còn chưa tới kịp chạy thoát đã bị một cổ hắc khí cắn nuốt là đào ngự dị năng. An Khang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đào ngự, đây là cái gì dị năng? Văn tiêu tiêu theo tần lẫm tinh thần dị năng rốt cuộc tìm được rồi văn niệm lãng đáng người vị trí. Người xác định là nơi đó, bọn họ như thế nào quá khứ. Cách thật sâu hẻm núi khe rãnh căn bản chính là hai tòa đỉnh núi đi. Bên kia có xích sắt sao? Tô ra tùy tay một lóng tay, mọi người liền thấy kia hai căn thô tráng rắn chắc xích sắt ngang qua sơn cốc. Ở trong gió run run dày dày, không hề tiết tấu loạn troảng. Văn tiêu tiêu, mặc danh quen thuộc cốt truyện. Hai căn đồ cao không giống nhau, một cây là quá khứ, một cây là trở về. Tần lẫm vỗ vỗ quá khứ kia căn xích sắt cấp văn tiêu tiêu xem. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, ngũ thúc bọn họ nếu là tưởng rời đi sẽ không lựa chọn như vậy, khó đi lộ, riêng chạy đến bên kia giống như là có thứ gì vội vàng hoặc là câu dẫn giống nhau. Văn tiêu tiêu cũng vỗ vỗ xích sắt đôi mắt lượng lược. Tần lẫm tới, giả dích kia không giống bình thường giác quan thứ sáu đạo lý cho nên ta cảm thấy bọn họ thực mau liền phải xui xẻo. Văn tiêu tiêu, kia còn chờ cái gì chạy nhanh cứu người. Tần lẫm từ trong không gian lấy ra dây thường cùng dòng dọc loại chuyện này trước lạ sau quen. Văn tiêu tiêu biểu hiện đến độ thực bình tĩnh. Chỉ có Côn luân tiểu đội tân đội viên hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì vài vị đại lão một chút đều không sợ hãi. Vô nghĩa, sợ hãi còn có thể kêu đại lão sao. Mấy người dùng ánh mắt giao lưu. Cuối cùng là tần lẫm đi trước, sau đó giúp đỡ đưa những người khác. Một phen lăn lộn thuận lợi thông qua, văn tiêu tiêu rơi xuống tần lẫm trong lòng ngực bị ôm chặt. Gió núi thổi tan tuyết trắng, rừng ở trên mặt mang theo lạnh lạnh hàn ý tần lẫm giúp xả dích gói kỹ lưỡng khăn quàng cổ, lôi kéo nàng hướng trong núi đi đến. Trong núi rốt cuộc có thứ gì, văn tiêu tiêu có chút khẩn trương, nắm chặt tần lẫm tay. Đừng sợ, nếu có thể đi vào nơi này thuyết minh tạm thời là an toàn, hơn nữa cái kia đào ngự thực lực rất mạnh. Ít nhất so Tây Bắc căn cứ các đại lính đánh thuê đội trưởng thực lực hiếu thắng. Tần lẫm ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền phát hiện. kia có ích lợi gì, vạn nhất gặp được một đám giã lang làm sao bây giờ? Lấy quả địch chúng, căn bản không thắng được. Còn có người so với chúng ta còn xui xẻo. Tần lẫm cười nói giỡn. Chúng ta mới không xui xẻo đâu, đều là kim gia đám kia người được không, hy vọng ta ngũ thúc bọn họ không phải vì cùng cái mục tiêu mà đến. Văn tiêu tiêu tức giận, nếu không phải nhận thức người nàng một chút sẽ không cứu. Mà trước mắt văn niệm lãng bọn họ sát thật gặp nguy cơ, vô số người mặt Nga từ nhân thể chui ra tới, bắt đầu công kích. Chúng nó tựa hồ điều chỉnh ống kính phi thường mẫn cảm dưới ánh mặt trời dị thường sinh động. Chúng ta không mang ra như thế nào nhiều đi, văn niệm lãng cao mày hỏi. Là sinh sản, chúng nó trên cơ thể người nội đại lượng thả nhanh chóng sinh sản. An khang ngữ khí bình tĩnh, chỉ là sắc mặt âm trầm, nhìn ra tới tâm tình cũng không nhẹ nhàng. Đào ngự dụng dị năng sáng lập ra một phương ám thế giới, tạm thời bao lấy những người đó mặt Nga, nhưng không đủ để toàn bộ đêm này giết chết. Chù chù, không trung bỗng nhiên truyền đến thanh thúy dài lâu để kêu, xoay quanh ở xanh thẳng không trung diều hâu đang ở tuần tra lãnh địa tìm kiếm con mồi. Văn tiêu tiêu cũng thấy, lập tức chỉ chỉ không chung. Ta ngủ thúc bọn họ phải bị ăn luôn. Tần lẫm nhìn diều hâu rơi xuống địa phương, cũng nhíu nhíu mày ôm lấy văn tiêu tiêu eo cùng tô ra nói ta trước mang giả dích qua đi, lúc sau cho các ngươi tín hiệu. Hào, tô ra vừa dứt lời tần lẫm liền mang theo văn tiêu tiêu biến mất tại chỗ. Côn luân tiểu đội người thấy một lần kinh ngạc một lần, lại đều thức thời không hỏi. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đột nhiên xuất hiện, lại bị trước mắt một màn làm đến sờ không rõ đầu óc. Diều Hâu rơi xuống, lại là một chảo đè lại một con người mặt Nga, sau đó vui sướng nuốt vào. Văn Niệm lãng bọn người đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn. Ngũ thúc các ngươi không có việc gì đi. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Giả dích ngươi chừng nào thì lại đây. Văn Niệm lãng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu, vừa mới chỉ lo xem Diều Hâu, nhưng hai cái đại người sống xuất hiện không có khả năng không động tĩnh Nga. Chúng ta vừa mới đến, là nghe thấy được trên núi động tĩnh. Văn tiêu tiêu giải thích sau đó đôi mắt nhỏ vẫn luôn lại xem diều hâu bên kia động tĩnh. Văn tiêu tiêu, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết có thể là đói bụng văn nghiệm lãng lắc đầu. Chúng ta lập tức sơn động khi này chỉ ưng liền xuất hiện quá. Đào ngự bình tĩnh nói. Chỉ là lúc ấy mệt mỏi bôn tàu không có chú ý thôi. Nó hẳn là ở đuổi theo người mặt Nga, sau đó thuận tiện đem các ngươi đưa tới nơi này tới. Biết cái gì sinh vật sau tần lẫm càng bình tĩnh. Nó ăn xong người mặt Nga sẽ không biến dị sao, sẽ không bị ký sinh sao Văn tiêu tiêu lo lắng Chuỗi đồ ăn khắc chế, đối nó tới nói người mặt Nga là mỹ vị Liền không quá khả năng bị ký sinh Monica trên mặt hương phấn càng nùng Nhìn về phía diều hâu biểu tình như là đang xem cái gì bảo bối Trường 241 khẳng định là tưởng độc chết chúng ta Diều hâu ăn xong sau, xem đều không xem ở đây nhân loại liếc mắt một cái Vỗ vỗ cánh đi rồi Đến lưu lại nó, chúng ta yêu cầu nó làm nghiên cứu. Monica hiển nhiên hưng phấn đến có chút mất khống chế, dơ lên thương. Lại bị cổ thịnh một phen đè lại ta không cảm thấy thương có thể thương tổn nó. Hơn nữa ngươi đây là lấy mọi người an toàn mạo hiểm. Không, nàng đây là ở tìm đường chết. Văn tiêu tiêu ở một bên vô tình bổ sung. Trước rời đi nơi này đi. Cũng may văn niệm lãng còn có lý trí tiếp đón những người khác cùng xuống núi. Cũng không có lại nói thực nghiệm nghiên cứu sự tình. Monica tức giận bất bình, đối với quyết định này thực không hiểu, nhưng là không có người lý nàng, cũng không thể lý giải tâm tình của nàng. Đã cứu đến người Tần Lẫm cấp Tô gia đã phát tín hiệu, hội hợp sau cùng xuống núi. Vẫn luôn trở lại căn cứ, Monica quả nhiên bị khấu hạ kia chỉ sống được người mặt Nga Trung Quy là không có bị mang tiến Tây Bắc căn cứ. Thậm chí còn làm trò Monica mặt cấp sư tử cuối cùng hong gió thành tiêu bản. Monica hỏng mất các ngươi làm gì vậy, các ngươi ở trở ngại nhân loại phát triển. Văn tiêu tiêu ở một bên nhìn cảm thấy rất có ý tứ, đứng đắn không nghiên cứu còn rất sẽ thêm phiền. Ngũ thúc các ngươi vì cái gì sẽ lên núi A? Văn tiêu tiêu vẫn luôn chờ trở lại nhất khu tiếp đại chỗ mới dò hỏi. Ách kỳ thật chúng ta lần này tới là mang theo thực nghiệm tới. Văn niệm lãng nhìn về phía cổ thịnh, nội dung cụ thể đều là cổ thịnh cùng Monica ở phụ trách bọn họ cũng chỉ thừa biết có như vậy cái thực nghiệm mà thôi. Cái gì thực nghiệm không phải là nghiên cứu biến dị động vật đi. Ta nhớ rõ sáng sớm căn cứ nghiên cứu dị chủng chính là cái này phương hướng A. Văn tiêu tiêu biểu tình có điểm lãnh, không cười thời điểm còn rất hồ người. Đại khái phương hướng là giống nhau, nhưng là chúng ta nhất định sẽ càng an toàn, càng có bảo đảm, biết được đến biến dị mấu chốt tin tức tất cả mọi người có thể trở thành dị năng giả. Monica nhưng thật ra biết gì nói hết, thậm chí còn coi đây là ngạo. Ai sáng sớm căn cứ tổng cộng liền nghiên cứu hai cái dược tề, tất cả đều là bán thành phẩm, siêu việt bọn họ có cái gì khó. Văn tiêu tiêu đỡ cái chán, đầy mặt bất đắc dĩ. An Khang, lời này nếu như bị sáng sớm căn cứ đám kia kẻ điên nghe thấy khẳng định phải bị thức chết rồi. Monica không nghe minh bạch Văn tiêu tiêu ý tứ, nhưng là đại khái hẳn là duy trì đi cho nên còn rất cao hứng. Chuyện này viện nghiên cứu không có hướng căn cứ đệ trình xin. Tần lẫm nhìn về phía An Khang, rất thường nói, nếu thật sự phải tiến hành cái này thực nghiệm nói vẫn là trước cầu xin giả dích đi, rốt cuộc đây là nhất có thể cung cấp trợ giúp người. Còn không có, an khang tư cười có điểm cương, trước mắt sáng sớm căn cứ cùng đế đô căn cứ đều tại tiến hành tương ứng nghiên cứu, nhưng là Tây Bắc căn cứ thiết bị cùng nhân tài không bằng đối phương, cũng là cái nan đề. Bọn họ Tây Bắc phía trước chính là làm đại pháo, sinh vật nghiên cứu so ra kém chuyên nghiệp sáng sớm căn cứ, cũng so ra kém nhân tài đông đúc đế đô căn cứ tự nhiên liền phải lạc hậu. Tần lẫm gật gật đầu, làm trò người ngoài mặt cũng không có nhiều lời. Văn tiêu tiêu cũng không nghĩ hỏi cùng ngũ thúc từ biệt sau chuẩn bị trước cùng tô ra bọn họ đi lan nhân tiểu viện nhìn xem. Nhiệm vụ lần này xem như thất bại sao. Văn tiêu tiêu ở trên xe thời điểm hỏi. Người đều chết sạch hẳn là thất bại đi. Phương lỗi đối với nhiệm vụ thất bại không có một chút mất mát có thể lang khẩu chạy trốn qua kích thích mạng nhỏ quan trọng. Chuyện này còn phải cùng Kim gia thương lượng, bọn họ khẳng định biết lang trùng chính là thứ gì thậm chí còn đối này thèm nhỏ dãi mạo nguy hiểm còn muốn đi trước thử một lần văn tiêu tiêu nhìn về phía tần lẫm tổng cảm thấy tần lẫm đối kim gia thái độ không phải như vậy thân thiện không có việc gì văn tiêu tiêu suy đoán không tồi tần lẫm thật đúng là đối kim gia không thế nào nhìn chúng vứt đi kim hoán người này đời trước ở tần lộ qua đời sau kim gia sở làm việc làm liền đủ làm tần lẫm ghê tởm hơn nữa tần lẫm cũng tưởng không rõ rõ ràng kim hoán cùng tỷ tỷ cảm tình vẫn luôn thực hào Vì cái gì đối phương sẽ nhanh như vậy khác tìm tân hoan. Trở lại lan nhân tiểu viện thời điểm tạ Linh Vân đã ở nơi đó chờ thấy tần lẫm cùng tô gia bọn người không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra kim gia người rất bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết chúng ta không có khả năng lông tóc vô thương trở về. Tiền cũng kết thật là hào phóng. Phương lỗi thấy tạ Linh Vân đưa tới tinh hạch tâm tình càng tốt cuối cùng không uổng phí sức lực. Văn tiêu tiêu còn lại là hỏi tần lẫm chúng ta muốn đi kim gia nhìn xem sao. Ngày mai đi. Tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu ở bên ngoài lăn lộn hai ngày, đến hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu tới lan nhân tiểu viện, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liền không có lại trở về thuận tiện ở chỗ này nghỉ ngơi, lần đầu tiên nhiệm vụ liền như thế mạo hiểm, đội viên khác cũng muốn giảm bớt một chút kích động tâm tình. Lúc nửa đêm, văn tiêu tiêu đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên cửa sổ bị thứ gì tạp vang, bang bang, động tĩnh rất lớn. Tần lẫm kéo ra bức màn, mặt vô biểu tình nhìn bên ngoài. Văn tiêu tiêu xoa đôi mắt ngồi dậy à lẫm cưng nhiên không có thể giải quyết lê dép lê mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng khi tức khắc liền không mệt nhọc ai có thể nói cho nàng vì cái gì diều hâu đại ca sẽ ở bên ngoài gõ cửa sổ. Hẳn là bên ngoài hồ nước, tần lẫm chỉ chỉ bên ngoài đã bị soàn soạt không được ao nhỏ. Nơi đó mặt phóng đến đều là văn tiêu tiêu chữa khỏi thủy ẩn chứa thâm hậu chữa khỏi năng lượng. Văn tiêu tiêu kia cũng thật lợi hại, hiện tại tới tìm ta không phải là muốn ăn ta đi. Muốn phóng nó tiến vào sao? Tần lẫm cũng phát hiện từ mặt thế sau động vật càng ngày càng có linh tính, nếu nói mặt thế chứ có chút động vật có thể đạt tới nhân loại tiểu hài từ chỉ số thông minh, hiện tại chỉ sở cũng là thành nhân chỉ số thông minh, vẫn là phổ biến cái loại này. Không cần đi. Văn tiêu Thiêu do dự mà, sau đó đem tay dán ở pha lê thượng cho Diều Hâu một cái chữa khỏi hệ dị năng, nó lông chim toàn thân đen bóng, chỉ có bộ ngực hã có một mặt bạch, cong cong ưng miệng là màu vàng nhạt, hai mắt sáng ngời có thần. Nếu có thể dưỡng như vậy một con tiểu sủng vật vẫn là thực không tồi. Đáng tiếc ở Diều Hâu gõ pha lê thời điểm, Tiểu Tuyết liền chui vào đáy giường hạ run bần bật, huyết mạch áp chế thật không phải nói vô ích. Diều Hâu hấp thu chữa khỏi hệ dị năng, vỗ vỗ cánh đi rồi. Thật không có lễ phép, cư nhiên không nói cảm ơn Văn Tiêu Tiêu còn thực mất mát. Tần lẫm đè lại nàng đầu, bảo bối, thành thật điểm. Nó nếu là thật sự nói chuyện, ngươi dám đáp ứng sao? Văn Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, nàng không dám. Nguyên bản cho rằng kia chỉ diều hâu bay qua tới chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là ngày thứ hai buổi sáng Văn Tiêu Tiêu vừa mới rời giường đi vào trong viện, liền lại thấy hình bóng quen thuộc. Côn Luân tiểu đội đang ở huấn luyện người đều vọng lại đây, rất là đề phòng, này chỉ ưng hình thể không tính đại, nhưng là khí thế thực sự kinh người, rất có thể là biến dị động vật. Văn tiêu tiêu cũng nhìn, sau đó kia chỉ ưng liền thẳng ngơ ngác hướng nàng bay qua tới, ở khoảng cách đỉnh đầu còn có 2 mét xa thời điểm, há mồm ném xuống một cái đồ vật. Văn tiêu tiêu cúi đầu vừa thấy, a xà a, vẫn là sống, mới mẻ, ném xuống tới về sau liền ở trong sân xoay quanh. Có người động tác nhanh nhẹn bắt lấy xà bảy tức, sau đó khấu ở sân thiết bồn phía dưới. Này hình như là rắn độc rất nguy hiểm, quá ác độc cư nhiên tưởng độc chết chúng ta. Này ưng nhìn có điểm quen mắt a Có ngày hôm qua đi theo làm nhiệm vụ đội viên tuy rằng không có gần gũi quan sát quá, nhưng là kia diều hâu ở trên trời xoay quanh thời điểm là thấy bộ dáng này chỉ này một con. Trường 242 làm tốt sự không lưu danh. Văn tiêu tiêu đại buổi sáng liền chịu đù kinh hách tâm tình đều không tốt đẹp. Nhưng thật ra Dương Khải Quân cười ha hà dẫn theo đao ra tới, nói, này xà còn rất phì, cho các ngươi làm canh bổ bổ. Từ bỏ đi, một ít người trẻ tuổi đều rất không tiếp thu được dù sao cũng là rắn độc a Hắc có ta như vậy đầu bếp ở các ngươi khẳng định ăn đến Mỹ Mỹ. Nói Dương Khải Quân liền sách theo xà đi vào phòng bếp. Văn tiêu tiêu, Văn tiêu tiêu chịu không nổi như vậy ủy khuất, vì thế lôi kéo tần lẫm hồi tần ra ăn cơm sáng. Phụ nữ sĩ thực đau lòng giả dích bữa sáng riêng nhiều nấu sữa bò yến mạch cháo. Ủa ăn quá ngon. Văn tiêu tiêu phùng nóng hầm hợp cháo, có như vậy mỹ vị, muốn cái gì xà canh. Đứa nhỏ này phụ nữ sĩ lắc đầu trong lòng lại là thỏa mãn, sau đó lại cùng giả dích nói, giả dích ngũ thúc không phải ở chỗ này sao, khi nào tới trong nhà ăn bữa cơm. Văn tiêu tiêu ngẩng đầu, đây là muốn ra trường cho nhau gặp mặt nha. Kích động, có thời gian ta sẽ mời đi theo. Tần Lẫm gật đầu tỏ vẻ đã biết, phu nữ sĩ lại không yên tâm, các ngươi tiểu hài tử biết cái gì, vì thế chính mình lại bổ sung nói, vẫn là ta chính mình đi thỉnh. Tần Lẫm, A Di không cần, ta có thể đi mời Tang Ngũ Thúc. Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu, thỉnh ăn cơm như vậy phiền toái sao? Các ngươi không cần phải xen vào ôm ở A Di trên người. Phu nữ sĩ lại càng thêm nghiêm túc nói, vì thế Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm liền đều không nói. Ta trong chốc lát muốn đi đại thị kia một chuyến. Ăn xong cơm sáng tần lẫm mới nói nói, vẫn là vì sự tình lần trước, tần phụ đã nghĩ tới, là sự tình có chút phức tạp nhưng ta cảm thấy kim gia không có khả năng có cơ hội được đến nơi đó đồ vật. Liền tính đến đến cũng là trả giá thảm trọng đại giới. Đi thôi, thuận tiện nhắc nhở một chút thì tỷ ngươi. Tần phụ biết chính mình nữ như tính tình, hiếu thắng, có chủ kiến càng là như vậy càng lo lắng cùng nhà chồng nháo mâu thuẫn. Vâng. Nguyên bản là kế hoạch tốt, ăn xong cơm sáng liền xuất phát, ai biết không đợi tần lẫm cùng văn tiêu tiêu ra cửa tần lộ liền đã trở lại. tỷ ngươi như thế nào đã trở lại? Tần lẫm nhìn, phía sau còn có người cấp tần lộ cầm hành lý, bộ dáng này là muốn ở nhà thường trú Ta ở trong nhà nhiều ở vài ngày, tần lộ trên mặt mang theo quầng thâm mắt như là một đêm cũng chưa ngủ ngon bộ dáng khi thật mấy ngày hôm trước Tần Lẫm cùng Kim gia kia vài vị công nhân rời đi thời điểm, Tần Lộ liền đi cùng Kim Hoán nói chuyện kết quả đối phương thực cố chấp nói cái gì cũng không chịu từ bỏ tuyết sơn đồ vật. Thẳng đến ngày hôm qua, Tần Lẫm bọn họ trở về Kim gia người tồn thất thảm trọng còn không hề thu hoạch. Kim Hoán thậm chí bắt đầu hoài nghi là Tần Lẫm ở cố ý quấy rối Tần Lộ tự nhiên là hướng về đệ đệ, vì thế hai người đại xào một trận. Tần lộ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể tán đồng đối phương quan điểm cho nên chỉ có thể trở về bình tĩnh một chút. Mà hiện tại đối mặt người nhà quan tâm tần lộ cái gì cũng chưa nói. Lộ lộ, ăn cơm không có, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Phụ nữ sĩ đau lòng nữ nhi, vội vàng đem người kéo về phòng. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đứng ở trong viện. Chúng ta còn đi kim ra sao? Đi, vì cái gì không đi. Tần lẫm cười lạnh một tiếng, hàm chứa lửa giận. Văn Tiêu Tiêu yên lặng đuổi kịp vạn nhất đánh lên tới nàng còn có thể giúp đỡ cùng nhau đánh phòng trong tần lộ ở phủ nữ sĩ nhiệt tình quan ái hạ dùng bữa sáng sau đó trở về phòng nghỉ ngơi dưới lầu phủ nữ sĩ thở dài nhìn nhà mình lão công lộ lộ cùng kim hoán kết hôn nhiều năm như vậy cũng không có hài tử hiện tại muốn hài tử chỉ sợ càng thêm khó khăn người lo lắng cái này không hài tử không phải khá tốt ta xem kim gia kia tiểu tử chính là không đáng tin cậy. Thiên hạ phụ thân đều cảm thấy con rể không đáng tin cậy, sẽ bạc đãi chính mình nữ nhi tần phụ cũng giống nhau. Người nói được là nói cái gì có thể hay không mong bọn nhỏ quá hào. phù nữ sĩ khó thở đi nắm đối phương lỗ tai. Tần thừa vũ, này này có tổn hại ta một nhà chi chủ uy nghiêm. Tần lẫm bên này đi kim ra tự nhiên là bị khách khách khí khí mời vào đi. Lộ lộ về nhà đi ai đều là ta không tốt chọc nàng sinh khí. Kim Hoán nhìn dị thường khổ sở, không giống làm bộ. Tuyết sơn đồ vật liền như vậy quan trọng. Tần lẫm ánh mắt trong trèo, chút nào không bị mê hoặc đối mặt nhà mình thân thích cũng là kia phó thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Kim Hoán sắc mặt biến đổi, nghĩ đến tần lẫm tựa hồ còn không biết đó là thứ gì, mới yên tâm. Đây là Kim gia quật khởi cơ hội, chúng ta là sẽ không từ bỏ. Chúng ta ý tứ là toàn thể Kim gia người quyết định. Tần lẫm đem này rất nhỏ biểu tình thu hết đáy mắt tinh thần hệ dị năng chính là dùng tốt kiếp trước thấy không rõ lắm, lúc này xem đến rõ ràng. Nếu là nhà các ngươi sự tình, ta cũng không hảo nhúng tay, tỷ của ta liền trước tiên ở trong nhà ở. Tần lẫm mỉm cười, lần này sẽ không lại giống như lần trước giống nhau bị hống trở về. Liên tính tần lộ phải đi về cũng phải hỏi hỏi hắn có đáp ứng hay không. Nhắc tới tần lộ kim hoán có chút do dự nhưng trung quy không nói gì thêm. Tần Lẫm cười lạnh một tiếng, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu rời đi. "A, chờ hắn trở về liền ở Thanh Xuyên Tuyết Sơn thượng thiết trí chướng ngại, xem ai có thể đi lên." "Ta cảm thấy đại tỷ cùng tỷ phu kỳ kỳ quái quái." Văn Tiêu Tiêu nháy đôi mắt, nhìn như tôn trọng nhau như khách phu thê quan hệ, kỳ thật không có như vậy thâm hậu. Bọn họ hai cái là đồng học đọc sách thời điểm liền nhận thức, sau lại đã bị phân phối đến cùng bộ đội, sớm chiều làm bạn, kề vai chiến đấu, cảm tình nước chảy thành sông, không có gì chướng ngại cùng gợn sóng. Tần lẫm nhàn nhạt giải thích nói, chính là như vậy thế thủy trường lưu cảm tình, lại dần dần xu với bình đạm từ ban đầu mắt lạnh giải khát trà lạnh hóa thành tẻ nhạt vô vị nước sôi để nguội. Kia không phải khá tốt sao? Văn tiêu tiêu khó hiểu, này quả thực chính là trong truyền thuyết thần tiên quyến lữ A. Có lẽ đi, tần lẫm lại nghĩ đến kiếp trước sự tình tâm tình dị thường không tốt. Có lẽ là tinh thần hệ dị năng đề cao nguyên nhân, hắn đối nào đó cảm xúc càng ngày càng mẫn cảm. Đang nghĩ ngợi tới, văn tiêu tiêu tay nhỏ cũng đã cầm tần lẫm tay. Ta vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy ngươi không thú vị. Văn tiêu tiêu ngoan ngoãn, ngữ khí thức kiều mềm, lại trong khoảnh khắc liền vuốt phẳng tần lẫm mặt trái cảm xúc. Thật ngoan chúng ta hiện tại đi cái địa phương. Tần lẫm đối với văn tiêu tiêu sùng nịch cười, sau đó phát động xe. Đi nơi nào a văn tiêu tiêu nghĩ, chẳng lẽ rốt cuộc muốn đi ra ngoài hẹn hò sao? Kết quả ra khỏi thành đường lui càng ngày càng quen thuộc thẳng đến thấy Thảo Nguyên thấy Tuyết Sơn. Chúng ta chính là phát quá thể độc muốn giữ lời hứa. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy tần lẫm nhất định là chịu kích thích chẳng lẽ muốn đem kim ra muốn tìm đồ vật hủy diệt mượn này trả thù Trên thực tế tần lẫm không như vậy vô lại. Yên tâm chúng ta không đi lên ở chỗ này bố trí điểm đồ vật. Tần lẫm ở thanh xuyên Tuyết Sơn kéo cái chắn tinh thần hệ cùng không gian hệ đồng thời sử dụng kết quả chính là... Văn tiêu tiêu phát hiện ở nàng trong mắt thanh xuyên tuyết sơn đang ở dần dần biến mất. Không phải đâu ta đôi mắt. Văn tiêu tiêu xoa xoa đôi mắt lại trợn mắt khai liền thật sự nhìn không thấy thanh xuyên tuyết sơn. Không có biến mất đây là thủ thuật che mắt bất quá chỉ cần có người bước vào nơi này không cần đến sườn núi liền sẽ kinh động trên núi động vật. Tần lẫm biểu tình bình tĩnh tựa hồ còn cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. Ta sau khi trở về sẽ cùng căn cứ thông báo Thanh Xuyên Tuyết Sơn cùng Ngọc Tuyết Sơn toàn bộ liệt vào đặc cấp vùng cấm. Làm xong này hết thảy tần lẫm tâm tình mới dần dần khôi phục. Trường 243 cùng đế đô căn cứ hợp tác. Văn tiêu tiêu đối tần lẫm hành vi không lời nào để nói, chỉ cảm thấy người này gian tà gian tà, hơn nữa không thể dễ dàng đắc tội Tìm ra người như thế nào cũng không thể tưởng được Thanh Xuyên Tuyết Sơn là như thế nào thần bí biến mất. Hai người trở lại nhất khu thời điểm sắc trời tiệm vãn, liền không có hồi tần ra quấy dày tần lẫm cấp văn tiêu tiêu nấu mặt trở lại tây bắc căn cứ sau hắn xuống bếp thời gian đều thiếu. Ta xem ngươi ngũ thúc bọn họ đối sáng sớm căn cứ nghiên cứu đều thực cảm thấy hứng thú cùng với làm cho bọn họ mạo hiểm, không bằng trước một bước tiến hành hợp tác. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu thương lượng, ý của ngươi là tinh lọc tề cùng dị hóa tề sự tình đều nói cho ta ngũ thúc A. Văn tiêu tiêu hút liêu mì sợi nai còn đôi mắt lại lượng lại viên là mưu cầu hợp tác. Tần lẫm nghiêm trang nói. Văn tiêu tiêu, thật là tin ngươi quỷ, nói chuyện một bộ một bộ. Bất quá văn tiêu tiêu đã xác định muốn giúp tây bắc căn cứ cùng đế đô căn cứ chế tạo hoàn chỉnh dược tề, cho nên vẫn là đem việc này đặt ở trong lòng. Lúc trước bọn họ rời đi ánh dạng đông căn cứ thời điểm đáp ứng rồi giàn trăm nhận sẽ đi giải quyết sáng sớm căn cứ dị trùng người văn tiêu tiêu nhất định phải nói làm được. Trùng hợp phù nữ sĩ đã thỉnh văn niệm lãng tới trong nhà ăn cơm. Văn niệm lãng là không nghĩ đi, đào không phải đối tần gia có ý kiến gì, thật sự là vạn nhất hắn nói cái gì làm tần gia người hiểu lầm, chẳng phải là thực xấu hổ, hắn thật sự làm không được đại ca chủ. Về nhà bọn họ bảo bối giả dích sự tình, nhất định đến văn gia cả nhà trên dưới mở họp nghiên cứu và thảo luận mới có thể thông qua. Nhưng phụ nữ sĩ quá nhiệt tình, văn niệm lãng cùng kính không bằng tuân mệnh, chỉ là lôi kéo đào ngực cùng nhau qua đi, liền tính chính mình bị chuốc say, vẫn là có cái thanh tỉnh người. Đào ngự vẻ mặt ghét bỏ, ngươi không uống rượu không được sao? Nào có đơn giản như vậy, đây là Hồng môn Yến a, ngươi chính là cứu giá Trương Lương. Nghe Ngũ thuốc nói có sách mã có chứng, một bộ rất có học vấn bộ dáng, ai có thể nhìn ra tới hắn là văn gia nhất không yêu đọc sách kia một cái. Tần gia trên bàn cơm, hôm nay người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở cùng nhau, có thể thấy được đối đãi văn niệm lãng coi trọng. Văn niệm lãng nhìn vô tâm không phổi chất nữ, vẻ mặt bất đắc dĩ, này một bàn đều là họ tần, bộ dáng cực kỳ giống dương nhập lang khẩu. Tần lẫm cấp văn tiêu tiêu gắp cái đùi gà thành công làm văn tiêu tiêu làm lơ mũ thuốc u án đôi mắt nhỏ. Lần trước thấy niệm lãng vẫn là mấy năm trước, không nghĩ tới gặp lại chúng ta có thể kết thân ra. Tần thừa vũ nâng chén cảm thán nói, khụ khụ một câu thiếu chút nữa không đem văn niệm lãng sạc từ, này bắt thực còn không có một phía đâu, nói thông ra sớm chút đi. Văn niệm lãng bình tĩnh lại sau, híp lại mắt đào hoa, biểu tình cười như không cười, giống chỉ hồ ly. Nếu nói tần gia là Tây Bắc Lang kia văn gia tuyệt đối là đế đô hồ ly, người một nhà đều trường ngả ngớn xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn nhu tình như nước kỳ thật nhất khôn khéo. Sớm muộn gì sự, tần thừa vũ thấy đối phương phủ nhận cũng không nóng nảy, hừ hừ chúng ta tần gia con dâu còn có thể chạy kia tần lẫm kia nhãi danh cũng không tránh khỏi quá vô dụng. Văn niệm lãng nhìn về phía chất nữ, chất nữ đang ở ăn cơm, cái gì cũng chưa phát hiện. Ai chỉ có thể dựa vào chính mình, chuyện này vẫn là đến cùng ta đại ca thương lượng cho nên lần này ta trước mang giả dích trở về. Văn niệm lãng rớt khoát trực tiếp song xuôi nói, đây là hẳn là, nếu không ta và các ngươi cùng nhau trở về. Phù nữ sĩ xoa xoa tay, rốt cuộc chờ đến ngày này lạc tiểu nhi tử muốn cưới vợ, sau đó lại nhìn về phía chính mình con thứ hai, ai quá không biết cố gắng. Văn Niệm lãng. Vậy các ngươi thật đúng là quá sốt ruột, văn tiêu tiêu lại không tưởng chính mình trung thân đại sự ngược lại đối chính mình ngũ thúc nói, ngũ thúc ngươi đến ở lâu mấy ngày có việc cùng ngươi thương lượng. Cái gì ngươi không phải là không nghĩ trở về đi, văn niệm lãng ở một bên nghiến răng nghiến lợi đương nhiên không phải ta hồi đế đâu còn có chuyện đâu. Văn tiêu tiêu bĩu môi trên mặt còn dính một mảnh hành thái, ngây thơ chất phác. Nga, văn niệm lãng yên tâm, chỉ cần không phải không quay về là được. Bởi vì vẫn luôn nhớ thương không thể đem chính mình chất nữ bán đi sự tình cho nên này bữa cơm văn niệm lãng ăn đến căng căng chiến chiến, lo lắng đề phòng. Không hiểu ngũ thúc khổ tâm, văn tiêu tiêu ở cơm sau thừa dịp đại gia nghỉ ngơi khi liền ném xuống một cái nổ mạnh tính tin tức. Cái gì, văn niệm lãng có chút thất thố thiếu chút nữa nhảy dựng lên đi đánh văn tiêu tiêu đầu. Sáng sớm căn cứ dị hóa tề cùng tinh lọc tề có khuyết tật, sau đó ta trong lúc vô tình phát hiện chính mình dị năng có thể đền bù. Văn tiêu tiêu biểu tình còn thực vô tội, sự thật luôn là làm người khó có thể tiếp thu. Chuyện này một khi công bố, người tình cảnh khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ta không đồng ý. Văn niệm lãng cư nhiên cái thứ nhất phản đối, văn tiêu tiêu biểu tình kinh ngạc, đế đô căn cư cũng tại tiến hành cái này nghiên cứu, một khi thành công sẽ cho văn gia mang đến nhiều ít ít lợi, là khó có thể phòng trừng, ngũ thúc cư nhiên một chút đều không để bụng. Nhưng là sớm hay muộn phải công bố Tây Bắc căn cứ đã nghiên cứu ra sơ cấp hoàn chỉnh tinh lọc tề, sáng sớm căn cứ biết sau giống nhau sẽ qua tới tìm hiểu tin tức. Văn tiêu tiêu sở dĩ như thế lựa chọn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu là đặt ở trước kia nàng có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là hiện tại không chỉ có có một đám bảo hộ nàng bằng hữu thực lực của chính mình đã trải qua tăng lên. Tới trong sách một chuyến, nàng dù sao cũng phải lưu lại điểm cống hiến đi, không thể cho chúng ta quảng đại xuyên qua đồng bào mất mặt. Văn Niệm lãng trầm mặc những người khác cũng bị đả kích không nhẹ ở một bên trình yên lặng vô ngữ trạng thái. Niệm lãng nói rất đúng chuyện này vẫn là có chút mạo hiểm nhưng nếu các ngươi quyết định hảo tần gia nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ giả dích. Tần thừa vũ bảo đảm nói tần gia xác thật vẫn luôn đều ở kiên định sẽ bảo hộ văn tiêu tiêu quyết tâm nhưng là thân là người nhà khó tránh khỏi lo lắng sẽ có sơ hở. Kỳ thật không cần như vậy hưng phấn viện nghiên cứu hiện tại nghiên cứu mới gần là sơ cấp như thế nào cũng được đến có thể đối phó tư cấp tang thi thời điểm mới có thể hướng bên ngoài công bố sớm đâu văn tiêu tiêu luôn luôn là quan đối việc này cũng không quá nhiều rối rắm là cái phật hệ bảo bảo nói không chừng là các ngươi viện nghiên cứu quá phế đi cụ cụ giả dích chúng ta đế đô điều kiện thật sự sẽ càng tốt một ít văn niệm lãng ám chọc chọc đào góc tường cho nên a mưu cầu hợp tác sao Văn tiêu tiêu lộ ra rào hoạt biểu tình cùng văn Niệm lãng không có sai biệt rào hoạt. Văn Niệm lãng, nếu thật sự có thể thành công nghiên cứu gia tăng thi virus tinh lọc tề nói, đế đô nhất định sẽ hợp tác. Đây cũng là mặt thế sau nhất yêu cầu phá được nan đề cùng này so sánh có hay không dị năng đều không như vậy quan trọng. Vì thế chuyện này đã bị tạm định đầu tiên muốn Tây Bắc căn cứ viện nghiên cứu lấy ra chính mình thành quả triển lãm đạt được khẳng định sau mới có thể tiến hành bước tiếp theo nghiên cứu. Ngày thứ hai, tần thừa vũ tự mình đem Tây Bắc viện nghiên cứu vài vị có thể làm chủ người mời đến, lần trước văn tiêu tiêu gặp qua đầu bạc lão nhân phương trình cùng viện nghiên cứu viện trưởng lưu đồng đều thế nhưng có mặt. Hội nghị trên bàn không chỉ có bầy thật dày nghiên cứu tư liệu còn có vừa mới nghiên cứu phát minh thành công tiến hóa tề. tinh lọc tề bị chế tạo ra tới cũng có một tháng thời gian, trong lúc có bị dùng ở tang thi người lây nhiễm trên người tiến hành thí nghiệm chỉ cần là sơ cấp cảm nhiễm thực mau là có thể ổn định xuống dưới nhưng bị nhị cấp tang thi cắn thương người bệnh, còn lại là ở 10 phút liền đã xảy ra tang thi hóa, nửa giờ chờ hoàn toàn đánh mất lý trí, trở thành triệt triệt để để tang thi. Cùng phía trước so sánh với, sơ cấp tinh lọc tề duy nhất cải thiện chính là xác suất thành công để cao tác dụng phụ suất hạ thấp, sử dụng quá thực nghiệm giả toàn bộ đều không có phát hiện tác dụng phụ, cũng coi như là một đại tiến bộ. Chương 244 tỷ phú tới cửa nhận sai. Vì biểu lần này hội nghị coi trọng, là Tần thừa Vũ tự mình tới chủ đạo lưu đồng viện trưởng trước đó biết một chút tin tức hơn nữa vẫn là đến từ viện nghiên cứu bên trong, phía trước vẫn luôn không chịu đáp ứng phối hợp thực nghiệm văn tiêu tiêu, lần này cư nhiên chủ động đưa ra quả thực là ngoài dự đoán mọi người. So sánh với Tây Bắc viện nghiên cứu kích động bị tùy tiện mời đi theo cổ thịnh cùng Monica đều có chút mê mang. Bọn họ tới Tây Bắc căn cứ sát thật mang đến một ít nghiên cứu phương hướng, nhưng là phía trước người mặt Nga lực công kích quá cường, cũng không có bắt được đã từ bỏ A. Cổ tiên sinh trước nhìn xem cái này. Lưu Đồng đẩy qua đi một chồng tư liệu, bên trong ký lục chính là tinh lọc tề thực nghiệm kết quả. Sáng sớm căn cứ nếu cùng Tây Bắc căn cứ có sinh ý lui tới, tự nhiên cũng cùng Đế Đô căn cứ có, hơn nữa Đế Đô căn cứ bị tác dụng phụ bối rối người bệnh càng nhiều. Nhưng là bọn họ không có văn tiêu tiêu. Cổ Thịnh từng câu từng chữ xem xong tư liệu, đối mặt trên nội dung khiếp sợ không thôi, sao có thể làm được đâu? Lưu viện trưởng, ta muốn biết chữa khỏi hệ dị năng giả thật sự đối giảm bớt tang thi virus có tác dụng sao? Cổ thịnh chính mình chính là chữa khỏi hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là y học thiên tài tự nhiên đã làm tương ứng nghiên cứu. Nhưng là dị năng cùng tăng thi virus cũng không giống như xung đột bọn họ ngược lại càng giống cùng căn cùng nguyên nào đó đồ vật vô pháp lẫn nhau khắc chế. Đơn thuần chữa khỏi hệ dị năng cũng không thể làm được yêu cầu phối hợp dược tề sử dụng chúng ta Tây Bắc căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả đem chữa khỏi dị năng dung nhập đến dược tề chung, lúc này mới có kỳ tích. Phương Trình Tiến sĩ cười tùm tìm mở miệng. Cổ Thịnh. Ai biết văn tiêu tiêu dị năng vì cái gì như vậy kỳ quái? Văn tiêu tiêu ngồi ở một bên nghe bọn họ cho nhau khoác lác rốt cuộc nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình, cái kia các ngươi nếu thương lượng hảo về sau, có thể hay không hợp tác, đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Văn tiêu tiêu duy nhất phối hợp thực nghiệm điều kiện chính là muốn cho mấy đại căn cứ đều cùng sáng sớm căn cứ đoạn tuyệt mua sắm quan hệ, như vậy liền có thể từ ngọn nguồn ngăn chặn dị trùng sinh ra. Hừ hừ chặt đứt đám kia biến thái lương. Ta có thể đem này phân tư liệu truyền quay lại đế đô sao? Cổ thịnh bình tĩnh lại sau, mới hỏi nói. Các ngươi có thông tin phương pháp, văn tiêu tiêu tò mò nhìn cổ thịnh vẫn là muốn đích thân đưa trở về kia đã có thể phiền toái. Chúng ta có thể phát điện báo, lúc này đến phiên văn tiêu tiêu trầm mặc đế đô còn có thể lấy ra như vậy cổ xưa đồ vật cũng là lợi hại. Không cần coi khinh phát điện báo tuy rằng hắn thực cổ xưa thao tác lên lại phiền toái, nhưng là ở hiện tại vệ tinh toàn bộ không nhạy dưới tình huống thực phương tiện. Tần lẫm ở văn tiêu tiêu bên tai giải thích, kia chúng ta cũng làm một đài đi. Văn tiêu tiêu yêu cầu loại này thần khí, nghe lời, ngươi học không được. Tần lẫm xoa xoa văn tiêu tiêu đầu tóc tỏ vẻ tiếc nuối Văn tiêu tiêu, đem ánh mắt trở lại hội nghị trên bàn, lưu viện trường cùng những người khác thương lượng qua đi tỏ vẻ nguyện ý đem một bộ phận tư liệu truyền quay lại đế đô thậm chí nguyện ý cấp cổ thịnh một chi hàng mẫu, làm nghiên cứu. Như thế có thành ý, đủ để đả động đế đô căn cứ. Cổ Thịnh thậm chí lập tức tỏ vẻ, sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi thúc đẩy lần này hợp tác. Văn Tiêu Tiêu từ phòng họp ra tới, đối với lần này thương nghị kết quả thực vừa lòng. Mà nàng bản nhân cũng đã chịu Tây Bắc căn cứ cùng Đế Đô căn cứ chú ý, tự nhiên chỉ giới hạn trong căn cứ thượng tầng, rốt cuộc phải bảo vệ Văn Tiêu Tiêu thân phận của nàng sẽ là một bậc cơ mật. Có người vui mừng có người sầu. Tần Lẫm đem thanh xuyên tuyết sơn che giấu sau này dị thường thực mau liền truyền quay lại căn cứ làm chặt chẽ chú ý tuyết sơn trạng huống kim gia trước tiên được đến tin tức sao có thể hảo hảo tuyết sơn như thế nào sẽ không thấy ta muốn đích thân đi xem kim hoán được đến tin tức sau phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin sau đó chính là muốn đi xem kỹ. Thiếu gia không được a đi hướng bên kia xem kỹ tin tức người đều bị đuổi ra ngoài, hơn nữa hiện tại căn cứ đã nhúng tay, đem thanh xuyên tuyết sơn phụ cận đều hóa thành vùng cấm, căn bản không thể tới gần. Kim ra thủ hả chạy nhanh ngăn lại. Đuổi ra tới bị ai đuổi ra tới? Kim hoán cắn răng, cắt gao bắt lấy thủ hả cánh tay. Là bị là bị trong núi động vật phía trước địch dĩnh trở về cũng nói, chỉ cần vào núi liền sẽ bị nơi đó mặt động vật quấy dày có thể thấy được không phải tin đồn vô căn cứ. Kia thủ hạ liền tính bị niết đau cũng không dám lên tiếng, mà là tận chức tận trách bẩm báo. Nếu trong núi động vật còn ở, sơn như thế nào sẽ hư không tiêu thất? Việc đã đến nước này, Kim Hoán ngược lại bình tĩnh lại, nói đi đem địch dĩnh kêu lên tới ta còn có chút sự tình hỏi nàng. Là, thủ hạ rốt cuộc có thể giải thoát vội vàng đi rồi. Tần gia văn tiêu tiêu đang ở tưới hoa, nơi đi đến, nở khắp sực sỡ hoa hồng. Tần lộ ngồi ở trong hoa viên phát ngốc liền tính văn tiêu tiêu làm ra như thế đại động tĩnh tựa hồ đều không thể làm nàng vui vẻ. Đại tỷ ngươi không sao chứ? Văn tiêu tiêu thò qua tới hỏi. Tần lộ lúc này mới hoàn hồn tuấn tú gương mặt gợi lên một mặt mỉm cười, nhưng mà lại dây lát lướt qua, điểm này vui vẻ thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Suy nghĩ tỷ phu a. Văn tiêu tiêu chỉ là ngẫu nhiên nghe tần lẫm nói lên hai người sự tình cụ thể cảm tình như thế nào lại không biết, nhưng là xem tần tỷ tỷ như thế thương tâm, phu thê quan hệ vẫn là rất thâm hậu. Không có, tần lộ vừa mới phản bác, quản gia liền đi tới, nói, đại tiểu thư cô ra tới. Tần lộ mắt sáng rực lên một cái chớp mắt, văn tiêu tiêu xem đến rõ ràng. Nhưng tần lộ ngoài miệng lại nói, hắn tới làm cái gì ta sẽ không trở về. Tỷ, nếu tới liền qua đi nhìn xem đi. Văn tiêu tiêu khuyên nhủ, xem tần tỷ tỷ bộ dáng này rõ ràng chính là không bỏ xuống được tổng không thể cương. Hảo ta qua đi nhìn xem, tần lộ giống như bị thuyết phục kỳ thật chính mình cũng muốn nhìn một chút kim hoán. Trong phòng khách phù nữ sĩ chính bồi kim hoán nói chuyện. Văn tiêu tiêu lần trước liền gặp qua vị này kim gia thiếu gia, bất quá lần trước hắn càng khí phách hăng hái, hôm nay bộ dáng tuy rằng như cũ tuấn lãng trước mắt lại mang theo quầng thâm mắt lộ ra mỏi mệt. Lộ lộ tới, các ngươi hai cái hảo hảo nói hội thoại, ta mang theo giả dích đi xem hoa hồng bánh làm tốt sao phụ nữ sĩ vỗ vỗ nữ nhi mờ u bàn tay, đem phòng khách giao cho hai cái miệng nhỏ chi phối. Văn tiêu tiêu bị lôi đi tuy rằng xác thật làm hoa hồng bánh, nhưng phù niệm chủ yếu là cấp vợ chồng son đằng khai không gian. Tần lộ ngồi ở một bên cũng không nói lời nào. Kim hoán thấy những người khác đã rời đi, lúc này mới ngồi vào tần lộ bên người. Lộ lộ, đừng nóng giận ta biết sai rồi. Tần lộ tưởng ném ra đối phương tay, nhưng là không có kết quả, bị kim hoán gắt gao nắm lấy. Chỉ có thể tức giận nói, ngươi nơi nào sai rồi. Ta không nên nhất ý cô hành, không nghe ngươi lời nói, ta hiện tại biết sai rồi, cũng từ bỏ đi tuyết sơn kế hoạch có thể hay không cùng ta trở về. Kim hoán ngữ khí thành khẩn ánh mắt cũng chân thành tha thiết tần lộ lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi thật sự biết sai rồi, không bao giờ sẽ phái người đi tuyết sơn cái loại này nguy hiểm địa phương. Tần Lộ lại lần nữa xác định, là cho nên cùng ta trở về đi, ngươi với ta mà nói là quan trọng nhất. Kim Hoán ôm lấy Tần Lộ, nhẹ giọng nỉ non, Tần Lộ nói chuyện khẩu khí cuối cùng vẫn là không bỏ được cự thuyết hồi ôm lấy đối phương. Chương 245 đột nhiên xuất hiện hắc HI y người bịt mặt. Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết đứng ở tầng ra trong viện, nhìn Tần tì tì bị tiếp đi. À Lâm còn không có trở về, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ sinh khí. Văn tiêu tiêu chắc chắn nói, chính là như vậy hiểu biết đối phương. Chi chi, tiểu Tuyết minh bạch văn tiêu tiêu ý tứ, điểm Long Sù Sù đầu nhỏ nhận đồng. Đế đô căn cứ thực mau gửi điện trả lời, về cộng đồng nghiên cứu cao cấp tinh lọc tề sự tình bảo trì nhiệt tình, thậm chí sẽ phái một đám chuyên gia lại đây cộng đồng nghiên cứu. Sáng sớm căn cứ dị hóa tề có sao, văn tiêu tiêu vẫn luôn chưa thấy qua kia đồ vật cho nên muốn nghiên cứu một chút. Đó là sáng sớm căn cứ bí mật muốn nói phía trước còn có lưu thông ra tới, đối phương nghiên cứu nâng cao một bước sau liền không còn có dị hóa tề tin tức. An Khang trả lời, viện nghiên cứu không phải giả đi nơi đó sao, đều lấy không được. Văn Tiêu Tiêu cảm giác kinh ngạc, đồng thời cũng minh bạch phía trước lưu thông đến phía nam chỉ sợ đều là tàn thứ phẩm, mục đích chính là vì xem hiệu quả. Chờ nghiên cứu ra càng thích hợp đối phương liền bắt đầu cất giấu tự nhiên lấy không được trung tâm đồ vật, bọn họ lại không ngốc. An Khang nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, bên trong mang theo khinh bỉ, tự hồ muốn nói, đơn giản như vậy sự tình đều xem không rõ. Văn Tiêu Tiêu vô ngữ chung, chẳng lẽ còn muốn cải trang giả dạng trộm lưu tiến sáng sớm căn cứ mới có thể bắt được? Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, chờ chúng ta hoàn mỹ dược tề thực nghiệm thành công sau tự nhiên sẽ không lại có người nguyện ý đi sáng sớm căn cứ mua sắm, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào làm cũng không có người giữ gìn sáng sớm căn cứ. An Khang cư nhiên nhìn thấu văn tiêu tiêu ý tưởng tiểu cô nương như thế nhiệt tình trợ giúp Tây Bắc căn cứ cùng đế đô căn cứ chỉ sợ phần lớn nửa là vì chèn ép sáng sớm căn cứ. Đừng nghĩ quá nhiều ta chính là xem bọn họ không vừa mắt hơn nữa phản đối đem người biến thành dị trùng đi nghiên cứu. Văn tiêu tiêu vỗ vỗ an khang bả vai, khái không thừa nhận. An khang, văn tiêu tiêu mỗi ngày đều tới viện nghiên cứu lưu lại một quản tối cao độ rời chữa khỏi thủy, hoàn thành nhiệm vụ liền dạo tới dạo lui rời đi. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng còn không có đi tìm sáng sớm căn cứ phiền toái, đối phương lại chủ động tới tìm nàng. Từ viện nghiên cứu rời đi sau, Văn Tiêu Tiêu ở tứ khu đi dạo, nơi này hoàn cảnh thanh u, nhiều tiểu lâu đại viện cửa hàng cùng chen chúc cư dân lâu giảm rất nhiều tựa hồ là chuyên môn vì nghiên cứu khoa học mà kiến tạo khu. Ngồi ở bài quả lâm ghế dài thượng, Văn Tiêu Tiêu chờ tần lẫm tới đón nàng. Nơi xa đi tới một vị mang theo màu đen khẩu trang nam nhân, Văn Tiêu Tiêu nguyên bản không chú ý, nhưng là đối phương trực tiếp ngồi xuống Văn Tiêu Tiêu bên người. Nơi này như vậy nhiều ghế dựa, người bình thường đều sẽ không lựa chọn cùng người xa lạ ngồi ở cùng nhau, văn tiêu tiêu nháy mắt đề phòng lên. Nghe tiểu thư, đừng khẩn trương ta không có ác ý. Đối phương thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là hắn ăn mặc màu đen áo choàng khẩu trang lại che khuất hơn phân nửa mặt căn bản thấy không rõ đối phương tuổi cùng dung mạo ngô thậm chí liền là nam hay nữ cũng không biết. Người thoạt nhìn nhưng không giống như là không có ác ý bộ dáng. Văn tiêu tiêu đứng lên, ngồi vào bên cạnh ghế trên. Hắc y người bịt mặt hơi hơi sừng sốt thực mau liền lộ ra một trận sung sướng tiếng cười. Ha ha nghe tiểu thư quả nhiên rất thú vị. Người không phải tây bắc căn cứ người đi từ đâu tới đây. Cùng đối phương kéo ra khoảng cách sau văn tiêu tiêu cảm giác an toàn chậm rãi trở về nói chuyện cũng không khách khí. Sắc thật ta là sáng sớm căn cứ người tới tìm nghe tiểu thư chỉ là muốn hỏi một chút ngài hay không nguyện ý tới chúng ta sáng sớm căn cứ. Hắc y người bịt mặt nhìn văn tiêu tiêu thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Về văn tiêu tiêu sự thích bên ngoài đều truyền đến ồn ào huyên náo mà sáng sớm căn cứ càng là biết người này giá trị, hắn lần này tiến đến không chỉ có riêng là vì tham tham khẩu phong. Ta đương nhiên không muốn. Văn tiêu tiêu một ngụm từ chối các người có phải hay không ngốc ta ở Tây Bắc căn cứ quá đến hảo hảo mà ai nguyện ý đi cùng một đám biến thái sinh hoạt. Biến thái, hắc y người bịt mặt tự hồ không hiểu này hai chữ. Dùng vô tội nhân loại làm thực nghiệm chẳng lẽ bất biến thái sao? Văn tiêu tiêu chừng mắt hắn, ha ha a, ha ha ai biết nghe được văn tiêu tiêu nói sau, hắc y người bịt mặt lại làm can nở nụ cười. Nghe tiểu thư ngươi không khỏi cũng quá mức đơn thuần, chẳng lẽ Tây Bắc căn cứ cùng đế đô căn cứ vô dụng nhân loại làm thực nghiệm sao chỉ là không có làm ngươi nhìn đến thôi. Chỉ cần có được mạnh nhất lực lượng chết vài người lại tính cái gì. Hắc y người bịt mặt ngữ khí kiêu ngạo mà lạnh nhạt là chân chính đối sinh mệnh coi thường cùng không chút nào để ý. Vì, người như thế nào như vậy không biết xấu hổ, nếu là thật sự như thế đúng lý hợp tình, người như thế nào không cần ngươi thân nhân đi làm thực nghiệm người có biết những cái đó bị dị hóa người là ai phụ thân, lại là ai nhi tử, bọn họ thân nhân thấy trí thân không người không quỷ bộ dáng là cỡ nào thống khổ. Văn tiêu tiêu chất vấn nói, nếu không phải nàng luôn luôn giáo dưỡng tốt đẹp, lúc này liền phải phun đối phương vẻ mặt nước miếng. Ta không để bụng, che mặt hắc y nhân lắc đầu, xác thật là một cái lãnh khốc vô tình lại ích kỷ người. Văn Tiêu Tiêu cũng minh bạch đối phương là vị dầu muối không ăn, không có nhân tính biến thái. Vì thế một đoạn băng tiễn chống rỗng bắn ra, rõ ràng chính là phải đối phương mệnh, chính là hắc y người bịt mặt lại hóa thành một đạo xương đen chống rỗng từ tại chỗ biến mất. Dựa a đây là cái gì dị năng? Văn Tiêu Tiêu từ ghế dài thượng nhảy xuống, nhìn trung quanh bốn phía, bên người không khí có một chút giao động, nàng bỗng nhiên tránh ra, đối phương trùng hợp liền xuất hiện ở nàng nguyên lai đứng địa phương. Làm gì, ngươi còn muốn bắt ta đi, nơi này chính là Tây Bắc căn cứ, ngươi có thể mang đi ta." Văn Tiêu Tiêu trong tay nắm băng tinh trường kiếm, khuôn mặt lạnh túc một đôi lưu ly ngọc mắt minh chói mắt giống trong núi tiểu tinh linh. "Vì cái gì không thể, ngươi đoán tiếp ngươi nhân vi cái gì hiện tại còn chưa tới." Hắc Y người bịt mặt ngữ khí có chút đắc ý. "Văn Tiêu Tiêu, không phải đâu, A Lẫm cư nhiên bị bám trụ, đối phương sớm có dự mưu. Liền tính không ai giúp ta, ngươi cũng mang không đi ta." Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm, mắt to sát thật khắp nơi quan sát, nơi nào có thể chạy trốn. Đối diện cái này biến thái vừa thấy thực lực liền không yếu a, bằng không cũng không có khả năng lẻn vào Tây Bắc căn cứ, còn tiến vào thủ vệ nhất nghiêm mật tứ khu. Phải không? Hắc Y người bịt mặt nói xong lời nói sau lại lập tức biến thành một đoàn xương đen. Văn Tiêu Tiêu trực tiếp kia đồ vật rất nguy hiểm, trong lúc nguy cấp nàng trong cơ thể thủy hệ dị năng vận chuyển toàn bộ Tây Bắc căn cứ hơi nước ngưng kết. Xôn sao một tiếng, không trung vô cớ hạ mưa to, sau đó toàn bộ cây bạch quả lâm đều nhắc lên cuộn sóng, văn tiêu tiêu đứng ở tại chỗ, nàng chung quanh có thể thấy được địa phương đều biến thành thủy. Không đối một không cẩn thận phóng thủy phóng nhiều, nhưng là không nhìn thấy cái kia kỳ kỳ quái quái người bịt mặt, văn tiêu tiêu cảm thấy chính mình tạm thời an toàn, thậm chí quên mất đem thủy thu hồi đi. Lúc này, đang ở viện nghiên cứu làm thực nghiệm an khang thấy bên ngoài mưa to, ngần người. Sau đó lại thấy lệnh chính mình suốt đời khó quên một màn tứ khu viện nghiên cứu khi nào biến thành hải cảnh phòng. Có phải hay không nghe tiểu thư A, phía trước không phải nói nghe tiểu thư cũng là thủy hệ dị năng giả sao. An Khang trợ lý ở một bên cảm khái nói, cái gì, An Khang bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đi đến viện nghiên cứu cửa, nhưng là bởi vì thủy áp quan hệ căn bản mở cửa không ra. Quan trọng nhất chính là hắn còn muốn sống đâu, nếu là mở cửa, không chỉ có viện nghiên cứu giữ không nổi, bên trong thực nghiệm kết tinh cùng nhân viên công tác tất cả đều sống không được. Trường 246 trùng hợp vẫn là âm mưu. An Khang ở phòng trong khẩn cầu văn tiêu tiêu bình an, ai cũng không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nổi điên. Văn tiêu tiêu đợi trong chốc lát không hề động tĩnh, liền đem sở hữu thủy đều thu, ngốc ngốc ngồi trở lại đến ghế trên. Hắc y người bịt mặt tựa hồ là rời đi, nhưng là còn không có người tới đón nàng, vừa mới như vậy đại động tĩnh cũng chưa người tới quan tâm nàng một chút. Văn tiêu thiêu hoàn toàn quên mất vừa mới cái loại này tình huống, chính là có người nghĩ ra được giúp nàng cũng làm không đến ít nhất hiện tại thủy hệ dị năng giả hoàn toàn không thể làm được ở trong nước hô hấp. Lúc này hắc y người bịt mặt xác thật đã rời đi văn tiêu tiêu bên người, vừa mới xuất hiện hắn cũng không phải hắn bản thể, đợi cho xương đen toàn bộ bị mảnh liệt dòng nước cắn nuốt khi phân thân liền triệt triệt để để biến mất. Mà đang chuẩn bị tiếp văn tiêu tiêu tần lẫm đang bị một khác chuyện cuốn lấy. Vừa mới rời đi nhất khu hắn đã bị đến từ kim gia xe ngăn lại, xuống dưới chính là kim gia bảo tiêu, ngày thường liền phụ trách kim gia nhà cửa an bảo, lúc này bước chân vội vàng, thấy tần lẫm sau càng là trực tiếp ngăn lại. Có việc, đối với tần lộ bị tiếp đi một chuyện tần lẫm còn tâm sinh bất mãn, thấy kim gia người tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Tam thiếu là thiếu gia nhà ta làm ta lại đây, thiếu phu nhân sinh bệnh. Người nọ lắp bắp nói chuyện không phải thực nhanh nhẹn, nửa ngày cũng chưa nói ra cái nhân quả. Ta đại tỷ bị bệnh rất nghiêm trọng. Tần lẫm đánh gãy đối phương nói, cao mày hỏi. Là đối phương thực chột dạ thậm chí không dám nhìn tới tần lẫm đôi mắt biệt nữ đem đầu vặn đến một bên. Tần lẫm nhìn ra đối phương dụng tâm kín đáo, nhưng là nói ra nói không giống làm bộ. Ta nhận được giả dích sau sẽ đi nhìn xem. Đều không phải là không quan tâm tần lộ mà là nếu muốn chữa bệnh nói thật sự đến trước nhận được giả dích. Thiếu gia đã phái người đi tiếp tam thiếu nếu phương tiện nói hiện tại qua đi liền có thể. Đáp lời người thật cẩn thận nói. Hào, tần lẫm trầm mặc một lát đi theo đối phương đi kim ra. Kim Hoán chính là lại không đáng tin cậy cũng không dám lấy lại chuyện này nói giỡn tần lộ đi hướng kim gia thời điểm trừ bỏ vài vị bác sĩ thậm chí Cổ Thịnh cũng ở chỗ này. Tần lẫm quét một vòng lại không nhìn thấy văn tiêu tiêu thân ảnh. Cổ Thịnh thấy Tần lẫm lại đây liền đứng lên nói ta đã cấp người bệnh truyền vận chữa khỏi dị năng nhưng là cũng không có hiệu quả. Cổ Thịnh chữa khỏi dị năng trình độ cũng không thấp cùng văn tiêu tiêu cơ hồ không phân cao thấp. Tần lẫm đi vào phòng ngủ nội, nhìn trên giường đã lâm vào hôn mê tần lộ, sắc mặt cùng môi sắc đều cực kỳ tái nhợt. liền tính dùng tinh thần hệ dị năng đi dò thám biết cũng vô pháp làm này thanh tỉnh. Tại sao lại như vậy? Tần lẫm ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, là ta không chiếu cố hảo lộ lộ, hôm nay bộ đội không có sự tình, nàng liền một người đãi ở trong nhà, ai ngờ giờ ngọ thời điểm bỗng nhiên có người lại đây cho ta biết nàng té xỉu. Kim hoán nắm tần lộ tay. Gương mặt gián ái nhân mờ u bàn tay, ánh mắt ra nước mắt lập loè chân tình thật cảm không giống giả bộ. Tần lẫm ánh mắt lại càng thêm lạnh, giả dích đâu, kim hoán có chút cứng đờ ngẩng đầu, đối thượng tần lẫm cặp kia hàn khí bức người đôi mắt nói, đã phái người đi tiếp còn không có trở về. Tính tính thời gian cùng khoảng cách nếu là đồng thời đi tiếp văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nói, không có khả năng văn tiêu tiêu còn chưa tới. Nhìn thoáng qua trên giường hôn mê bất tỉnh tần lộ tần lẫm thanh âm như là tôi một tầng hàn băng. Ta đi xem, hy vọng tỷ phu có thể chiếu cố hảo tỷ tỷ của ta. Ta sẽ, kim hoán cúi đầu, không dám đi đối diện tổng cảm thấy tần lẫm ánh mắt như là một phen hàn quang trùy thủ tùy thời đều có thể giết hắn. Tần lẫm cũng không lo lắng kim hoán đối tần lộ làm cái gì, rời đi trước riêng ở tần lộ trên người lưu lại một tầng ấn ký. Nhưng là cảm giác được tần lộ như cũ hôn mê, không có tỉnh lại dấu hiệu sau tần lẫm tâm tình càng kém. Tần Lẫm ở xe chạy đến một nửa thời điểm, phát hiện tứ khu dị thường, không trung kia một tầng thủy mạc tựa hồ chỉ chiếu cố viện nghiên cứu phương hướng. Sự tình quan văn Tiêu Tiêu an toàn, Tần Lẫm bỏ xe mà đi trực tiếp thuần di đến tứ khu. Không gian trung còn tồn lưu giả một tia khác thường tinh thần lực, Tần Lẫm nhạy bén đã nhận ra, sau đó liền thấy ngồi ở ghế dài thượng Văn Tiêu Tiêu. Nàng tựa hồ ngủ rồi, trên đầu còn dính đầy lá rụng. Tần lẫm hô hấp cứng lại, sợ giả dích cũng ra ngoài ý muốn, bước nhanh đi qua đi tiểu tâm xem kỹ tựa hồ chỉ là dị năng hao phí quá nhiều. Vừa mới kia một trận mưa sát thật cùng văn tiêu tiêu có quan hệ, bằng không sẽ không đem dị năng tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Cũng may tần lẫm nâng dậy văn tiêu tiêu kia một cái chớp mắt nàng liền mở mắt tựa hồ còn có chút mơ mơ màng màng. a lẫm, ngươi rốt cuộc tới. Thực xin lỗi. Tần lẫm đầu tiên là xin lỗi, sau đó giúp giả dích sửa sang lại một chút tóc xem nàng còn mơ màng sắp ngủ bộ dáng ôn nhu mở miệng còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình gì sao. Ai vừa mới có người tới tìm ta? Văn tiêu tiêu nói xong liền phát hiện chính mình giống như không nhớ rõ ai tới đi tìm nàng, vì thế có chút xấu hổ nói không nhớ rõ. Không có việc gì, ngươi không có việc gì liền hào. Văn tiêu tiêu có thể bình bình an an đã là lớn nhất may mắn, mặt khác đều phải sau này bài. Người hôm nay như thế nào như vậy vãn, ta đợi đã lâu. Nếu tần lẫm nói không có việc gì, văn tiêu tiêu liền hoàn toàn yên tâm, ôm đối phương cổ làm nũng. Đi kim gia một chuyến, đại tỷ sinh bệnh. Tần lẫm thực hoài nghi lần này sự tình có kim gia phối hợp nhưng là không có chứng cứ. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi nhìn xem. Văn tiêu tiêu ôm tần lẫm thúc giục nói. Tần lẫm nhìn tiểu cô nương hoàn toàn không có muốn chính mình đi đường tính toán, trực tiếp ôm nàng eo nhỏ, một tay từ chân cong xuyên qua, đem người chặn ngang bế lên, sau đó lợi dụng không gian thuấn di đến bên trong xe. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi theo tần lẫm như thế, nhưng mỗi lần qua đi văn tiêu tiêu luôn có chút di chứng, xem trước mắt sự vật thiên mã hành không phiêu động. Chờ đến Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh một hồi tần lẫm mới mở miệng, ngươi đừng có gấp, lần này sự tình có chút kỳ quái, cổ thịnh cũng ở kim gia, nhưng là chữa khỏi hệ dị năng đối đại tỷ bệnh tình hoàn toàn vô dụng. Đó chính là không phải sinh bệnh bị thương." Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Tần Lẫm cũng ngẩn ra, xác thật nếu là thân thể thượng tổn thương, chữa khỏi hệ dị năng khẳng định có thể chữa trị, nếu không hiệu quả nói chỉ có thể nói đại tỷ thân thể cũng không có đã chịu thương tổn. Ta tinh thần hệ dị năng cũng không phát hiện dị thường. Tần lẫm bổ sung nói, văn tiêu tiêu nhìn về phía tần lẫm, sẽ không có người so a lẫm dị năng càng cường đi, bất quá trong sách có ghi đến nhiều hệ dị năng sẽ chỉ ở mỗi một phương diện đặc biệt sông ra, mặt khác chỉ có thể trở thành phụ trợ dị năng. Vạn nhất đối phương là cái đơn thuần chữa khỏi hệ dị năng kia rất có thể a lẫm cũng phát hiện không đến vấn đề. Văn tiêu tiêu mơ mơ màng màng nghĩ, nàng não dung lượng tựa hồ chỉ có lớn như vậy tưởng xong những việc này liền không còn có mặt khác ý nghĩ. Cũng may, hai người vừa mới trở lại kim gia, liền nghe thấy được tần lộ nói chuyện thanh âm. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liếc nhau áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Cho các người lo lắng ta thật sự không có việc gì. Tần lộ đã từ nguyên lai like phòng ngủ di động tới rồi phòng khách vài vị bác sĩ cùng cổ thịnh đều giúp nàng kiểm tra rồi thân thể thực khỏe mạnh. Cổ thịnh không có rời đi, hắn rất tò mò đây là như thế nào làm được. Trường 247 nghiêm mật giám thị. Càng là không có vấn đề tần lẫm ngược lại càng hoài nghi quả thực giống như là vì dẫn dắt rời đi hắn tỉ mì thiết kế giống nhau. Giả dích A lẫm các người cũng tới. Tần lộ nhìn về phía hai người, ánh mắt ôn nhu. Thật sự không có việc gì, muốn hay không lại kiểm tra một chút. Tần lẫm đi tới chạm chạm tần lộ cái chán, đem lưu lại kia một mặt tinh thần lực bất động thanh sắc lau sạch. Đã kiểm tra vài biến. Tần lộ ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không có việc gì, cũng không có bất luận cái gì không thoải mái. Nếu không có việc gì chúng ta cũng liền an tâm rồi, thật sự không trở về nhà trụ sao ta xem nơi này phong thủy không tốt lắm, Ngươi vừa trở về liền sinh bệnh. Tần lẫm giống như nói dỡ nói, kỳ thật là ở thử tần lộ thái độ. Đừng nói bậy tần lộ đầy đầy đệ đệ bà vai, chuyện này đừng cùng ba mẹ nói, không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Ngài liền bỏ được làm ta lo lắng. Tần Lẫm nhìn Tần Lộ, nội tâm cực kỳ phức tạp, Kim Gia đã thực không an toàn, hắn không yên tâm làm Tì Tì tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống. "Hảo, ta cũng không có việc gì, ngươi mang theo giả dích trở về đi, ngày khác lại thỉnh các ngươi lại đây chơi." Tần Lộ khí sắc đã khôi phục, nhưng là vừa mới tỉnh lại vẫn là có chút suy yếu, cả người có vẻ so ngày thường mảnh mai vài phần. "Kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi." Tần Lẫm thấy Tì Tì hoàn toàn không nghĩ về nhà ở, liền đánh mất cái này ý niệm. Bất quá trở lại nhất khu thời điểm, lập tức phái hai người đi kim gia thủ thời thời khắc khắc chú ý tần lộ an toàn. Mà hiện tại cổ thịnh còn ở rối rắm vì cái gì chữa khỏi hệ dị năng đối tần lộ vô dụng. Văn tiêu tiêu nhưng thật ra thực bình tĩnh chủ yếu nàng chính mình cũng quên mất vừa mới đều phát sinh sự tình gì. Không được ta muốn đi nghiên cứu một chút, cổ thịnh ở kim gia thời điểm cấp tần lộ trừ huyết thậm chí còn không vội cùng văn tiêu tiêu nhiều lời liền hấp tấp rời đi. Văn tiêu tiêu. Nếu kim gia có vấn đề, vậy từ kim gia cha khởi hảo văn tiêu tiêu ngồi ở sofa nhìn từ trở lại biệt thự liền vẫn luôn ở trầm tư tần lẫm. Ta đi cha, người chiếu cố hảo tự mình. Tần lẫm phủng văn tiêu tiêu khuôn mặt nhỏ, hôn hôn cái chán của nàng. già dích hiện tại đã bị theo dõi, nàng mới là nhất không cho người yên tâm tiểu cô nương. Vân ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình văn tiêu tiêu cả người đều lâm vào mềm mại sofa, mơ mơ màng màng chung nàng giống như muốn ngủ, sau đó thấy chính mình cây non. Tới gần cây non sau mới cảm giác tinh thần hảo chút liền phía trước hôn hôn trầm trầm đầu óc đều thanh tỉnh vài phần, sau đó nàng liền nghĩ tới hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Một cái ăn mặc màu đen áo cho người bịt mặt, đối phương thực lực không thấp bị thủy yêm về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, là đã chết sao. Biệt thự trong phòng khách tần lẫm thấy văn tiêu tiêu ngủ nhan, khom lưng đem người bế lên tới, đưa đến trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Hiện tại biệt thự trừ bỏ văn tiêu tiêu cùng tần lẫm còn có hai cái bào tiêu triệu rộng cùng ô mông ở tần lẫm dặn dò hai người xem trọng trong nhà chính mình liền đi ra ngoài. Hắn động tác đến mau một ít, tần lẫm rời đi nhất khu sau lập tức đi đệ cửu khu, hắn trở lại tây bắc căn cứ sau liền vẫn luôn ở chọn lựa chính mình thế lực hiện giờ thất bát cửu khu đã nắm giữ hơn phân nửa tuy rằng toàn bộ là ngoại thành nội nhưng là liên tiếp nội thành cùng ngoại thành quan trọng đầu mối then chốt một khi khống chế liền cầm tây bắc căn cứ mệnh môn. Thiếu gia có cái gì an bài sao? Vừa mới đi vào một chỗ thủ vệ nghiêm mật cao cường đại viện liền có an mặc quân trang nam nhân đón đi lên. Nơi này người có một đại bộ phận đều là tần lẫm thứ nhất khu chọn lại đây, tuy rằng đào nhà mình lão cha góc tường không thích hợp nhưng ai làm hiện tại loại tình huống này đi tìm một đám huấn luyện có tố cấp dưới như vậy khó đâu. Gần nhất nhìn chằm chằm kim ra, gắt gao nhìn chằm chằm, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha tần lẫm ngữ khí dị thường lạnh, không mang theo một tia độ ấm. là nam nhân lập tức trả lời nói, thậm chí trong giọng nói còn có hơi hơi hưng phấn. tần lẫm liếc đối phương liếc mắt một cái, sau đó đi vào phòng trong, bên trong ngồi người thấy tần lẫm tiến vào lập tức đạn đứng lên tới, đúng là nhiều ngày không thấy uông trác vĩ. từ tần lẫm phát dồ dường như đem vũ khí trong kho vũ khí toàn bộ thu đi, uông trác vĩ liền thất nghiệp. Hơn nữa sau lại hắn lập công trục tội cấp tần lẫm cung cấp rất nhiều danh sách tần lẫm tuy rằng không có trọng dụng hắn, lại cũng không muốn hắn đầu. Tam thiếu, ngài như thế nào có thời gian lại đây? Quân trác vĩ nịnh nọt cười. Người phía trước cùng sáng sớm căn cứ có liên hệ sao? Tần lẫm ngồi xuống sau, nhàn nhạt hỏi. Ai biết Uông Chác Vĩ nghe nói những lời này sau nháy mắt đứng thẳng thân mình, lời lẽ chính đáng nói, sao có thể ta đối chúng ta căn cứ toàn tâm toàn ý cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác căn cứ cấu kết ta Uông Chác Vĩ chi phí thượng đầu người thề. Tần lẫm khinh phiêu phiêu liếc đối phương liếc mắt một cái, thành công làm này câm miệng. Thật sự không có, ngươi đoán ta ở mặt khác gia tộc bí mật trong thư phòng phát hiện cái gì. Lúc trước tần lẫm đi âm thầm giải quyết lẫn nhau câu kết mưu tính tần ra người thời điểm, cẩn thận điều tra quá những người đó trong nhà tương đồng chỗ chính là mỗi nhà đều có một chỗ kết sắt mở ra sau bên trong đặt sáng sớm căn cứ sinh sản tinh lọc tề. Thứ này, lúc trước hạ chi tình chết thời điểm cũng dùng quá, hiện tại nhớ tới thật xa tổ chức trong tay tinh lọc tề chưa chắc toàn bộ là đoạt tới. Cái gì, nguồn trác vĩ hỏi đến cực kỳ cẩn thận, hắn thật sự đã đem nên nói đều nói, không có chút nào giấu giếm. Sáng sớm căn cứ tinh lọc tề, tần lẫm ngữ khí sơ lãnh, không mang theo một tia cảm tình sắc thái. Uông trác vĩ sau khi nghe xong lại càng thêm kích động. Kia ngoạn ý tác dụng phụ như vậy cường, ai còn dám dùng nó, hơn nữa phía trước chúng ta căn cứ là không có cấm sử dụng tinh lọc tề, những cái đó có quyền thế người nhiều bị chút cũng không tính kỳ quái đi. Này cũng có khả năng, tần lẫm vừa mới nói xong, uông trác vĩ liền lập tức nói tiếp, đúng vậy, tam thiếu ta tuyệt đối không có nói sai. Cho nên muốn ngươi đi cha cha, tần lẫm ném xuống một viên trọng bàng bom, cái cái gì, uông Trác vĩ ngẩng đầu, ngơ ngác cảm giác chính mình lại phải bị tính kế đâu. Tần lẫm lại hơi hơi mỉm cười, cùng uông Trác vĩ nói hắn nhiệm vụ. Văn niệm lãng được đến văn tiêu tiêu thiếu chút nữa bị bắt đi tin tức sau, liền chiêu đáy địa phương đều không được một hai phải lôi kéo đào ngự ở tại văn tiêu tiêu cùng tần lẫm trong nhà, Mỹ danh rằng bảo hộ chính mình chất nữ. Nhìn ngồi ở trên sofa ăn ngon uống tốt ngũ thúc văn tiêu tiêu có chút vô ngữ. Kỳ thật gần nhất mấy ngày nàng an toàn thật sự. Chất nữ, người cuộc sống này quá đến không tồi a này đó ngoạn ý đều là từ đâu tìm tỏi tới. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm trong nhà thứ tốt quá nhiều, không nói cái khác chính là tủ lạnh giống như như thế nào cũng ăn không hết đồ vật liền cũng đủ lạnh người hâm mộ. Đây đều là tần lẫm đồ vật ta là dựa vào hắn nuôi sống. Văn tiêu tiêu buông tay, nàng có biện pháp nào, nàng chỉ là một con cá mặn mà thôi. Văn niệm lãng buông trong tay kia bình rất có năm đầu rượu vang đỏ, bỗng nhiên liền không thơm. Ai nếu là không đồng ý hôn sự này, cẩn thận ngẫm lại cũng không ai so thần lẫm điều kiện càng tốt. Văn niệm lãng lắc đầu nói. Văn tiêu tiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngũ thúc ngươi nghĩ thông suốt lạc. Ta nghĩ thông suốt có ích lợi gì, không phải đến chờ ngươi ba ba suy nghĩ cẩn thận. Văn niệm lãng ánh mắt u án. Văn Tiêu Tiêu lại yên lặng dựa trở về tiện nghi ba ba gì đó thật là thật là đáng sợ. Chương 248 không khách khí ngũ thúc, từ Kim gia bị theo dõi lên sau, Tây Bắc căn cứ nhưng thật ra hoàn hoàn toàn toàn an tĩnh lại, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc chưa thấy qua kia hắc y người bịt mặt. Văn Tiêu Tiêu đi Hoắc ra giúp Hoắc lão gia tử làm cuối cùng một lần khang phục, lần này lúc sau phía trước tinh lọc tê tác dụng phụ liền sẽ hoàn hoàn toàn toàn tiêu trừ thậm chí vài lần trị liệu xuống dưới, Hoắc lão gia tử nhìn so với phía trước tuổi trẻ không ít. Nha đầu a, thật là muốn cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi, lão nhân ta này mạnh liền phải không có. Hoắc lão gia tử mỗi lần đều là thiệt tình thực lòng cảm tạ Văn Tiêu Tiêu. Hoắc gia gia, không khách khí. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nói. Hoắc lão gia tử lại là một trận chua xót, nếu là chính mình cháu dâu thì tốt rồi. Hoắc Đình Thâm chủ động đưa Văn Tiêu Tiêu rời đi, đi phía trước hỏi, nghe nói mấy ngày trước đây có sáng sớm căn cứ người xâm nhập nội thành, liền ngươi đều đã biết, nói tốt bảo mật đâu? Văn Tiêu Tiêu đối Tây Bắc căn cứ bảo mật công tác đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Ha ha, ta tự nhiên có chính mình con đường, bất quá ngươi yên tâm chuyện này biết đến người rất ít. Hoắc Đình Thâm an ủi, nếu ngươi sợ hãi nói, ta có thể nhiều phái những người này bảo hộ ngươi. Ai không cần chuyện này cũng không cần thiết gạt nói ra mới có thể đề cao cư dân bảo hộ ý thức người ngoài liền càng không dễ dàng thừa cơ mà vào. Văn tiêu tiêu còn rất xem đến khai, đến nỗi phái người bảo hộ ta liền càng không cần. Văn tiêu tiêu chỉ chỉ đón đưa chính mình xe, bên trong phụ trách lái xe thình lình chính là ô mông. tường lái trên bảng có tên phong hệ dị năng giả liền ở chính mình bên người an toàn đến không thể lại an toàn. Hoác đình thâm thấy văn tiêu tiêu tâm tình không tồi, liền cũng không bắt buộc chỉ nói, hảo đi, yêu cầu hỗ trợ nói cứ việc nói. Ta sẽ, văn tiêu tiêu phất tay cùng hoác đình thâm cáo biệt lên xe sau tổng cảm thấy ô mông xem nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Văn tiêu tiêu chỉ chỉ phía trước pha lê, người lái xe không xem lộ sao, ô mông, xin lỗi, hắn chỉ là cảm thấy hoác đình thâm xem nghe tiểu thư ánh mắt có chút không giống nhau mà thôi, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi lan nhân tiểu viện đi ta thật lâu không đi cọ cơm. Văn tiêu tiêu ở phía sau tòa ôm tiểu hùng ôm gối nói. Hào, ổ mông tự nhiên không thể cự tuyệt hắn vốn dĩ chính là văn tiêu tiêu mướn làm công người. Tới rồi lan nhân tiểu viện sau trong viện không có tô ra, bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bất quá mới ở trong sân cùng tiểu lượng tôn mông hai người chơi trong chốc lát trên bầu trời liền xuất hiện một đạo quen thuộc thanh âm. Trong chèo ưng đề ở màu lam trên bầu trời quanh quẩn sau đó không ngoài sở liệu, màu đen thân ảnh dần dần rơi xuống, dùng bay một sợi màu trắng lông chim đầu đi đâm văn tiêu tiêu. Vì cái gì ta mỗi lần tới nơi này, đều có thể bị nó tìm được. Văn tiêu tiêu có chút phát điên, nhưng vẫn là cấp này chỉ ưng uy chữa khỏi dị năng. Nó giống như trưởng thành tiểu lượng cũng thò qua tới xem, diều hâu lại chỉ chứa cấp đối phương một cái lạnh nhạt bóng dáng. Tiểu lượng hâm mộ nhìn có thể sờ đầu văn tiêu tiêu. Hy vọng nó không cần lại đưa chút kỳ kỳ quái quái đồ vật lại đây. Văn tiêu tiêu thậm chí nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói cho này chỉ diều hâu, nàng không ăn vài thứ kia. Nhưng là đối phương có hay không nghe hiểu cũng không biết. Ai xem ngươi màu lông như vậy hắc về sau ta liền kêu ngươi tiểu hắc đi. Văn tiêu tiêu nương uy dị năng thời điểm lại loát hai hạ. Một bên nghe văn tiêu tiêu nói chuyện tôn mông rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nó lớn lên như vậy uy nghiêm, ngươi liền cho nó khởi như thế ấu chỉ tên. Kia làm sao bây giờ kêu đại hắc, văn tiêu tiêu vắt hết óc đều không có nghĩ đến tên hay. Tôn mông còn không bằng không đổi, diều hầu lắc lắc cánh, hoàn toàn không hiểu này mấy chỉ tiểu sâu nói cái gì nữa. Bất quá trong đó một con tiểu sâu mỗi lần đụng vào nó đều cảm thấy thật thoải mái kia nó không ngại đem tiểu sâu dưỡng đến béo tốt mập mạp Tiểu hắc thoải mái xong, như cũ lưu lại một con tiểu động vật rời đi. Có đôi khi là xà, có đôi khi là con thỏ. Văn tiêu tiêu thực lạnh nhạt đem này giao cho phòng bếp dương sư phó mỗi lần đều vui tươi hớn hở nhận lấy tính toán cấp trong đội thêm cơm. Đi vào trong nhà, lầu một trừ bỏ đại đại phòng khách còn có phòng huấn luyện. Văn tiêu tiêu cùng tiểu lượng tiểu mông trộm lưu tiến vào. Vì cái gì nói trộm, bởi vì luyện thương địa phương là cấm văn tiêu tiêu đi vào. Tô gia nói nàng đi vào chỉ do là lãng phí. Các ngươi còn nhỏ không thể dùng cái này. Văn tiêu tiêu biết nơi này phóng vũ khí uy lực truy đại, nhưng là sức giật cũng rất mạnh, không phải tiểu hài Tử có thể thừa nhận. Tô gia tỷ tỷ nói cũng không thể làm ngươi chạm vào. Tôn mông nhấp đào hoa cánh giống nhau môi, ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở nói. Không có việc gì, ngươi có thể đi cáo trạng. Tôn mông rậm chân, đối với không nói lý văn tiêu tiêu không hề biện pháp. Văn tiêu tiêu tùy tay cầm lấy một khẩu súng lục xem như nơi này nhất tú khí. Sau đó nổ súng, vừa đánh chúng bên cạnh. Phó. Tôn Mông ở một bên cười nhạo, Văn Tiêu Tiêu quay đầu xem hắn, ta đã có tiến bộ rất lớn. Đang nói, sân bên ngoài có động tĩnh, sau đó là xe chạy thanh âm. Văn Tiêu Tiêu khẩu súng ném xuống, chạy ra đi. Quả nhiên là Tô gia bọn họ đã trở lại. Tô gia một thân nhanh nhẹn mê màu trang, từ trên xe nhảy xuống. Ta vừa rồi hình như xem ngươi từ sạ kích trong phòng ra tới. Tô gia đánh giá Văn Tiêu Tiêu, không có không có, ngươi nhìn lầm rồi. Văn tiêu tiêu vội vàng xua tay, sau đó nhìn về phía tô gia phía sau thùng xe. Là vật tư, văn tiêu tiêu nhìn người đi xuống dọn kinh ngạc hỏi, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông vật chất. Hôm nay vận chuyển một đám mùa đông vật tư, đây là thủ lao. Tô gia đem nguyên bản tinh hạch toàn bộ đổi thành vật tư, phòng ngừa chu đáo. Cơ trí văn tiêu tiêu so ra điểm tán thủ thế. Ngày mai chúng ta đi triệu đại thúc nơi đó, có người hướng hắn đính một đám binh khí ta muốn đi đưa dạng đồ. Tô gia cùng văn tiêu tiêu thương lượng nói, hiện giờ triệu đại thúc tiệm thợ rèn đã không phải vừa mới bắt đầu như vậy đơn sơ, đơn đặt hàng nhiều về sau không chỉ có chiêu mấy cái tiểu nhị còn đem phụ cận tam gian cửa hàng đà thông, sâu chuỗi lên. Ngô tốt, văn tiêu tiêu nghĩ trong sách ghi lại tinh hạch vũ khí kia ngoạn ý là hậu kỳ nhân loại cùng tang thi quyết chiến tất thắng pháp bảo còn không biết khi nào có thể xuất hiện. Hôm sau, cùng tô gia ước hảo văn tiêu tiêu riêng qua đi, mà vẫn luôn chặt chẽ chú ý văn tiêu tiêu văn niệm lãng cũng đi theo. Tự nhiên cùng nhau còn có đào ngự, cứ nghe niệm lãng chính mình nói, hắn cùng đào ngự từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối phương là trừ bỏ văn gia thân nhân ngoại, số lượng không nhiều lắm có thể tín nhiệm người. Đi vào triệu thị tiệm thở rèn, văn niệm lãng thực mau đã bị nơi này công nghệ tinh vi vũ khí lạnh đả động, không chỉ có chính mình xuất tiền túi mua sắm, còn cấp đào ngự chọn một phen trường đao cần đao so tô ra đường đao dày nặng vài phần thực thích hợp nam tử sử dụng văn tiêu tiêu truyền linh động mắt to chính mình đều là chủ nhà ý tứ này chẳng lẽ không phải muốn chính mình đại thọ ngũ thúc xem như ta cho ngươi lễ vật đi văn tiêu tiêu chủ động thanh toán tinh hạch kết quả văn niệm lãng một chút đều không khiêm nhượng vui vẻ tiếp nhận rồi kết quả này vô nghĩa hắn chất nữ hiện tại mới là nhất có tiền người kia hảo sao hắn đã sớm ở tây bắc căn cứ hỏi thăm rõ ràng Trường 249 cửa hàng trước ngẫu nhiên gặp được. Văn tiêu tiêu thanh toán khoản liền rời xa cái này thị phi nơi, chạy đến hậu viện đi xem triệu quân đại thúc nơi này bản vẽ, nàng cũng giống như muốn một phen tiện tay binh khí, nhìn quá khóc. tôn mông cùng tiểu lượng đang ngồi ở tiểu phô phía trước phơi nắng, thời tiết lạnh về sau thái dương ấm hô hô, không giống ngày mùa hè nhiệt liệt cũng không giống vào đông hiu quạnh Hiện giờ Triệu Đại Thúc cửa hàng thực Triệu lính đánh thuê cùng thợ săn thích thanh danh truyền ra đi lúc sau, còn có rất nhiều mặt khác căn cứ người lại đây mua sắm. Hôm nay, liền có Lâm Thời tiến vào Tây Bắc căn cứ người tiến đến đặt hàng binh khí. Khương Yến Yến đi theo chính mình hiện tại nam nhân đi vào Tây Bắc căn cứ tam khu, nàng một đầu đen nhánh tóc dài bảo dưỡng đến cực hảo, bó sát người váy liền áo hạ phác họa đầy đặn thân hình, lộ ra một đôi nhỏ dài tay ngọc trắng nõn tinh tế, có thể thấy được mặt thế sau là không chịu quá khổ. Hắn bên người chạm nam nhân thân hình cao lớn, tướng Mạo tuy không nói anh Tuấn, nhưng cũng mũ quan đoan chính, lộ ra một cổ nam tử khí khái. Đường bành là Tây Bắc một chỗ tiểu căn cứ người phụ trách lần này tới Tây Bắc căn cứ là mua sắm vật tư, đương nhiên đối nơi này lưu thông ra tới vũ khí lạnh cũng thực cảm thấy hứng thú, lúc này mới chiều thời gian lại đây nhìn xem. Nhìn đường phố trước treo cửa hàng chiêu bày, xác định không có lầm sau, đường bành hướng cửa hàng này cửa đi qua đi cửa ngồi hai cái mười mấy tuổi hài tử ăn mặc sạch sẽ, khí chất cũng không tầm thường, không giống như là mặt thế hài tử, đến như là nhà ai tiểu thiếu gia. Văn Tiêu Tiêu cái kia nhan khống, dưỡng hài tử đương nhiên muốn tinh tế, thấy hai người bọn họ liền phải đùa nghịch một phen, càng là tìm tòi vô số tiểu hài tử xuyên y phục cộng thêm thưởng trong đội thức ăn hảo, bọn họ hai cái tiểu bằng hữu tự nhiên là so người bình thường nhìn có khí chất. Khương Yến Yến kéo đường bành khuyểu tay, đi đến bậc thang khi trong lúc vô tình thoáng nhìn, đối thượng một đôi đen nhánh như mực con ngươi. Sao có thể, Khương Yến Yến dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Làm sao vậy, đường bành đem người đỡ lấy còn quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Khương Yến Yến tâm hoảng ý loạn, nắm chặt đường bành cánh tay, hướng trong tiệm đi đến. Nàng vừa mới đang xem ngươi, Tôn mông đối với bên người tiểu lượng nói, không có đi có lẽ là đang xem ngươi đâu. Tiểu lượng cúi đầu thần sắc không rõ, cái chán tóc mái gục xuống, thoạt nhìn héo héo. Nói ngươi trước nay đều không có đã nói với chúng ta ngươi tên đầy đủ. Tôn mông đôi tay hoàn ở trước ngực lưng dựa ở cửa hàng trước cây cột mắt phượng lóe ánh sáng nhạt không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta không có tên đầy đủ, viện trưởng nói chỉ có bị nhận nuôi sau mới có thể có tên. Tiểu lượng vẫn luôn cúi đầu tôn mông hoài nghi hắn là khóc. Người phía trước nói ngươi cha mẹ đã chết. Tôn mông không cảm thấy này có cái gì hảo thương tâm, có đôi khi ở mặt thế tồn tại còn không bằng thống thống khoái khoái chết đi. Đúng vậy đi, tiểu lượng đã cự tuyệt trả lời vấn đề này, đem mặt trôn ở trên đùi tự bế. Tôn mông một lát sau mới hỏi, bên kia có kẹo cửa hàng, ngươi muốn hay không đi xem. Hừ, hắn mới không có hống người, bất quá nếu trong chốc lát bị tô ra thì, thì cùng giả dích thì, thì biết đối phương khóc nói, khẳng định sẽ dò hỏi nguyên nhân thật là phiền toái. Tiểu lượng ngẩng đầu quả nhiên đôi mắt hồng hồng, nhưng vẫn là đứng lên cùng tôn mông cùng đi kia gian kẹo cửa hàng. Mà thế sao kẹo tựa như hàng xa xỉ, nhà này kẹo cửa hàng lão bản không biết ra sao lai lịch luôn là có thể làm ra xinh đẹp tinh xảo trái cây đường. Triệu thị tiệm thở rèn, đường bánh đưa qua mấy chương ảnh chụp, mặt trên là một ít quân dụng lưỡi lê bản vẽ. Muốn lượng rất nhiều sao yêu cầu chờ. Triệu quân liếc mắt một cái nhìn ra hai người kia không phải Tây Bắc căn cứ cư dân, cho nên riêng nhắc nhở một câu. Chúng ta qua mấy ngày sẽ lại qua đây một chuyến, thời gian không là vấn đề. Đường bành cũng coi như là nhìn xa trông rộng, biết súng ống đạn dược hiện tại không dễ dàng làm đến, liền đem chú ý đánh tới này đó vũ khí lạnh trên người, nhiều bị chút tổng không có chỗ hỏng. Hảo yêu cầu trước phó tiền đặt cọc, loại này lưỡi lê cũng không khó đánh, triệu quân cũng liền không cự tuyệt này phê đơn tử. Văn tiêu tiêu từ hậu viện ra tới, vừa lúc thấy đường bành phó tiền đặt cọc một màn. Ngô là cái kẻ có tiền. Trong tay cầm chính là hoác thị kim tạp, đại thúc ngươi đại gia cấp A lẫm kia phê hóa đâu. Văn tiêu tiêu ghé vào quầy thưởng thúc dục nhanh nhanh, triệu quân quả thực vô ngữ có thể giống nhau sao cũng không nhìn xem ngươi bạn trai muốn chính là cái gì hóa. Văn tiêu tiêu vừa ra tới, liền được đến trong nhà những người khác kinh diệm ánh mắt. Mà thế sao có quyền thế người ai còn chưa thấy qua vài vị mỹ nhân, chính là đường bành bên người Khương Yến Yến cũng là dung sắc đều dai có thể so với mặt thế trước tiểu minh tinh. Mà văn tiêu tiêu dung mạo cùng khí chất quá độc đáo, là cái loại này tiên khí mỹ, giống như hoa lê ngụy đoan kia một mặt bạch không nhiễm bất luận cái gì tạp sắc lại như băng tuyết đỉnh bạch liên hoa thuần tự nhiên. Nàng ngũ quan cùng mặt hình đều cực kỳ ưu tú, không phải quá mức mảnh khảnh, lại cũng không hiện mập mạp, từng phân từng tấc gãy đúng chỗ ngứa. Nhìn tuổi rất nhỏ, khí chất cũng hoạt bát liền càng hiền linh động. Tóm lại, vô luận là đường bành vẫn là Khương Yến Yến đều bị kinh diễm tới rồi. Khụ khụ, phó xong tiền đặt cọc liền có thể rời đi, đem bản vẽ ảnh chụp lưu lại. Triệu quân gõ gõ cái bàn, lúc này mới đánh thức đối diện hai người thần trí Xin lỗi, thất lễ. đường bành ngượng ngùng triều văn tiêu tiêu gật gật đầu, sau đó hỏi triệu quân ta có thể nhìn xem cửa hàng mặt khác khoản sao. Có thể tùy tiện xem đi. Triệu quân nói xong cũng không lưu lại chiêu đãi khách hàng, xoay người cầm ảnh chụp liền đi hậu viện. Trông cậy vào văn tiêu tiêu chiêu đãi sao? Không có khả năng. Ngài tùy tiện xem văn tiêu tiêu nói xong liền từ trước mặt trốn đi. Đường bành, thật đúng là yên tâm, liền cái xem cửa hàng người đều không có. Văn tiêu tiêu đi vào cửa, nàng nhớ rõ tiểu mông cùng tiểu lượng hai người liền ở chỗ này, hiện tại lại không thấy. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy góc đường hai cái tiểu thân ảnh chậm gì gì hướng bên này đi. Các ngươi hai cái cọ tới cọ lui làm gì bất qua tới, trộm làm chuyện xấu đi. Văn tiêu tiêu không gọi còn hảo, kêu xong sau hai người đi được càng chậm. Nhưng trung quy là đi bước một cọ sát đến văn tiêu tiêu trước mặt. Không chúng ta chính là đi mua kẹo. Tôn mông mở ra trong lòng ngực giấy bao nói. Hai cái tiểu bằng hữu của cải phong phú, văn tiêu tiêu cũng mặc kệ bọn họ ăn đồ ăn vặt chỉ dặn dò ăn xong sau muốn đánh răng liền không có việc gì. Người dị năng không thể trị răng đau sao? Tôn mông tò mò hỏi. Văn tiêu tiêu ngây ngẩn cả người, nàng không trị quá ai lớn như vậy tài tiểu dùng, nàng phi thường hi hữu chữa khỏi hệ dị năng giả cư nhiên đi đương nha sĩ. Dù sao các ngươi nếu là ăn hư hàm răng ta cũng sẽ không cho các ngươi chữa bệnh. Hừ, văn tiêu tiêu hung ba ba bộ dáng một chút đều không hung, hoàn toàn hù không người ở. Biết chúng ta liền ăn một chút, tiểu lượng lập tức bảo đảm nói. Bọn họ đứng ở cửa hàng không xa địa phương nói chuyện cửa hàng Khương Yến Yến không biết khi nào ra tới, liền nhìn mấy người phương hướng, ánh mắt ngốc ngốc. Văn tiêu tiêu xoay người mới thấy vị này phu nhân. Xem vừa rồi cùng nam nhân kia thân mật bộ dáng, hẳn là phu thê quan hệ, văn tiêu tiêu trộm tưởng Trở về đi, xem cửa hàng đi. Văn tiêu tiêu vỗ vỗ hai tiểu chỉ. Trường 250 đây là nhà của chúng ta hài tử Đi ngang qua nữ nhân kia thời điểm, đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, văn tiêu tiêu tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không để ý. Xách theo hai tiểu chỉ trở về ở trong tiệm ngồi trong chốc lát ô mông liền tới đây đem bọn họ đều đưa về lan nhân tiểu viện. Hôm sau, văn tiêu tiêu như cũng cùng ô mông tới lan nhân tiểu viện một ngày ru. Còn không có xuống xe ô mông liền nhắc nhở nói, nghe tiểu thư cái kia là tiểu lượng sao. Văn tiêu tiêu theo ô mông nhắc nhở nhìn phía ngoài xe quả nhiên thấy ngày hôm qua nữ nhân kia cùng mấy cái thân hình cao lớn nam nhân cùng ngăn đón tiểu lượng. Làm gì vậy, bọn buôn người, văn tiêu tiêu khai cửa xe liền lao xuống đi, nếu không phải xem đối phương người rất ít, không đủ thành uy hiếp nàng liền lấy mưa đá tạp chết bọn họ. Các người là người nào, vị này phu nhân, chúng ta ngày hôm qua giống như mới vừa gặp qua một mặt người không đến mức hiện tại liền tới đây đoạt hài tử đi. Văn tiêu tiêu nguyên bản là thực ngoan ngoãn thực đáng yêu tướng mạo, nhưng là khởi sướng tính tình tới tùy hứng lộ ra vô pháp vô thiên. Nói chuyện không khách khí tự nhiên có vẻ hùng hổ dọa người. Khương Yến Yến trong tay bắt lấy bao, nhìn đột nhiên xuất hiện Văn Tiêu Tiêu sắc mặt dị thường không hảo ta là đường căn cứ lớn lên phu nhân Khương Yến Yến ta không có gì ác ý chính là tưởng đem đứa nhỏ này mang đi. Khương Yến Yến chỉ vào tiểu lượng, Văn Tiêu Tiêu tự động lọc nàng lời nói, chỉ còn lại có muốn đem tiểu lượng mang đi này một câu. Đây là ta đệ đệ, nhà của chúng ta hài tử, ngươi dựa vào cái gì mang đi ngươi là ai phu nhân ai thái thái ta cũng không đề bụng, đừng nghĩ ý thế hiếp người a. Văn tiêu tiêu còn sẽ sợ hãi ý thế hiếp người, ở Tây Bắc căn cứ nàng chính là lớn nhất thế. Hừ hừ, liền tính nàng không được còn có người che chở đâu, nói cái gì cũng sẽ không sợ một vị nơi khác cư dân. Khương Yến Yến cắn môi, không nghĩ tới chuyến này như thế không thuận lợi, nàng chỉ là muốn mang đi chính mình hài tử mà thôi, có cái gì sai. Vị tiểu thư này, ta họ nghe, Văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu đánh gãy đối phương nói, thuận tiện đem tiểu lượng kéo đến chính mình bên người. Nắm chặt trụ đối phương tay liền cảm giác được tiểu lượng ở run nhẹ nhẹ văn tiêu tiêu nhìn về phía Khương Yến Yến ánh mắt không trải qua càng thêm lạnh băng Nghe tiểu thư nói vậy có chút hiểu lầm kỳ thật tiểu lượng là ta hài tử Khương Yến Yến ngữ ra kinh người, văn tiêu tiêu cũng có trong nháy mắt kinh ngạc nhưng là thực mau lại hỏi, ngươi hài tử, hắn là con của ngươi Nghe được văn tiêu tiêu như thế chất vấn, Khương Yến Yến liền không nói Văn tiêu tiêu nháy mắt minh bạch nữ nhân này có thể là tiểu lượng mụ mụ nhưng là khẳng định không phải cùng hiện tại trưởng phu sinh hạ hài tử, hơn nữa nói không chừng mà thấy trước nàng liền vứt bỏ tiểu lượng, nếu không tiểu lượng như thế nào sẽ sinh hoạt như vậy đáng thương. Ngẫm lại phía trước tiểu lượng ở xóm nghèo chật vật nghèo khổ, nhìn nhìn lại Khương yến Yến hiện giờ ngăn nắp lượng lệ thật là châm chọc. Nếu không phải ngươi nhi tử vậy ngươi liền chạy nhanh rời đi, đừng ép ta động thủ. Văn tiêu tiêu gắt gao lôi kéo tiểu lượng tay, sau đó hỏi tiểu lượng Ngươi nguyện ý cùng nàng đi sao. Tiểu lượng dùng sức lắc đầu. Ta không muốn, nghe thấy được sao chúng ta hài tử không muốn. Văn tiêu tiêu khoa tay múa chân cái tỉnh thủ thế. Khương Yến Yến lại nhấp miệng. Ta nhất định phải mang đi hắn các ngươi đi lên đem người bắt trở về. Nàng lần này là mang theo người tới, kỳ thật mặt thế sau nàng cũng nghĩ tới đi tìm đã từng bị vứt bỏ hài tử. rốt cuộc đây là nàng duy nhất cốt nhục chính là cô nhi viện như vậy yếu ớt nguy hiểm địa phương tiểu lượng sống sót khả năng tính rất ít lúc ấy nàng cũng là tự thân khó bảo toàn dần dần cũng phai nhạt chuyện này thẳng đến lần này một lần nữa thấy tiểu lượng nàng là hài tử mụ mụ khẳng định sẽ thưởng hài tử a bên người thủ hạ đều nhắc nhở khương yến yến phu nhân nàng vừa mới nói chính mình là văn tiêu tiêu tây bắc căn cứ vị kia chữa khỏi hệ dị năng giả Đi theo Khương Yến Yến người hiển nhiên là đã làm công khóa, hơn nữa không kiến nghị đối phương ở Tây Bắc Căn cứ đắc tội với người. Không được, Khương Yến Yến lại dường như muốn đột nhiên hỏng mất nàng hai mắt đỏ bừng nhìn tiểu lượng cùng ta đi thôi, về sau không còn có cái gì đem chúng ta tách ra, ta sẽ mang ngươi quá ngày lành. Tiểu lượng nhấp môi, nghe vậy chỉ là lắc đầu hắn ở cô nhi viện lớn lên nữ nhân này chưa bao giờ sưng chính mình vì mẫu thân xem hắn số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu lượng thậm chí không có nhớ kỹ nàng bộ dáng chỉ cảm thấy cái này a di thật xinh đẹp các ngươi thất thần làm gì thượng khương yến yến cắn răng nói lần sau đường bành lại đến tây bắc căn cứ không nhất định sẽ mang theo nàng cho nên đây là nàng duy nhất cơ hội văn tiêu tiêu nhìn điên cuồng khương yến yến lại nhìn về phía trong quanh vây quanh một đám bảo tiêu thật là không biết tự lượng sức mình Băng nhận trống rỗng xuất hiện trình loan đao trạng từng vòng nghiêng chém ra đi, đụng tới người quần áo toàn đông lạnh tứ chi phát lạnh. Ồ mông nhìn động khởi tay tới, lập tức đuổi lại đây, phong hệ dị năng đả thương người vô ngân. Khương Yến Yến mang đến người nhiều, nhưng thực mau liền toàn bộ bị đả đà đảo Ồ mông, đem những người này đưa đến an phòng đội. Văn tiêu tiêu lạnh mặt ở tây bắc căn cứ ẩu đả chính là tội lớn, chờ bị nhốt lại đi. Lưu lại những lời này cũng không hề đi xem vừa kinh vừa giận Khương Yến Yến. Mang theo tiểu lượng trở lại lan nhân tiểu viện. Bởi vì sinh khí, văn tiêu tiêu một đường đều là thở phì phì, Mà tiểu lượng bị văn tiêu tiêu nắm tay, trong lòng lại có chút thấp thỏm, giả dích tỷ tỷ sinh khí sao, có thể hay không về sau không cần chính mình. Hắn không có dị năng, cũng không thông minh, hẳn là không có người nguyện ý dưỡng hắn như vậy hài tử. Tô Gia từ trong viện ra tới thời điểm rất là kinh ngạc, Văn Tiêu Tiêu hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây, nàng nào một ngày không phải chúng tuyển ngọ mới có thể bỏ dậy. Lại thấy Văn Tiêu Tiêu lôi kéo tiểu lượng, tiểu lượng lại khóc chít chít biểu tình, Tô Gia cho rằng hai người nháo mâu thuẫn. Giả dích tiểu lượng vẫn là cái hài tử, ngươi đừng luôn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Chơi không vui còn muốn sinh khí. Văn Tiêu Tiêu u oán nhìn mắt Tô Gia, ai chơi nàng là ở làm chính sự. Tô Gia tỷ, không phải Tiểu lượng vội vàng giải thích nhưng là lại không thể tìm được thích hợp lý do. Đó là làm sao vậy? Ta xem các ngươi hai cái đều không đúng lắm. Tô gia càng tò mò. Lúc này Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng đều đi ra thấy trong viện kỳ kỳ quái quái hai người. Có người tới nhà chúng ta trộm hài từ các ngươi cưng nhiên cũng chưa phát hiện hơn nữa ta hiện tại quyết định ta muốn nhận tiểu lượng đương đệ đệ về sau hắn liền đi theo ta họ nghe thấy. Không sai như vậy liền không ai còn dám tùy tiện tới đoạt hài từ. Những người khác đều có chút kinh ngạc, bọn họ sát thật đem tiểu lượng coi như đệ đệ, nhưng là phía trước tiểu lượng vẫn luôn không chịu nói hắn cha mẹ sự tình, mọi người cũng liền không hỏi. Thậm chí cũng không quan tâm tiểu lượng rốt cuộc họ gì, vừa mới rốt cuộc phát sinh chuyện gì, làm văn tiêu tiêu như thế tức giận. Tôn mông từ nhỏ trong lâu đi ra, hiểu rõ nói, là ngày hôm qua nữ nhân kia tới. Người biết, phương lỗi trộm hỏi, tôn mông tuổi còn nhỏ, nhưng là thoạt nhìn là bọn họ bên trong thông minh nhất. Ngày hôm qua gặp qua một mặt, tôn mông như là lại nói dâu ria sự tình cũng không quan tâm đã xảy ra cái gì. Tiểu lượng còn lại là còn đang suy nghĩ Văn Tiêu Tiêu vừa mới lời nói. Giả dích tỷ ngươi. Như thế nào, ngươi còn ghét bỏ ta, theo ta được biết nhà của chúng ta vẫn là rất có tiền. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa tiểu lượng đầu. Không, về sau hẳn là kêu nghe lượng lượng. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở truyện